Chân trời công phu Cảnh Minh Đế đã đi đến, độc lỗ đảo qua nhìn thấy Tề Vương, không khỏi nhíu mày, "Lão tứ, ngươi như thế nào ở chỗ này?" Hắn mới rời đi bao lớn trong chốc lát, lão tứ như thế nào liền ở Ngọc Tiền Cung. Cảnh Minh Đế áp lực trong lòng không mau, nhìn về phía Tề Vương. Tề Vương ngắm đạo một tiếng không xong, vội cấp Cảnh Minh Đế chào hỏi, giải thích nói, "Nhi tử tới thăm Mẫu phi." Cảnh Minh Đế nhìn Hiền phi liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, "Ách, Hiền phi thân thể không khỏe, lão tứ nhanh như vậy liền chạy đến?" Hiểu tâm đáng khen. Tề Vương phủ tin tức có phải hay không quá linh thông một ít. Tề Vương sắc mặt cứng đờ, biết Cảnh Minh Đế hiểu lầm, vội nói, nhi tử vốn dĩ không biết Mộ Phi thân thể không khỏe, chỉ là nghĩ có chút nhật tử không có tới thăm Mộ Phi, cho nên tiến cung nhìn xem. Cảnh Minh Đế thần sắc như cũ lãnh đạo, "Ừm, xem xong rồi liền hồi phủ đi." Loại này trùng hợp hắn sẽ tin tưởng. Hừ, giải thích chính là che giấu, hắn mới lười đến nghe, có thời gian này còn không bằng đi tìm các tưởng chương 703 người không bằng miêu. Tề Vương thấy Cảnh Minh Đế biểu tình nhàn nhạt, nhạt hiển nhiên không tin hắn giải thích, trong lòng không khỏi một luồng bộp, dãy rủa nói: "Phụ hoàng." Cảnh Minh Đế nhíu mày: "Ngươi chẳng lẽ muốn lưu tại Ngọc Tiền Cung dùng cơm?" Tề Vương còn có thể giải thích cái gì, chỉ có thể nghẹn khuất rời đi. "Hoàng thượng, ngài hay không lưu lại dùng nữa?" Hiên Phi tuy buồn bực nhi tử bị Cảnh Minh Đế hiểu lầm, lại biết càng bôi càng đen đạo lý, chỉ có thể áp xuống không để cập tới. Cũng may Cảnh Minh Đế đi mà quay lại cho nàng một ít an ủi. Hoàng thượng đây là cảm thấy nàng bị cái kiêu ngạo tử khí tới rồi, cố ý trở về bồi nàng dùng cơm trưa. Lại nói tiếp, hoàng thượng đã hồi lâu không bồi nàng một đạo ăn cơm. Hiên phi vui mừng còn không có tới kịp dâng lên, liền nghe Cảnh Minh Đế nói: "Ái phi hảo hảo tĩnh dưỡng đi, chớ còn có chuyện quan trọng, liền không lưu lại dùng nữa." Hiên phi hoàn toàn thất vọng, trên mặt lại không dám biểu lộ nửa phần, cường cười đưa Cảnh Minh Đế đi ra ngoài. Cảnh Minh Đế xua tay ngăn lại, Hai phi thân thể không khỏe, liền không cần đưa chẫm. Hiền phi đành phải phục phúc, nhìn theo cảnh Minh đế bóng dáng biến mất ở cửa, ngã ngồi hồi mỹ nhân trên giường, một khuôn mặt càng thêm trắng bệnh. Hôm nay thật sự là xui xẻo đấu, chẳng những bị cái kia nghiệp chướng tức chết đi được, còn làm lão tứ bị hoàng thượng hiểu lầm. Đúng là thời điểm mấu chốt, hoàng thượng nếu là cho rằng lão tứ đối trong cung động tĩnh dọ như lòng bàn tay, cũng không phải là chuyên tốt. Hoàng thượng đang độ tuổi xuân, mặc dù muốn tuyển ra trước quân, cũng không muốn nhìn thấy mấy đứa con trai dã tâm quá lớn. Đế vương cùng chữ quân thường thường là phi thường mâu thuẫn quan hệ. Đế vương hy vọng chữ quân ưu tú, hảo xử Giang Sơn có người kế tục, lại không muốn nhìn đến chữ quân nổi bật quá thắng. Ở hắn còn không có thoái vị thời điểm liền cảm nhận được người đi trà lạnh bí ai. Tối cao bảo tọa trước nay chỉ có thể từ một người tới ngồi. Những người khác cho dù là thân tử, một khi làm trên bảo tọa người cảm nhận được uy hiếp, cũng sẽ không chút do dự giơ lên dao mổ. Hiên phi rõ ràng điểm này, càng thêm cảm thấy buồn bực, ngược lại đưa tới nội thị hỏi, "Hoàng thượng rời đi khi có hay không nói cái gì?" "Hoàng thượng nếu không phải tới bồi nàng dùng cơm trưa, kia đi dạo một vòng Ngọc Tiền cung liền đi là có ý tứ gì?" "Tổng không phải là nghe nói lão tứ tới, cố ý chạy tới gõ lão tứ đi." Bằng trực giác, Hiên phi cảm thấy cảnh minh đế không đến mức này. Nội thị do dự một chút, nhỏ giọng nói, "Bên người hoàng thượng Phan công công hỏi có hay không nhìn thấy cát tường." Hiên phi ngẩn ra, Rồi sau đó một khuôn mặt trắng hồng, đỏ hắc, hụp lại ở trong tay áo vận may đến phát run. Nguyên lai hoàng thượng là tới tìm kia Chỉ Miêu. Nàng cư nhiên không bằng một con mèo. Không bằng một con mèo. Một con mèo. Hiền Phi càng nghĩ càng giận, lồng ngực nội quay cuồng không thôi, tiếng hô nảy lên từng trận mạnh căng. Từ Ngọc truyền cung rời đi Tề Vương dễ chịu không đến chạy đi đâu, đi bước một hướng ngoài cung đi, một chân thâm một chân thiện dường như đạp lên bông thượng, cả người khinh phiêu phiêu. Hắn cái gì cũng chưa làm a. Như thế nào lại được phụ hoàng xem thường? Cố Tình liền giải thích đều không được. Giờ khắc này, Tề Vương bỗng nhiên lý giải phế thái tử tình cảnh. Phế thái tử một phen tuổi mới tích góp phạm thượng dũng khí, cũng là làm khó hắn. Tề Vương mơ màng hồ đồ ra cùng, bị gió lạnh một tuổi dần dần hoàn hồn, trong mắt khôi phục kiên định. Bị phụ hoàng nho nhỏ hiểu lầm tính cái gì, thái chi thâm trách chi tiết, chữ quân bỏ không là lúc, đúng là bởi vì phụ hoàng coi trong hắn, cho rằng hắn có đường chữ quân tư cách, mới có thể đối hắn khắc nghiệt. Không đời, liền như phụ hoàng bắt bẻ phế thái tử giống nhau. Tỷ Như Lao Thất, tỷ Như Lao Bác, giống bọn họ loại này không hề cơ hội hoàng tử, phụ hoàng tự nhiên liền khoan dung nhiều. Vô hắn, ai sẽ đối một cái nhàn tản vương gia có quá cao yêu cầu đâu, không cưỡng đoạt dân nữ, ba chiếm dân điền liền tính tốt. Tề Vương tự mình an ủi một phen, không đi bao xa liền thấy được phía trước quốc cẩn. Thật đệ, chờ một chút, Tề Vương gia giôi thúc ngựa đuổi kịp đi. Quốc cẩn thít chặt dây cương, nhìn đuổi kịp tới Tề Vương không nói một lời. Tề Vương thở dài, Thất Đệ hiện giờ nhìn thấy ta, mà ngay cả một tiếng huynh trưởng đều không gọi sao? Hắn trên mặt một bộ đau kịch liệt, trong lòng lại mừng rỡ đối phương như thế. Lao thất càng là không hiểu chuyện, mới có thể làm phụ hoàng nhìn đến hắn dày rộng rộng lượng. Ngươi có chuyện gì? Túc Cẩn mặt vô biểu tình hỏi, trong lòng đã là phiền chán vô cùng. Hiên Phi cùng Tề Vương thật không hổ là mẫu tử, đều như vậy hái diễn trò. Thất Đệ, ta hôm nay tiến cung thăm mẫu phi, nghe mẫu phi nói, Tề Vương lời còn chưa dứt, đã bị một tiếng ha hả đánh gãy. Úp Cẩn khẽ miệng mỉm cười hỏi, phu hoàng không có khen ngợi tứ ca hiếu tâm đáng khen. Hoàng đế Lao tử nóng lòng đem hắn đuổi đi, rõ ràng là phản hồi Ngọc Tiền cung tìm mèo trắng đi, tính một chút thời gian, vừa lúc gặp được Lao tử ở Hiển Phi nơi đó. Suy nghĩ một chút kia tình cảnh, Úp Cẩn khẽ miệng ý cười càng thâm. Ổn trọng như Tề Vương, ở nghe được Úp Cẩn nói ra lời này khi, cũng không từ buột miệng tốt ra, ngươi như thế nào biết? Không trách Tề Vương kinh ngạc. Cảnh Minh Đế sắc thật nói hắn một câu hiếu tâm đáng khen, nhưng câu này hiếu tâm đáng khen nơi nào là khen ngợi, mà là gõ. Phu hoàng gõ hắn nói, lão thất vì sao sẽ biết? Tề Vương kinh nghi bất định, ấp cần lại ý cười nhợt nhạt, càng thêm phong dong, mỗi người đều biết tứ ca hiếu tâm đáng khen, ta như thế nào sẽ không biết đâu. Tề Vương tạm thời áp xuống nghi hoặc, lời nói thâm thía khuỷu nủ, thất đệ, ta biết ngươi đối Mâu Phi có hiềm khích, nhưng ngươi tốt xấu cảm nhớ một chút Mâu Phi 10 tháng hoài thai vất vả. Lúc trước ngươi bị ôm ra cùng đi, đều không phải là mẫu phi mong muốn. Nga, nói như vậy, là quấy phụ hoàng hại ta cùng với Hiển phi nương nương mẫu tử phân biệt. Tề Vương sắc mặt đột biến, hận không thể lấp kín úp cần miệng, thất đệ, ngươi chớ có nói bậy, ta không phải ý tứ này. Hắn rõ ràng chiếm cứ hiếu đạo đại nghĩa chuẩn bị gõ lao thất một phen, lao thất như thế nào liền đem phụ hoàng cấp xả vào được. Ngàn sai vạn sai, vô luận là ai sai, đều không thể là phụ hoàng sai rồi a. Tề Vương Tức khắc có loại không dám nói đi xuống cảm giác. Giờ khắc này, hắn thật sâu cảm nhận được đối phương khó chơi. Lão Thất rõ ràng cho người ta không kiêng nể gì lại lố mãng cảm giác, tùy thời có thể vén lên tay áo đánh người cái loại này. Nhưng lão ngu như vậy sẽ chỉ làm người cảm thấy buồn cười, Lão Thất lại hoàn toàn bất động. Nguyên nhân thực sáng tỏ, lão ngu xúc động một hồi liền đem thân vương vị cấp làm không có, nhưng lão Thất mỗi lần làm loại sự tình này, xui xẻo thường thường là bị hắn thu thập người. Nay còn có thiên lý không? Có lẽ, hắn lớn nhất đối thủ không phải lão lục, mà là Lao Thất, nhìn đối diện, cười ngâm ngâm cười, Tề Vương đột nhiên dâng lên loại này hiểu ra. Thấy Tề Vương biểu tình thay đổi liên tục lại không dám phóng một cái thí, Úc Cẩn không có cùng hắn nét mực kiên nhẫn, nhàn nhạt nói, có chuyện làm ơn tứ ca. Chuyện gì? Tề Vương không khỏi hỏi. Về sau thiếu chạy đến ta trước mặt thuyết giáo, ngươi còn không có tư cách này. Nói cho hết lời, Úc Cẩn hơi hơi mỉm cười, dục ngựa mà đi. Võ ngựa cuốn lên bụi mù phác Tề Vương vẻ mặt Hại hắn suýt nữa từ trên ngựa ngã xuống tới, Úc Cẩn không có hồi hiến vư phụ, mà là thẳng đến Đông Bình Bá phủ. Vì chúc mừng Khương Trạm bình an trở về, làm cho thế nhân biết Khương Nghị công tử không chết, bá phủ muốn liền khai ba ngày tiệc cơ động, Khương tự buổi sáng liền đi bá phủ. Úc Cẩn chuẩn bị đi bá phủ đánh cái hoàng, vừa lúc tiếp tước phụ về nhà. Chương 704 Nghi Ninh Hầu lão phu nhân bản thân. Hôm nay Đông Bình bá phủ thập phần náo nhiệt, trước cửa ngựa xe đều phải đình đầy, bản tiệc càng là đặt tới trên đường phố bãi ở bên ngoài bản tiệc là chân chính nước chảy yến, không mâm không ly không ngừng chất hạ, lập tức có rượu ngon món ngon lấp đầy, lui tới người đi đường chỉ cần nguyện ý liền có thể ngồi xuống ăn một đốn, dính dính không khí vui mừng. Lúc này, bá phủ chút nào không đau lòng nước chảy hoa đi ra ngoài tiền bạc. Ở phùng lão phu nhân xem ra, tiền phải tốn ở lưỡi dao thượng, mà hiện tại chính là hoa ở lưỡi dao thượng. Còn có cái gì so tước vị được đến nơi theo cả phong cảnh đâu. Đây là quang tông rượu tổ sự, mà ở nàng quản gia thời điểm đặt thành việc này, Chờ nàng trăm năm sau nhìn thấy tổ tiên đủ để tự đắc. Nương tôn tử bình an trở về cơ hội xử lý một phen, mặc cho ai đều chọn không làm lỗi tới, sẽ không lo lắng có người nói láo bá phủ kiêu ngạo. Cái này tiền, cần thiết hoa. Cung bãi ở bên ngoài yêu cầu liền gió lạnh ăn uống bàn tiệc bất đồng, bãi ở trong phủ bàn tiệc còn lại là vì có thân phận người chuẩn bị. Một ngày này tiến đến ăn mừng người thật là không ít, thậm chí không yến hoàng thân hậu duệ quý tộc, mà này hiển nhiên chính là nhìn yến vương thể diện. Hoàng thượng đáp ứng Yến Vương đi về phía Nam, đủ để nhìn ra hoàng thượng đối đứa con trai này thái độ không tồi, mà Yến Vương cư nhiên đem Đông Bình Bá thế tử Tung Tăng nhảy nhót mang theo trở về, chỉ sợ ở hoàng thượng trong lòng ấn tượng liền càng tốt. Đối với hoàng thượng ưu ái hoàng tử, mọi người tự nhiên mừng rỡ thân cận. Hung trí ở mọi người xem ra, thất hoàng tử Yến Vương không có tranh vị cơ hội, bọn họ lân la làm quen cũng không lo lắng hoàng thượng đa tâm. Đến nỗi Tể Vương cùng tộc vương, lặng lẽ kỳ hảo liền tính, như vậy Quang Minh chính đại tấu đi lên không thể được. Phùng Lao Phu Nhân ở một đám quý phụ nhân vây quanh hạ phong quang vô hạ, cảm thấy mỹ mãn, nhưng rốt cuộc thượng tuổi, thời gian một lâu chịu đựng không nổi, tọa đối mọi người hãy náy nói, Lao bà tử không còn dùng được, chậm chế các vị mong rằng chớ trách. Mọi người xôi nổi nói, Lao Phu Nhân cứ việc đi nghỉ ngơi, chúng ta có trả uống là được. Đông Bình bá phủ địa vị tiệm trường, các nàng đều là nhìn ở trong mắt, đối đại vị này Lao Phu Nhân tự nhiên muốn khách khí chút, húng chi hôm nay hiến vương phi còn tới. Phùng lao phu nhân từ tỷ nữ đỡ chậm dãi đứng dậy. Lúc này Khương tự đứng lên, tổ mẫu, ta đưa ngài đi nghỉ ngơi đi. Phùng lao phu nhân ngẩn ra, liền trên mặt nếp nhăn đều răng ra, ra, hiển nhiên tại như vậy nhiều người trước mặt thấy Khương tự như thế thập phần niềm vui, ngon miệng chung còn muốn rủ rẻ, vương phi bổi các phu nhân đó là. Khương tự kiên trì, ta trước đưa tổ mẫu đi nghỉ tạm, lại đến bổi các vị phu nhân. Vương phi khách khí. Vương phi thật là hiểu lý lẽ hiếu thuận. Khương Tử nghe những lời này nội tâm không hề gợn sóng, Phùng lão phu nhân trên mặt lại càng cả cảm thấy sáng rọi, hướng Tam thái thái Quách thị khẽ gật đầu, "Ngươi chiếu cố hảo các vị phu nhân." Quách thị không người ứng, trong lòng sinh ra vài phần tò mò, Vương phi ngày thường rõ ràng đối lão phu nhân không giả sắc thái, hôm nay là làm sao vậy? Nhìn chung quanh một phen, Quách thị có suy đoán, Vương phi có lẽ là không muốn trước mặt ngoại nhân rơi xuống bất kính tổ mẫu nói bính. Mà bồi Phùng lão phu nhân hướng trong đi Khương Tử Hiển nhiên không phải Quách thị nghĩ đến như vậy. Nàng đưa Phùng lão phu nhân đi nghỉ tạm, chính là tìm một cơ hội cùng Phùng lão phu nhân nói nói chuyện chuyện cũ, xem có thể hay không có thu hoạch. Đem Phùng lão phu nhân đưa vào loan các, Khương Tử không có rời đi, mà là phân phó cùng lại đây tỷ nữ, ngươi trước đi ra ngoài đi. Tỷ nữ không khỏi nhìn về phía Phùng lão phu nhân. Phùng lão phu nhân từ đắc ý chung hồi quá vị tới, đối tỷ nữ gật đầu. Tỷ nữ thực mau liền lui đi ra ngoài, đem đơn độc không gian để lại cho hai người. Còn chi kỷ đóng cửa. Phùng lão phu nhân sắc mặt nghiêm, "Vương phi có phải hay không có việc?" Khương tự hơi hơi mỉm cười, tổ mẫu đón chúng, "Cháu gái xác thật có chuyện muốn hỏi một chút ngài." Phùng lão phu nhân vừa nghe, không khỏi đánh lên tinh thần tới. "Khó trách tứ nha đầu hôm nay như thế khác thường, xem ra nàng muốn hỏi sự tình không đơn giản. Nói đi." Khương tự lại khó được chần chờ một chút, mới hỏi nói, "Ngài quen thuộc ta bà ngoại sao?" Phùng lão phu nhân mở lời, "Nàng suy đoán không ít vấn đề." Lại cô đơn không nghĩ tới Tứ Nha Đẩu sẽ hỏi đến Nghi Ninh Hầu lão phu nhân. Nghi Ninh Hầu lão phu nhân cùng Phùng lão phu nhân xem như đồng lưỡi người, nếu là trở về số vài thập niên, cũng là tham gia cái này yến, cái kia yến thưởng xuyên gặp được. Cần phải nói quen thuộc, hiển nhiên không có. Đoán không ra Khương Tử hỏi cái này lời nói ý tứ, Phùng lão phu nhân ăn ngay nói thật, không tính quen thuộc, bất quá nhận thức. Lời nói nổi lên đầu, Khương Tử không hề rối rắm, lại hỏi: "Tiên ngài biết ta bà ngoại với ai muốn hảo sao?" hoặc là thường lui tới người, đều thuộc về kinh thành quý nữ vòng, tuổi lại phảng phất, Khương Tử tin tưởng mặc dù phùng Lao phu nhân cùng Nghi Ninh Hầu Lao phu nhân không quen thuộc, nhiều ít cũng sẽ biết lẫn nhau một ít tình huống. Hôm qua đi Nghi Ninh Hầu phủ thử quá Nghi Ninh Hầu Lao phu nhân, Khương Tử có thể khẳng định Nghi Ninh Hầu Lao phu nhân che giấu cái gì, cố tình Nghi Ninh Hầu Lao phu nhân không muốn nói, nàng vô pháp cưỡng cầu. Mà lấy nàng hiện tại thân phận, tùy tiện tìm người tìm hiểu bà ngoại chuyện cũ quá kỳ quái, nghi tới nghi lui lại là hỏi Phùng lão phu nhân nhất thích hợp. Phùng lão phu nhân ngứ khí cổ quái lên, ngươi hỏi cái này chút làm cái gì? Khương Tử cười cười, tổ mẫu nếu là biết cái gì, nói cho cháu gái chính là. Nói đến này, nàng ý vị thâm trường xem Phùng lão phu nhân liếc mắt một cái, ánh mắt hơi lóe, cháu gái sẽ càng kích. Phùng lão phu nhân nhất thời không hề hỏi nhiều. Tùy tiện nói một câu chuyện cũ, là có thể đổi lấy tứ nha đầu cảm kích, đây chính là kiện tiện nghi sự. Đến bây giờ, Phùng lão phu nhân đã nhận thức đến cái này, cháu gái không phải cái cục bột tính tình, càng không phải cái loại này một lòng nhớ thương nhà mẹ đẻ người, nếu muốn làm đối phương nhiều giúp đỡ bá phủ, một mặt đoan trưởng đối cái giá là vô dụng. Thứ nha đầu có thể cảm kích, vậy tốt nhất. Vừa lúc trưởng tôn năm nay lại muốn tham gia kỳ thi mùa thu, chờ thương nhi đi vào con đường làm quan, không thiếu được muốn tứ nha đầu giúp đỡ Mưu Hoa một cái hảo đường ra. Như vậy cân nhắc, Phùng lão phu nhân liền nói, ta tuy rằng cùng ngươi bà ngoại không tính quen thuộc, lại biết nàng ở tại Thâm Khuê khi nhất muốn tốt bạn thân là ai. Nói đến này, Phùng lão phu nhân ngự khí hơi đốn, thần sắc có chút cổ quái, rốt cuộc người nọ hiện giờ thân phận không phải là nhỏ, năm đó chúng ta những cái đó tuổi sắp xỉ quý nữ đối này đều có ấn tượng. Một cái không quen thuộc người giao hảo người nào, nhiều năm qua đi theo lý thuyết sẽ không lưu lại nhiều ít ấn tượng, nhưng cùng nghi Ninh Hầu lão phu nhân muốn hảo người thân phận thật sự quá đặc thù, không phải do nàng không nhớ kỹ. Người nọ là? Phùng lão phu nhân hơi hơi mỉm cười phun ra hai chữ, Thái hậu. Khương Tử Long mi run rẩy, hiển nhiên không dự đoán được sẽ là cái này đáp án. Bà ngoại bạn thân cư nhiên là Thái hậu. Nhưng nàng mắt lại nhìn, bà ngoại cùng Thái hậu rõ ràng hiếm khi giao tiếp. Khương Tử trong lòng như vậy tưởng, liền đem vấn đề hỏi ra tới. Phùng lão phu nhân lắc lắc đầu, điểm này kỳ thật ta cũng rất kỳ quái, các nàng lúc trước rõ ràng như vậy muốn hảo, nhưng sau lại quan hệ đột nhiên liền phai nhạt. Tổ mẫu không biết nguyên nhân sao? Phùng lão phu nhân bật cười, Ta cùng với ngươi bà ngoại lại không phải chơi ở bên nhau, như thế nào sẽ biết nguyên nhân? Bất quá khi đó là tiểu cô nương sao? Bởi vì một chút việc nhỏ hỏng rồi tình cảm cũng không kỳ quái. Chương 705 ba người. Khương Tự không muốn từ bỏ bất luận cái gì dị thường, trầm ngâm một lát lại hỏi, "Tổ mẫu còn nhớ rõ bà ngoại cùng Thái hậu khi nào bắt đầu quan hệ lén đạo?" Phùng lão phu nhân nhíu mày nghĩ nghĩ, nói, "Ở Thái hậu Tiên cung phía trước đi, khi đó ngươi bà ngoại đã xuất sắc, liền ngươi đại cứu đều có." Khương Tử ánh mắt hơi lóe, lẩm bẩm nói, nói như vậy, bà ngoại xuất các có chút vãn. Tính lên, bà ngoại so thái hậu tuổi còn nuốn tiểu một ít, nhưng bà ngoại đều sinh hạ đại cũ, thái hậu còn chưa xuất các. Phùng lão phu nhân không đệ bụng nói, nay không có gì kỳ quái, thái hậu xuất các thời gian nhưng không phải rõ nàng. Như thế nào? Khương Tử không khỏi ngồi thẳng thân mình. Phùng lão phu nhân phảng phất lâm vào hối ức, nguy khí mang theo khó có thể che giấu cực kỳ hâm mộ, bởi vì thái hậu là khâm định thái tử phi a đã sớm cùng ngay lúc đó thái tử lĩnh hồn, cho nên khi nào thành thân muốn xem hoàng gia ý tứ, không phải do thái hậu bên kia làm chủ. Nghe Phùng lão phu nhân nói nguyên do, Thương Tử khẽ gật đầu, thì ra là thế. Từ kia lúc sau, thái hậu cùng ta bà ngoại liền không có lui tới sao? Tuy rằng hiện tại nhìn hai người cơ hồ không có giao tình, nhưng vài thập niên trước chẳng lẽ lập tức liền xa lạ? Hẳn là đi. Phùng lão phu nhân ngữ khí không lớn xác định, các nàng quan hệ đạm xuống dưới không bao lâu thái hậu liền tiến cung. Giao tiếp cơ hội cũng ít. Khương Tử trầm ngâm một lát hỏi, "Như vậy trừ bỏ Thái Hầu, bà ngoại còn có hay không giao hảo người?" Phùng lão phu nhân nhíu mày nghĩ lại, khẽ lắc đầu, "Thời gian trôi qua lâu lắm, vốn là không quen thuộc, nhất thời thật sự không nghĩ ra được." "Đừng nói nghi Ninh Hầu, lão phu nhân sự, qua nhiều năm như vậy, nàng liền sớm chết phu quân trông như thế nào đều mau đã quên." Nghĩ vậy, Phùng lão phu nhân bỗng nhiên sinh ra vài phần thương cảm. Khương Tử cũng chưa cho Phùng lão phu nhân quá nhiều thương cảm thời gian hỏi tiếp nói, phiền toái tổ mẫu lại cẩn thận ngẫm lại, chỉ cần về bà ngoại sự, phàm là ngài có điểm ấn tượng đều có thể nói một câu. Thời gian trôi qua lâu như vậy, trông cậy vào một cái lao thái thái từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nhớ lại tới hiển nhiên không hiện thực, bất quá này chưa chắc không có chỗ tốt. Dưới loại tình huống này, có thể bị phụng lao phu nhân nhớ tới thường thường đều là đặc thù sự, tỉ như bà ngoại đương thái hậu bản thân. Tự Nhi, ngươi đến tụt cùng vì sao hỏi cái này chút? Đến lúc này Phùng lão phu nhân thật sự có chút tò mò. Khương Tự mỉm cười nói, lại quá mấy tháng đại ca có phải hay không lại muốn kết cục. 3 năm trước đây kỳ thi mùa thu, Đông Bình Bá phủ đại công tử Khương Thương bởi vì vận khí không tốt ở trường thi thượng phân tới rồi số hảo, dẫn tới nôn mửa không ngừng vô pháp thuận lợi giải bài thi bị nâng đi ra ngoài, cùng 3 năm một lần thi hương lỡ mất dịp tốt. Từ cái lúc sau, thế nhân trong mắt tiền đồ tựa Cẩm Khương đại công tử chưa gượng dậy nổi, thật dài thời gian mới hoán lại đây. Mà nay 3 năm qua đi, chờ đến hoa quế phiêu hương khi Khương Thương lại muốn kết cục, với Đông Bình Bá phủ tới nói xem như một chuyện lớn, đặc biệt là đôi mắt xem tức vị vô vọng Khương Nhị lao ra cùng coi trọng trưởng Tôn Phùng lão phu nhân tới nói càng là đại sự trung đại sự. Ở Phùng lão phu nhân trong lòng, trước nay cho rằng nhất có tiền đồ chính là đại tôn tử Khương Thương, đến nỗi thứ Tôn Khương Trạm có thể có hôm nay tạo hóa bất quá là vận khí tốt thôi. Khương Thương cần thiết thi đậu cử nhân, năm sau kỳ thi mùa xuân sau lại thành tiến sĩ, mới có thể chứng minh nàng chưa từng nhìn là người. Khương Tử trong lời nói tri ý quá rõ ràng, lệnh Phùng lão phu nhân trong lòng vui vẻ, tức thời từ bỏ truy vấn, Minh Tư khổ tưởng một trận ánh mắt sáng lên, nói, "Ta nhớ tới một cọc sự." Tổ mẫu ngài nói, "Ngươi bà ngoại lúc ấy còn có một cái giao hảo cô nương, bất quá cái kia cô nương thân phận có chút đặc biệt." Phùng lão phu nhân tựa hồ không lớn xác định, chần chờ một chút. Khương Tử thanh âm mềm nhẹ đi mỹ, ngài nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, chẳng sợ nói được không chuẩn cũng không sao. Phùng lão phu nhân liếc Khương Tử liếc mắt một cái, Thầm nghĩ nha đầu này có cầu với nàng khi so với phía trước quả thực khác nhau như hai người. Hừ, nàng nói sai rồi thì thế nào, còn có thể cho nàng mặt không thành. Chửi thầm vài câu, Phùng lão phu nhân nói, cái kia cô nương giống như không phải đại chu người. Khương tự ánh mắt căng thẳng, thanh âm không tự giác cất cao, không phải đại chu người. Không trách nàng thất thố, hôm nay từ Phùng lão phu nhân nơi này nghe tới tin tức, thật sự mang cho nàng quá nhiều khiếp sợ. Đầu tiên là bà ngoại cùng thái hậu cư nhiên là bản thân. Hiện tại lại biết bà ngoại còn có một cái bạn thân không phải đại chu người. Khương Tự ẩn ẩn đoán được cái gì, gấp không chờ đổi hỏi, kia nàng là người ở nơi nào? Lúc ấy có nghe đồn nói kia cô nương là phía Nam tới, có nói là nam lang người, có nói là nam cương bộ là người, tóm lại nói cái gì đều có, đến tụt cùng là người ở nơi nào liền nói không hảo. Phía Nam tới Khương Tự lẩm bẩm nghiệu, tim đập dồn dập vài phần. Bà ngoại một vị khác bạn tốt chẳng lẽ là Ô Miêu người? Nếu xác định vị kia bạn tốt là Ô Miêu người, Nàng kia sẽ là A Tang bà ngoại sao? Khương Tử Trừ mặc, một ý niệm ở trong lòng xoay quanh, nếu cái kia cùng bà ngoại giáo hảo nữ tử chính là A Tang bà ngoại, mà nàng cùng A Tang như thế giống nhau, lại ý nghĩa cái gì đâu? Khương Tử ẩn ẩn bắt được cái gì, nhưng nghĩ lại lại vô manh mối, chỉ cảm thấy trước mắt sương mù thật mạnh. Có một số việc xem ra chỉ có bà ngoại biết được, từ người khác trong miệng chỉ có thể hỏi ra hời hợt thôi. Đương nhiên cái này hời hợt đối nàng tới nói đã là rất lớn thu hoạch. Khương Tử ánh mắt sáng ngời nhìn Phùng lão phu nhân, tổ mẫu, bà ngoại thân là kinh thành quý nữ, cư nhiên cùng một vị ngoại tộc nữ tử giao hảo, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Nàng lại là như thế nào nhận thức vị kia ngoại tộc nữ tử? Phùng lão phu nhân cười, đương nhiên kỳ quái, cho nên mới có những cái đó nghị luận, bất quá thời gian lâu rồi đại gia liền không nhiều ít tò mò, rốt cuộc đối tiểu cô nương tới nói mới mẹ sự nhiều như vậy. Đến nỗi ngươi bà ngoại như thế nào nhận thức ngoại tộc nữ tử? Ta lúc ấy mơ hồ nghe nói là ngươi bà ngoại đạp thanh gặp nạn bị vị kia cô nương cấp cứu, ngươi bà ngoại liền đem người mang về trong phủ tiểu trụ. Lúc ấy Thái Hậu thường xuyên đi bà ngoại nơi đó sao? Khương Tử không biết nghĩ tới cái gì, ma xui quỷ khiến hỏi một câu. Phùng lão phu nhân mẫn ra, rồi sau đó gật đầu, khi đó ngươi bà ngoại đã suất cát, ta nói mang về trong phủ là mang về nghi Ninh hầu phủ. Lúc ấy Thái Hậu cùng ngươi bà ngoại quan hệ vẫn là cực hảo, thường xuyên sẽ đi hầu phủ tìm nàng chơi. Khương Tử rũ mắt suy tư. Nam cương nữ tử cùng bà ngoại ở cùng một chỗ, mà Thái hậu thường xuyên đi tìm bà ngoại chơi. Nói như vậy, tên kia ngoại tộc nữ tử cùng Thái hậu là nhân đức. Bà ngoại, Thái hậu, nam cương nữ tử, năm đó này ba người chi gian đến tụt cùng phát sinh quá chuyện gì đâu? Thấy Khương Tử chậm chạp không nói, phùng lão phu nhân nói, ta có thể nghĩ đến chỉ có nhiều như vậy, đại ca ngươi sự. Khương Tử cười cười, tổ mẫu yên tâm, lấy lại ca thực lực tất nhiên không thành vấn đề. Năm nay đại ca sẽ chủ trung hào thiêm. Phùng lão phu nhân không khỏi lộ ra tươi cười, như thế ta liền an tâm rồi. Tôn Nhi là có thực học, liên sợ giống 3 năm trước đây như vậy phân đến số hào ảnh hưởng khảo thí, có Khương Tử lợi này liền không thành vấn đề. Khương Tử rời đi Phùng lão phu nhân nơi này quay trở lại, vừa mới ngồi xuống liền có tỳ nữ tới báo, "Vương phi, vương gia tới đón ngài." Chương 706 giấm chua. A Cẩn này liền lại đây. Khương Tử nghe xong tỳ nữ nói có chút ngoài ý muốn. Buổi sáng A Cẩn không phải đi trong cung soạn soạn sao? Không, đi trong cung làm việc, như thế nào nhanh như vậy liền tới bá phủ? Khương Tự Lược một trận chờ thời điểm, xung quanh khen tặng thanh sôi nổi vang lên. Vương phi cùng vương gia thật là ân ái, tiện sắt chúng ta. La nha, vương gia còn cố ý lại đây tiếp. Nữ tử nếu là giống mương phi như vậy, còn có cái gì không như ý? Khương Tự căn bản không đem những lời này hướng lỗ tai quá, hướng mọi người mỉm cười gật đầu, các vị châm dụng, ta trước xin lỗi không tiếp được. Thẳng đến Khương Tự rời đi, Trong phòng quay chung quanh yến bương vợ chồng nghị luận thanh còn không có đỉnh. Trong một góc kêu bàn ngồi chính là Khương Y Diệ, Khương Tiếu, Khương Lệ, Khương Bội tỉ mội mấy người. Nay trong đó, Khương Lệ với năm trước đã suốt các, Khương Tiếu cùng Khương Bội còn ở tại thâm quê. Khương Bội ngữ khi khó nén hâm mộ, thấp giọng cùng Khương Lệ kề thai nói nhỏ, ngũ tỉ, ngươi xem tứ tỉ thật là càng thêm phong cảnh. Những cái đó phu nhân nói không sai, nữ tử nếu có thể giống tứ tỉ như vậy, nhân sinh còn có cái gì tiếp nối. Khương Lệ mỉm cười nghe không có phản bác, chính là nghĩ đến Quang Thái Triều nhân Khương tự, trong lòng lại nhất phái bình tĩnh. Ở nàng xem ra, nỗ lực quá hảo tự mình nhật tử chính là tốt nhất, không cần hâm mộ bất luận kẻ nào. Nàng là ở lợi hại mẹ cả thủ hạ kiếm ăn thứ nữ, mẹ đẻ từng là mẹ cả cái đinh trong mắt, sớm đã bị cha tấn không có. So với lục muội tình cảnh, làm cô nương những cái đó năm nàng qua đến đặc biệt gian nan, thật là nhiều một bước lộ không dám đi, nhiều một câu không dám nói. Rồi sau đó tới, tứ tỷ Thanh Vân thẳng thượng, Bị tứ tỷ không mừng mẹ cả từ đây trưởng kỳ giữ bệnh, như vậy thay đổi có thể nói là vận mệnh đối nàng triều cố. Mẹ cả mặc kệ sự, tổ mẫu lại không thèm để ý nàng một cái thứ cháu gái, nàng hôn sự là từ Tam Thẩm Thu Sếp. Tam Thẩm là cái phu hậu người, cũng không có khát khe chất nữ tất yếu, cho nàng định chính là tế Ninh bá ấu tử. Tế Ninh bá phụ tức vị thừa kế, so Đông Bình bá phụ dòng dõi hơi cao, tế Ninh bá ấu tử là con vợ cả, nàng là thứ nữ. Nhưng nàng cũng có năm chắc, tứ tỷ quý vì vương phi Đây là bất luận cái gì một nhà đều sẽ không bỏ qua. Nhị ca vào hoàng thượng mắt cũng bình an trở về, tương lai tiền đồ cũng không sẽ kém. Cho nên tam thẩm tuyển việc hôn nhân này vừa vặn tốt, nàng thoảng cao gả, lại không đến mức ở đối phương trước mặt thấp một đầu. Có lẽ chính là như vậy, nàng lại nhiều chút ôn nhu khiêm tốn, mới có nàng cùng phu quân cầm sắc hòa minh đi. Khương Lệ như vậy nghĩ, khẽ miệng ý cười càng thêm ôn nhu. "Ngũ tỷ, ngươi nói có phải hay không nha?" Thấy Khương Lệ chỉ cười không hé răng, Khương Ngội có chút không mau. Khương Lệ khẽ gật đầu, tứ tỷ sắc thật thư hảo. Ta không phải nói nàng được không, ta là nói, Khương Ngội bĩu môi, "Tỉnh, không nói tứ tỷ. Ngũ tỷ, ngươi thế nào?" Qua cái này năm Khương đội cũng có 16 tuổi, hôn sự lại chậm chạp không định ra tới. Mắt thấy đều là thứ nữ, tính tình chất phác Ngũ tỷ đều gả cho tế Ninh bá hầu tử, Khương Ngội ánh mắt càng thêm cao, tam thái thái quách thị trước sau để qua vài người ra, luôn có làm nàng không hài lòng chỗ. Dân gia Quách thị liền không như vậy tích cực. Vô hắn, chất nữ còn không có gả qua đi liền có khả năng là quán trách, Quách thị lại không phải ngốc tử, hà tất tốn công vô ích đâu. Khương Ngụy trong lòng bắt đầu nóng nảy, nhưng loại sự tình này làm cô nương tổng không thể mở miệng, chỉ có thể nghẹn ở trong lòng, vì thế đối Khương Lệ gả chồng sau sinh hoạt mạc danh tò mò. Mấy cái tỉ muội, đại tỷ nghĩa tuyệt trở về nhà mẹ đẻ, nhị tỷ bị tống cổ đến thôn trang lên, lên rồi, tam tỷ còn không có xuất giá, tứ tỷ là vương phi có chút lời nói không hảo hỏi. Chỉ có Ngũ tỷ có thể thỏa mãn nàng này phân lòng hiếu kỳ. Khương Bộ cùng với nói là đối Khương Lệ hôn sau tò mò, không bằng nói là đối chính mình tương lai hôn nhân sinh hoạt tò mò. Nhắc tới chính mình, Khương Lệ nhếch môi cười, mang theo vài phần khó nén ngượng ngùng, ta khá tốt. Đối Khương Lệ, Khương Bộ liền không khách khí, mắt trợn trắng nói, ta là nói Ngũ tỷ phu đối với ngươi như thế nào. Hắn đối ta cũng khá tốt, Khương Lệ là cái nội liễm người, ở Khương Bộ truy vấn hạ mặt đỏ thành một mảnh. Không biết vì sao, Khương Ngụy nhìn có chút trói mắt, cong môi hỏi, "Kia yến hội tan ngũ tỷ phu sẽ chờ ngươi cùng nhau hồi phủ sao?" Vợ chồng hai người cùng đi tham gia yến hội, hai bên yến hội kết thúc thời gian thưởng thưởng không giống nhau, giống nhau hồi phủ khi liền các đi các, lẫn nhau không ảnh hưởng. Khương Lệ không phải ai khoe ra người, bị hỏi lại không giấu giếm tất yếu, rõ mặt nói, "Ta cùng với ngươi tỷ phu nói tốt trở về khi một đạo đi chân bảo các đi dạo." Khương Ngụy mím môi không hé răng, trong tay khăn suýt nữa xoa lạ. Thầm nghĩ còn không phải là một cái bá phủ hấu từ sao, bình thường vô tài, tương lai một khi phân ra cái gì đều không có, nàng về sau phu quân tuyệt không sẽ so Khương lệ kém. Đại sảnh nữ nhân gian ngôn ngữ tranh phong bị Khương tự xa xa ném tại mặt sau. Xuyên qua hoa mai nở rộ sân tới rồi phía trước, Úc Cẩn đã chờ ở nơi đó. Ăn qua rượu. Khương tự cười đón nhận đi. Úc Cẩn cười nói, lung tung ăn một lát, ta còn là muốn ăn trong nhà hầm đường phê lên rò, chúng ta về nhà cùng nhau ăn đi. Như vậy trời lạnh vây quanh tiểu bếp lò cùng nhau ăn hầm đến mềm lạ dò, lại thêm một phần thịt luộc dưa chua cùng ôn tốt rượu ngon, so trong yến hội ăn những cái đó bưng lên liền lạnh tức ăn cường đã đi xa. Úc Cẩn chỉ cần tưởng tượng, một lòng liền bay trở về trong nhà. "Ân, vậy trở về đi." Khương Tử khẽ gật đầu. Vừa lúc có thể hỏi đều đã hỏi tới, hồi phủ còn có thể cùng Á Cẩn thương nghị một chút, không cần thiết tại đây chậm trễ thời gian. Lấy thương tự vợ chồng thân phận, như vậy yến hội liền không cần thiết ngồi vào cuối cùng. Cho dù là nhà mẹ đẻ tới lộ cái mặt đã cấp đủ rồi mà ngu ấy, huống chi Khương Tử biết phụ huynh không phải để ý cái đó người, đến nỗi những người khác ý tưởng dù sao bọn họ không để bụng. Hai người sóng vai đi ra ngoài, nên diện đi tới một người tuổi trẻ nam tử. Nam tử so Úc Cẩn Hơi lùn một ít, thân hình thiên gầy, một bộ áo xanh sẫm đến hắn mắt hắc da bạch, tôn nhuận như mỹ ngọc. Úc Cẩn Hơi giật mình, rồi sau đó bay nhanh nắm lấy Khương Tử tay, chủ động cùng nam tử chào hỏi, "Này không phải Điềm Lãnh chân huynh sao?" Nguyên lai like ngươi cũng tới uống rượu. Ngươi tới đúng là liên chúng Tam Nguyên nhân xương đại chu điểm lạnh chân hành. Chân hành ngoài ý muốn nhìn thấy Khương tự, tâm thần trong phút chốc hoảng hốt, rồi sau đó liền thu được này thập phần không hữu hảo tiếp đón, làm hắn nháy mắt hoàn hồn, khiêm khiêm quân tử biểu tượng suýt nữa bị đánh vỡ. Cố ý kéo Khương cô nương tay liên tính, còn kêu hắn điểm lạnh. Cũng thế, Điểm Lạnh liền Điểm Lạnh, dù sao mấy năm nay kêu hắn điểm lạnh người không ít, dần dà hắn cũng tói quen, nhưng kia thanh hung phạm là có ý tứ gì? Hắn họ Trần, phụ thân đại nhân là chuyên môn phá án chân thanh thiên, đều hắn hung phạm thích hợp sao? Nói Yến Vương không phải cố ý, hắn một chút đều không tin. Chân Hành nhìn đối diện ánh mắt sáng quắc lạnh lùng nam tử, có chút tâm mệt. Đều đem hắn tâm duyệt nữ tử cưới đi 2 năm, còn tới khiêu khích, đây là đánh giá điểm lạnh sẽ không đánh nhỏ sao? Không mang theo như vậy khi dễ người thành thật. Chân Hành lặng lẽ nắm tay, có loại xông lên đi đánh người xúc động. Chương 707 quyết tâm. Úp cần là vẫn luôn nhìn Chân Hành. Thấy đối phương nắm tay nhéo lên tới, hơi hơi nhướng mày. Ha ha, cư nhiên còn muốn cùng hắn đánh một hồi. Quả nhiên tiểu tử này tà tâm bất tử. Luận đọc sách, hắn so bất quá cái này điềm lành, luận đánh nhau, tiểu tử này cho hắn sách dày đều không sướng. Hắn để dao giết người thời điểm, tiểu tử này chỉ sợ còn ở khóc nhè đâu. Ta nhớ rõ chân huynh vào nội các làm việc đi. Úp cần làm lơ đối phương căng chặt cảm xúc, cười ngâm ngâm hỏi. Tại nội các làm việc nhưng không chỉ có các lao nhóm, còn có đánh tạp người. Đương nhiên, có thể tại nội các đánh tạc người trẻ tuổi tại thế nhân xem ra tiền đồ vô lượng, tương lai sớm muộn gì cũng muốn nhập các. Chân hành đúng là nhất bị xem trọng một cái. Nhưng lời này từ gốc cẩn trong miệng nói ra, Mạc Danh làm người nghe khó chịu. Chân hành âm thầm hít vào một hơi, nhắc nhở chính mình ổn định. Đánh một trận kỳ thật không gì, người trẻ tuổi nào có không đánh nhau, nhưng đánh thua mất mặt a. Hắn đã nhìn ra, Yến Vương chờ cơ hội này thật lâu, hắn trì phi choáng váng mới làm đối phương như ý. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Chân hành khôi phục ôn nhuận như ngọc bộ dáng, mỉm cười hướng Úc Cẩn cùng Khương Tự hành lễ, gặp qua vương gia, gặp qua vương phi, ở chỗ này sảo ngộ hiển phu thê thật là làm ta cảm thấy vinh hạnh. Chân thế huynh khách khí. Khương Tự gật đầu thăm hỏi. Úc Cẩn thấy đối phương như thế đương nhiên, nhất thời không hảo vô cớ gây rối, tiếp nối nói, "Sắc thật là sảo." Chân huynh, tiểu vương còn muốn mang vương phi đi đi dạo châu đáo cửa hàng, liền đi trước một bước. Chân hành mỉm cười gật đầu, "Vương gia, vương phi đi thong thả." Mắt thấy Úc Cẩn cùng Khương Tự nắm tay đi xa, Chân Hành mới yên lặng quay đầu lại nhìn nhìn, thấp không thể nghe thấy thở dài. Hôm nay trận này ngẫu nhiên gặp được, thật đúng là làm người phiền muộn đâu. Cũng may Chân Hành không phải câu nệ chuốc khổ người, thực mau liền đem nỗi phiền muộn ném tại sau đầu, vào nhà uống rượu đi. Úc Cẩn lôi kéo Khương Tự ngồi vào xe ngựa, mặt liền đen, căm giận nói, tiểu tử thú tà tâm bất tử, còn giả hoạc như hổ, quả nhiên là chân lão nhân nhi tử. Khương Tự bất đắc dĩ vô vô hắn. Ngươi lại ăn cái gì nhàn nhã, đều qua đi bao lâu sự?" Túc cần ánh mắt tối sầm lại, tới gần Khương Tử, "Có chuyện gì?" Khương Tử cứng họng. Tựa hồ không cẩn thận nói lỡ miệng. Ở số ít biết chân ra hướng bá phủ đề qua thân người xem ra, chỉ biết chân thế thành vừa ý nàng cái này con râu, chân hành có lẽ đối nàng cũng thực vừa lòng, nhưng bọn họ sơ quen biết chỉ có hai người rõ ràng. Cũng bởi vậy, Khương Tử biết chân hành tâm ý. Khương Tử tuy không cẩn thận lộ ra điểm khẩu phong, lại không thẹn với Lương Tâm. Bác rúc cần liếc mắt một cái nói, có thể có chuyện gì, còn không phải là lúc trước chân thế bá hướng ta phụ thân cầu hôn sự sao? Sự tình đều qua đi lâu như vậy, ngươi còn ăn làm dấm, cũng không sợ nhân ra chân công tử chê cười. Úc Cẩn thấu đi lên, hung tợn nói, còn một ngụm một cái chân công tử, chân thế huynh, ngươi lại tê ở, ta liền lấy râu cho ngươi. Hắn nói đã nhào lên tới, dùng cằm hung hăng cọ cọ Khương Tự gương mặt. Khương Tự lại ngửa lại đau, vội lướng bên cạnh trốn, thuận tay xách đối phương lốt hai. Thuần thụp Ninh một vòng. Uông Cẩn hít hà một hơi, tức khắc thanh thản. Khương Tự sửa sửa hơi loạn búi tóc, hoành hắn liếc mắt một cái. Uông Cẩn giơ tay cầm lấy bàn trên bàn chén trà, đảo thượng nước trà uống lên hai khẩu, lại đem chén trà buông xuống. "Á tử, ta cùng ngươi nói, kia tiểu tử thật sự đối với ngươi tà tâm bất tử. Ngươi cho rằng ta ăn làm giấm?" "Căn bản không phải có chuyện như vậy, ta là tùy tiện ăn bậy giấm người sao?" Khương Tự ha ha hả cười cười. "Hắn nếu đối với ngươi vô tâm, vì sao đến nay chưa cưới?" Túc Cẩn nói nội tâm lu giẫm lại mạ phao, hôm nay ngẫu nhiên gặp được tuyệt đối là hắn cố ý chế tạo. Khương Tử bất đắc dĩ thở dài, sau đó đâu, ngươi muốn đem nhân gia đánh một đốn. Túc Cẩn sờ sờ cái mũi, hậm hực nói, này không phải đối phương quá xảo trá, chưa cho cơ hội sao? Nếu hiện tại hắn còn không có cớ đến a tử, phát hiện có như vậy một con tình địch phi chạy đến phụ hoàng trước mặt chúng gió làm kia tiểu tử đương phỏ mã đi. Hiện tại liền tính, cấp kia tiểu tử một cái cùng cô nương khác lượng tình tương duyệt cơ hội. Tiểu phu thê cười đùa đủ rồi, tiến vương phủ cũng tới rồi. Hai người vào rục hợp huyện, thay cho ra cửa siêm y đi, rửa tay tình mặt, vây quanh tiểu bếp lò thống thống khoai khoai ăn một đốn thịt, lúc sau xuất khẩu, hoa ở thất nói đến từng người sự. Khương tự phùng một ly trà đặc giải nị, nhẹ nhàng thổi thổi nổi tại mặt nước lá trà, nói lên tử phùng lao phu nhân nơi đó hỏi thăm tới tình huống, ta mới biết được bà ngoại cùng Thái Hậu là bạn thân, các nàng hẳn là còn có một cái cộng đồng bằng hữu là nam cương nữ tử. Ta cân nhắc cái này, nam cương nữ tử là ô miêu nữ, nói không chừng chính là a tang bà ngoại. Úc Cẩn pha ngoài ý muốn, cư nhiên còn có này đoạn quá vãng. Khương Tử gật đầu, có phải hay không đại gia sở liệu. Ta là bà ngoại ruột thịt ngoại tôn nữ, nhiều năm như vậy liền không gặp bà ngoại cùng thái hậu đánh quá cái gì giao tế, nếu không phải hôm nay cố ý đi hỏi tổ mẫu, như thế nào đều sẽ không nghĩ đến các nàng trước kia là cái dạng này quan hệ. Úc Cẩn lại hỏi một ít chi tiết, trầm ngâm một lát, ngón tay ở trên mặt bàn gõ gõ. A tử, ngươi có hay không phát hiện có một người thực mưu chốt?" Khương Tử ánh mắt hơi lóe, "Ngươi là nói Thái Hậu?" U Cẩn gật đầu, "Không đổi, chính là Thái Hậu." Lúc trước đóa ma ma xuất từ từ linh cung, mà A Tang bà ngoại ở Đại Chu có thể nhấc lên quan hệ người có hai cái, một cái là ngươi bà ngoại, một cái khác chính là Thái Hậu. Rõ ràng, Thái Hậu trên người có đại bí mật. Đương một cọc xương mù thật mạnh chuyện cũ lặp lại đề cập một người, không cần bị đối phương thân phận sợ hặc, chẳng sợ đó là cái buồn bồ tát. Đánh vỡ buồn phôi bên trong nhất định có cái gì. Ức Cẩn ý tưởng thập phần một mạch, lại cũng đủ nhạy bén. Thái Hậu cùng Nghi Ninh Hầu lão phu nhân quan hệ truyền ác mưu nhân, rất có thể chính là cởi bỏ bí mật chìa khóa. Khương Tự buồn rầu xoa mi, ta cũng như vậy tưởng, nề hà bà ngoại đối chuyện cũ tránh mà không nói. Ức Cẩn vỗ vỗ Khương Tự cánh tay, không chút do dự nói, "A tử, chuyện này mấu chốt vẫn là ở ngươi bà ngoại trên người." Thấy Khương Tự xem hắn, Ức Cẩn cười cười, Từ Nghi Ninh Hầu lao phu nhân trong miệng như thế nào cũng so từ Thái Hậu trong miệng hỏi ra tới dễ dàng. Thái Hậu thâm đến cảnh minh đế kính trọng, đừng nói ép hỏi Thái Hậu, Thái Hậu hơi chút phát hiện bọn họ có cái gì ý tưởng, nương hoàng thượng thu thập hai người dễ như trở bàn tay. Thái Hậu bên kia tạm không nên rút dây động rừng. Đã qua nhiều năm như vậy, chân tướng không vội với nhất thời. Về sau chúng ta nhiều hướng Nghi Ninh Hầu phủ chạy một chạy, ngươi liền phát huy ra mặt dày bản lĩnh ma một ma. Dù sao ta là tiểu bối làm lũng chơi xấu không mất mặt Úc Cẩn cùng tức phụ chia sẻ kinh nghiệm. Khương Tử Trừng hắn liếc mắt một cái, một chữ tự nói, cái gì kêu ta phát huy ra mặt dày bản lĩnh. Nàng nơi nào ra mặt dày? Úc Cẩn tự biết nói lỡ, cười gượng nói sang chuyện khác, ta hôm nay tiến cùng cũng có thu hoạch. Cái gì thu hoạch? Cung Hiên Phi chính thức náo phiền, làm nàng thiếu nằm mơ. Khương Tử khóe miệng hơi trĩu. Đây là thu hoạch sao? Này rõ ràng là gặp rắc rối. Liền thấy Úc Cẩn dùng sức xoa nhẹ một bên mặt, nghiêm túc nói. Ta tử, ta không nghĩ lại kéo, ta phải dùng nhanh nhất tốc độ lên làm thái tử. Chương 708 tranh. Một giây nhớ kỹ văn học xe buýt, xuất sắc tiểu thuyết vô pháp bút miễn phí đọc. Hoan lên ngươi. Bở giờ. Úc Cẩn lời này có thể nói lên Ken hữu lực, nói năng có khí phách, Khương Tử lại không cho mặt mũi cười rộ lên. Cười cái gì? Hay là cảm thấy ta chỉ biết ngoài miệng thể hiện. Úc Cẩn bất mãn bị Tức phủ coi khinh. Khương Tử ngừng cười, chúng ta phù thêm một lòng. Cùng những người đó quyết tranh hơn thua không sợ cái gì, bất quá ngươi nói dùng nhanh nhất tốc độ lên làm thái tử, có phải hay không có điểm xuất ruột. Tuấn Vương bị xung quân thủ Hoàng Lang, trước thái tử Phạm Thượng bị ban chết, trước mắt chữ quân tri vị bỏ không, đang bị người có tâm nhìn chằm chằm đến gắt gao, mà Cảnh Minh đế chỉ sợ sẽ không dễ dàng làm ra quyết định. Đoạt đích, giống nhau đều là dài lâu mà tàn khốc quá trình. Túc Cẩn cười nhạo, "A tử, ngươi nãy liền coi khinh ta. Ngươi xem lão tứ cùng lão Lục bọn họ" nhìn chằm chằm chữ quân chi vị chảy nước dãi đều mau chảy ra, Cố Tình không dám hành động thiếu suy nghĩ còn tự cho là cẩn thận, ha hả, đó là cẩn thận sao? Đó là suẩn. Thật muốn thủ thắng, tính toán quá nhiều không cái dám rụng, bắt lấy mấu chốt mới là quan trọng nhất. Khương Tử bị đối phương tự tin thần thái cảm nhiễm, bất giác mỉm cười, a cẩn, vậy ngươi nói nói cái gì mới là mấu chốt? Úc Cẩn híp mắt suýt một ngụm trà, thần sắc thản nhiên, hồn nhiên không giống tại đàm luận kinh tâm động phách đoạt đích việc, mấu chốt đương nhiên là hoàng hậu a. Khương Tự Nghiêm sắc mặt, "Hoàng hậu, nói đến cũng là có ý tứ, hôm nay hai người nói đến sự các có một cái mấu chốt nhân vật, nàng nơi này là Thái hậu, á cần bên kia tắc nói là hoàng hậu." Úc Cẩn dựa lại đây, Vân Đạm Phong khính hỏi, "A tử, ngươi nói ở chữ quân truyện này thượng phụ hoàng nhất coi trọng cái gì?" Khương Tự hơi hơi trầm ngâm, nói, "Chữ quân hết sức quan trọng, phụ hoàng sẽ coi trọng phương diện rất nhiều, tỉ như hoàng tử Đức Hành, năng lực. Nhưng ta cảm thấy hắn nhất coi trọng hẳn là chính thống." Ông cần ánh mắt hơi lóe, nhìn Khương Tử ánh mắt mang theo thưởng thức, cười ngâm ngâm gật đầu, "Không tồi, chính là chính thống." Ở chuyên thừa phương diện, phu hoàng là cái thực trọng chính thống người, điểm này từ hắn đối đai trước thái tử liền có thể nhìn ra tới. Liên trước thái tử như vậy bu lẩy, rõ ràng hồ không thượng tưởng còn bị hắn lần lượt hướng trên tường hồ, hồ đi lên rơi xuống, lại hồ đi lên lại rơi xuống. Cuối cùng thật sự lạ đến vô pháp hồ, trong lòng còn luyến tiếc đổi đâu. Nói đến cùng còn không phải là bởi vì trước thái tử là nguyên hậu sở ra sao?" Khương Tử Thâm chấp nhận. Thật muốn lại nói tiếp, một cái đế vương coi trọng chính thống là chuyên tốt, đặc biệt ở lập chữ đại sự thượng một mặt bằng cá nhân yêu thích mới là không phụ trách nhiệm, nghề hà cảnh minh đế không gặp may mắn, quán thượng cái thật sự quá kéo chân sau con vợ cả. Phàm là trước thái tử có người thương đầu óc, cũng không đến mức biến thành hiện tại cục diện. Nàng mơ hồ đoán được Cúc cần ý tứ, "A Cẩn, ngươi là muốn mượn hoàng hậu đạt được tranh vị tư cách?" Ông cần lắc đầu, ta không phải phải được đến một tranh tư cách, ta phải làm nhất danh chính ngôn thuận người kia, làm lưu chảy nước dãi lão tứ cùng lão lục bọn họ chỉ có thể tiếp tục lưu chảy nước dãi. Hắn nói leo một phen mặt, tự giễu cười nói, trước kia không cái này tâm tư, mừng rỡ tiêu giao tự tại, nhưng sau lại phát hiện có như vậy nhiều tòa núi lớn đè ở đỉnh đầu, tiêu giao chỉ là giả tiêu giao, tự tại càng là giả tự tại, ngồi vào tối cao chỗ mới là thật sự. Nhưng đoạt đích chi tranh một khi bắt đầu liền không có đường rút lui. Ta không thể mang theo ngươi mạo nguy hiểm." Úc Cẩn giơ tay nắm lấy Khương Tử tay. Hắn tay to rộng ấm áp, lệnh người thư thái. "Khương Tử thần sắc ôn nhu, nghiêm túc nghe. Úc Cẩn khẽ miệng tự giễu càng sâu, "A tử, ta cũng không sợ ngươi chế giễu, nếu quyết định tranh cái kia vị trí, ta liền không chuẩn bị muốn mặt, thật muốn ôm nhân nghĩa đạo đức người cũng sẽ không đi tranh đến vỡ đầu chảy máu. Ngươi tính toán như thế nào làm?" Khương Tử bình tĩnh hỏi. "Ở thủ vương nào đó điểm mấu chốt dưới tình huống" Không biết xấu hổ không có gì, liền như A Cẩn lời nói, chân chính chính nhân quân tử sẽ không đi tranh chữa quân chi vị, nên thành thành thật thật chờ hoàng thượng quyết định mới là. Ma này, mới là chế cười. Bọn họ đã có cùng làm việc xấu tâm tư, liên sẽ không lại xả cái gì thành cao vô trần nội khố, không cần một ít thủ đoạn chẳng lẽ chờ ngôi vị hoàng đế không duyên cớ rơi xuống. Kia A Cẩn liền không phải phụ hoàng thân nhi tử, mà là ông trời thân nhi tử mới đúng. Úc Cẩn thay đổi ánh mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ hoa mai nở rộ, ám hương từ trước đến nay lại quá thượng một tháng liền lại đến bạn vận sống lại thời điểm. Úc Cẩn nhẹ giọng nói, Hiền Phi trong lòng chưa từng có ta đứa con trai này, mà hoàng hậu còn thiếu đứa con trai, không phải sao? Đã sớm nói qua, lấy Úc Cẩn trưởng thành trải qua, đối thế tục luân lý căn bản không thèm để ý, ở hắn xem ra đối hắn người tốt mới đáng giá hắn hậu đãi, mà không phải ỷ vào đem hắn sinh ra tới là có thể tùy ý thương tổn hắn để ý người. Ở biết Hiền Phi tính kế khương tự cánh mạng thời khắc đó khởi, Hắn trong lòng liền không có cái này mẹ đẻ. Nhất người khác vì mẫu là có chút không tiên đồ, nhưng này xác thật là giao sách chặt đầy rối thủ đoạn hay nhất, sẽ không bởi vì dài dòng đoạt đích chi tranh cấp thê tử mang đến không biết nguy hiểm. Việc này với ta, với Hoàng hậu, hợp tác cùng có lợi. Úc Cẩn nói xong, Ba Ba nhìn Khương Tử, "A tử, ngươi có thể hay không cảm thấy ta không tử thủ đoạn?" "Có điểm." Úc Cẩn sắc mặt khẽ biến, liền thấy Khương Tử cười nói, "A Cẩn, ta không phải được tiện nghi còn muốn giả thành cao người." Ngươi cảm thấy làm như vậy thích hợp, vậy đi làm. Nếu không phải bởi vì nàng, lấy A Cẩn tính tình chắc chắn làm tiêu xái tùy ý nhàn tản vương gia, tưởng đánh người vung lên nắm tay liền đánh cái loại này. Nhưng hiện tại hắn lại nguyện ý vì nàng tranh đến vỡ đầu chảy máu, nàng nếu bởi vậy coi khinh hắn, đầu óc nhất định bệnh cũng không nhẹ. Túc Cẩn cong môi, ánh mắt càng lượng. Nhưng nhiều năm như vậy hoàng hậu đều một bộ đứng ngoài cuộc thái độ, cũng không có khởi nhận nuôi tử tâm tư. Khương Tử nhắc nhở nói, Túc Cẩn cười cười Hoàng hậu xác thật là cái người thông minh, nhiều năm không con, lại nhìn ra phụ hoàng đế chính thống coi trọng, cho nên không đi làm vô vị tranh đoạt. Đúng vậy, phu hoàng kính trọng hoàng hậu, chẳng sợ hoàng hậu cái gì đều không tranh, tại hậu cung địa vị cũng không có thể di động. Riêu. Nhưng tương lai một vị chỉ phải con vợ lẽ mặt ngoài kính trọng thái hậu, liền không có ghi tạc danh nghĩa nhi tử thành đế vương thái hậu địa vị củng cố đi. Úp cần ánh mắt từ ngoài cửa sổ hừng mai rời đi, trở xuống gương tự trên mặt, hoàng hậu sinh ra tâm tư lại dễ dàng bất quá. Chân chính không tranh không đoạt chính là tựu đất, tuyệt không phải trong hoàng cung an ổn sống nhiều năm như vậy người. Nói như vậy ngươi đã có biện pháp? Khương Tử khó nén tò mò, nói nói xem. Úc Cẩn bỗng nhiên chớp chớp mắt, mùa xử vừa rồi nghiêm túc, tới, đem ra hầu hạ hảo liền nói cho ngươi. Khương Tử nhướng mày, chỉ phun ra một chữ, "A." Đối Úc Cẩn tới nói tuy rằng bị tứ phụ chiếm cứ thượng phong là chuyện thường, có thể kháng cự không được hắn càng cản càng hăng, da mặt dày liền truyền đi lên, nhanh lên, bằng không ta thật không nói a. Thật không nói. Thật không nói. Kêu hảo. Khương tử bỗng nhiên rủi tay đem màn gấm vông, lưu loát đẩy ngã người nào đó. Hồi lâu, nam nhân hơi khản thanh em văng lên, mang theo hơi hơi thở rốc. Sau đó đâu? Liên nghe nữ tử cười ngâm ngâm nói. Sau đó? Đương nhiên không có sao đó lạc. Dù sao ngươi lại không nói. Ta hống á hoan đi. Úc Cẩn. Thêm vào bục mạc, phương tiện đọc. Trưng 709 công chúa thai hoạn. Một giây nhớ kỹ văn học xe buýt. Xuất sắc tiểu thuyết vô b bút miễn phí đọc. Hoan lên ngươi. Bởi giờ. Hôm sau, Khương Tự Tiến cung đi cấp hoàng hậu Thần An. Lúc trước Phúc Thanh công chúa cùng thập tứ công chúa chuyên môn gia cung đi yến vương phủ thăm nàng, nàng lần này tiến cung lý do mười phần. Ngày ấy hai vị công chúa đi vương phủ tìm ta, bởi vì phát hạ tâm nguyện vương gia không trở lại liền không ra tiểu Phật đường mà chậm trễ hai vị công chúa, con dâu hôm nay đặc tới cấp hai vị muội muội buổi tội. Hoàng hậu thấy Khương Tự như thế thứ thời, rất là cao hứng. Mỉm cười đoán chắc nói, ngươi nói như vậy liền khách khí, đương tổ tử cấp muội muội bồi tội gì, chuyến ra đi còn muốn người chê cười các nàng hai cái tiểu nha đầu. Bất quá phúc thanh thích nhất ngươi, biết ngươi hôm nay tiến cung tất nhiên cao hứng hổng rồi. Hôm qua Ngọc truyền cung kia chàng chê cười đã truyền tới hoàng hậu trong tai đi, cũng bởi vậy, hoàng hậu xem Khương Tử càng thêm thuận mắt. Chính như Úc Cẩn lời nói, này trong hoàng cung nào có chân chính không tranh không đoạt người đâu. Hoàng hậu không con Ngay từ đầu thời điểm những cái đó nhận không rõ tình thế đồ lẳng lơ cho rằng vô tử hoàng hậu đương không chừng cửu, không thiếu chạy đến nàng trước mặt khoe ra. Đây chính là lấy hoàng hậu khuyết điểm tới chát hoàng hậu tâm, hoàng hậu có thể cao hứng. Bất quá là bởi vì nghĩ đến thông thấu bất động thanh sắt thôi. Lại sau lại, mắt thấy cảnh minh đế đối sau đó kính trọng không giảm, thậm chí mấy năm nay có càng thêm để ý tư thế, những người đó lúc này mới thành thật xu n้อย, ngược lại định bợ hoàng hậu. Nhưng hoàng hậu trong lòng rõ ràng rằng Nàng nếu so hoàng thượng đoản mệnh liền thôi, một khi đi ở hoàng thượng phía sau thành thái hậu, nếu cùng tân đế quan hệ nhàn nhạt, nhạt, nào đó người sắc mặt chỉ sợ lại muốn thay đổi. Nhưng mà hoàng hậu trong lòng tuy rằng rõ ràng, lại không thể nài hạ. Nàng tổng không thể chống rống biến đứa con trai ra tới, không nói được chỉ có thể nhìn những cái đó phi tần chung mỗ một cái tương lai đã ý. Hoàng hậu cũng là tục nhân, có tục nhân hỉ nộ ai nhạc, mắt thấy Úc Cẩn cùng Hiển phi nháo đến không ngờ tất nhiên là sinh ra vài phần không đủ đối người ngoài nói vui sướng khi người gặp họa. Khụ khụ, thân là hoàng hậu như vậy chắc hẳn phải vậy không đúng, nhưng nàng vụng trộm nhạc không được sao? Nghĩ này đó hoàng hậu trên mặt treo cười nhạt, nhất phái đoan trang. Hai vị muội muội đi từ Ninh cung. Hoàng hậu cười gật đầu, "Đúng vậy, mỗi ngày lúc này các nàng đều đi bồi Thái hậu, bất quá buồn cung đã phái người đi thông báo phúc thành cùng 14, chờ các nàng cho Thái hậu thỉnh quá an liền tới đây. Xem ra hoàng tổ mẫu thực thích hai vị muội muội." Khương Tự nói được tùy ý, trong lòng lại cân nhắc lên. Nếu Thái Hậu có vấn đề, một cái cất giấu nhiều năm bí mật người thật sự sẽ bởi vì tịch mịch tiêu cháu gái ngày ngày qua đi tương bồi. Rốt cuộc hai vị công chúa đều không phải từ nhỏ ở Thái Hậu bên người lớn lên, theo lý thuyết cũng không nhiều ít cảm tình mà nói. Khương Tự ẩn ẩn giác ra vài phần cổ quái, lại tưởng không ra nguyên do, chỉ có thể tạm thời tính xem này biến. Buồn cung cũng không nghĩ tới Phúc Thanh cùng 14 có như vậy phúc khí, có thể được Thái Hậu nàng lão nhân ra coi trọng. Nếu nói ngay từ đầu Thái hậu đưa ra muốn Ngư Nhi qua đi làm bạn, Hoàng hậu còn có chút khẩn trương, qua đi lâu như vậy vẫn luôn gió êm sóng lặng, tự nhiên mà vậy liền thả lỏng. Khương tự phụ họa cười cười. Hoàng hậu đột nhiên xoay đề tài, bổn cung kỳ thật có chút tò mò Ngư Nhi thế nào nghĩ đến niệm kinh cầu phúc. Khương tự Long mi khẽ run, trong mắt biểu lộ vài phần bất đắc dĩ, khi đó cho rằng huynh trưởng gặp nạn, vương gia đi xa, con dâu một cái nhược nữ tử ở vương phủ làm không được cái gì, nhưng không làm điểm sự trong lòng lại khó chịu nghĩ tới nghĩ lui lành phải trốn vào tiểu Phật đường niệm kinh, cầu phúc lấy cầu an tâm. Hoàng hậu khẽ miệng chừ chừ. "Nhược nữ tử, Yến Vương phi nói chuyện một chút không thật ở a. Bất quá này không phải trọng điểm, trọng điểm ở phía sau." Hoàng hậu chịu đựng xấu hổ, làm bộ không chút để ý bộ dáng, không biết bái vị nào Bồ Tát. Hoàng thượng gần nhất nhất định là chúng ta, luôn ngữ gian ám chỉ nàng rất nhiều lần ở Khôn Linh cung thiết cái tiểu Phật đường, làm nàng không có việc gì bái nhất bái. Nay cũng liền nhiệt Nhưng hoàng thượng còn nói rõ muốn nàng bái yến vương phi bái Bồ Tát, này liền làm người không thể nhịn được nữa. Không thể nhịn được nữa cũng đến nhẫn, mới có nãy vừa hỏi. Hỏi xong, hoàng hậu trên mặt từng chợt nóng lên, trong lòng lại đem cảnh minh đế mắng vài câu, đương nhiên không dám mắng trọng, rốt cuộc nhân gia là hoàng thượng. Khương tự thân sắc nháy mắt vi diệu, bất quá thực mau phản ứng lại đây, nhẫn cười nói, con dâu bái chính là tống tử nương nương. Hoàng hậu vừa nghe liền kinh ngạc, biểu tình một trận vặn mèo. Không đúng a, Cầu Phúc ra xa nhà phu quân Bình An trở về, vì cái gì muốn bái tống tử nương nương? Khương tự giải thích nói, vừa lúc vương phủ có một tôn tống tử nương nương. Con dâu nghĩ bổ tất thiện tâm, chỉ cần tâm thành, cầu Bình An hẳn là cũng là không thành vấn đề. Hoàng hậu thần sắc càng thêm phức tạp. Này cũng có thể. Nàng hiện tại đã không biết nên nói yến vương phi tâm đại, vẫn là vận khí Ngụy Tiên. Cầu Bình An cầu đến tống tử nương nương trên đầu, còn cầu thành, này còn có thiên lý sao? Bất quá có một việc hoàng hậu là khẳng định. Phượng thượng nếu là làm nàng mỗi ngày bái tống tử nương nương, nàng khoát hoàng hậu không làm, liều mạng với ngươi. Lấy hoàng hậu tuổi tác cùng thân phận, này đều không phải mất mặt có thể hình dung. Kiên định tâm ý hoàng hậu đối cái này để tài nháy mắt không có hứng thú. Lúc này cung tỳ tới báo, nương nương, hai vị công chúa tới rồi. Ngoài cửa chương ngữ trước gợi, chợt đi vào tới cái mặt mày như họa thiếu nữ, cấp hoàng hậu thỉnh quá an liền lôi kéo khương tự nói, ta còn lo lắng thất tẩu đi trở về. Dung mạo xuất sắc thiếu nữ đúng là Phúc Thanh công chúa. Theo sát sau đó thiếu nữ so với Phúc Thanh công chúa lược mảnh khảnh chút, hình dung văn tĩnh, Ngại thập tứ công chúa không thể nghi ngờ. Cho nhau thấy lễ, Khương Tử cười nói, "Hôm nay cố ý tới cấp nhị vị muội muội buổi tội, ta như thế nào sẽ trở về đâu?" Chính là mặt dày lại cũng muốn ăn vạ mỗ hậu nơi này. Phúc Thanh công chúa mặt tường đỏ, thẹn thùng nói, thất đầu tịnh nói giỡn, "Ngươi tiến cung tìm chúng ta chơi, ta liền rất vui mừng." "14 muội, ngươi nói có phải hay không?" Thập tứ công chúa không nghĩ tới Phúc Thành công chúa sẽ hỏi đến nàng, hơi hơi sửng sốt, theo sau gật đầu, "Là nha." Lần đó nhìn thấy thất tẩu cũng chưa có thể hảo hảo nói thượng lời nói. Ở thập tứ công chúa trong lòng, đối Khương tự liền không như vậy thân cận. Nàng không chán ghét vị này thất tẩu, nhưng Yến Vương phi biểu hiện ra không ít thần kỳ thủ đoạn, còn có ngày ấy từ Yến Vương phủ trở về mâu hậu một phen lời nói, đều chứng minh Yến Vương phi không đơn giản. Đối không đơn giản, người nàng tình nguyện kính nhi viễn chi. Rốt cuộc nàng không phải thân phận cao quý 13 tỷ, một cái vô căn công chúa đưa tới tai họa quá dễ dàng. Khế tiếp không khí tất nhiên là hòa thuận vui vẻ, thẳng đến hoàng hậu đổi người, "Được rồi, không phải nói phải cho ngươi hoàng tổ mẫu thêu một bộ vạn thọ bình phong, thời điểm không còn sớm, cũng đừng ở chỗ này lừa nhác." Phúc Thanh công chúa đành phải lôi kéo thập tứ công chúa hướng Khương Tự cáo từ. Chờ hai vị công chúa đi rồi, hoàng hậu cười lắc đầu, "Phúc Thanh thật là bị ta sủng hư." Khương Tự nhìn chằm chằm cửa chậm chạp không có thu hồi tầm mắt. Nàng hôm nay tiến cung đều không phải là thuần túy lễ thượng vắng lai, mà là bởi vì hôm qua Úc Cẩn đề cập từ hoàng hậu bên này xuống tay tranh đến chữ quân chi vị, do đó nghĩ tới một sự kiện, kiếp trước Phúc Thanh công chúa ngã xuống đài cao mà chết, giống như liền tại đây một năm Tết thượng nguyên. Hoàng hậu phát hiện Khương Tử Thần sắc có dị, hỏi: "Như thế nào?" Khương Tử chờ một chút, hỏi: "Công chúa thích xem hoa đang sao?" Thư tạm chú đọc địa chỉ phép. Chương 710 nhắc nhở. 1 giây nhớ kỹ văn học xe bít. Xuất sắc tiểu thuyết vô hoa bút miễn phí đọc. Hoan nê ngươi. Bờ giờ. Hoàng hậu nghe Khương tự hỏi như vậy, ý cười ô nu, Phúc Thanh A. Nàng thích nhất xem hoa đăng. Phúc Thanh công chúa từ nhỏ hoãn mắt tận, từ nay về sau 10 năm sau nhìn không tới thế gian này rực rỡ sắc thái. Sau lại bị Khương tự trị hết đôi mắt, nhìn cái gì đều xem không đủ, chẳng sợ nhìn chằm chằm trên mặt đất con kiến chuyển nhà đều có thể cười ra tiếng tới. Húng chi Tết Nguyên Tiêu Thượng lộng lây vô biên hoa đăng. Hoàng gia không thể so người bình thường ra, tiết thượng nguyên ngày này các công chúa không thể chạy đến trên đường cái ngắm đèn du ngoạn, nhưng có thể bước lên Tuyên Đức lâu ngắm đèn. Tuyên Đức môn mãi hoàng thành cửa chính, ngoài cửa hướng nam chính là 10 rặng ngự phố. Dọc lớn ngự phố hai sần lâu các san sát, khúc lan cửa son, chờ tới rồi tiết thượng nguyên ngày này đèn sơn thải lâu đứng lên, rực rỡ lung linh, đẹp không sao tả xiết, đặc biệt lấy Tuyên Đức lâu trước cửa màu sơn nhất đồ sộ. Nhắc tới hái nữ, hoàng hậu có nói không xong nói. Buồn cung còn nhớ rõ năm trước tiết thượng nguyên phúc thanh bước lên tuyên đức lâu ngắm đèn, khóc rớt hai điều khăn, cuối cùng là bị cưỡng kéo về cung. Khương tử cười nói, thay đổi ta nói không chừng khóc rớt ba điều khăn còn chưa đủ. Phúc thanh công chúa đôi mắt là năm kia hồi phục thị lực, năm trước tiết thượng nguyên là nàng nhiều năm qua lần đầu tiên ngắm đèn, cảm xúc mất khống chế mãi nhân chi thường tình. Tiếp trước Khương tử muốn tới sang năm mới từ Ô Miêu trở lại kinh thành, khi đó nàng e sợ cho bị người phát hiện cùng Đông Bình bá phủ tứ cô nương liên hệ. Chỉ đóng cửa lại điệu thấp sinh hoạt, liền hoàng gia yến hội linh tinh đều là có thể miễn tất miễn. Sau lại liền nghe nói duy nhất đích công chúa ngã xuống đài cao ngã chết. Hoàng hậu đau thất ái nữ đại chịu đả kích, từ đây không người dám nhắc tới Phúc Thanh công chúa. Nghĩ đến cái kia tuy rằng mù lại tính tình ôn nhu thiếu nữ, Khương Tử khó tránh khỏi hái náy, thầm nghĩ nếu là Phúc Thanh công chúa có thể coi vật có lẽ liền sẽ không phát sinh như vậy ngoài ý muốn. Hiện giờ Phúc Thanh công chúa đôi mắt hồi phục thị lực, hay không còn sẽ phát sinh thảm họa Khương Tử không thể xác định lại không dám đại ý. Tiếp trước Phúc Thanh công chúa một cái mắt manh người vì sao sẽ lên lầu ngắm đèn, hiện tại nghĩ đến là chuyện kỳ quái quái sự. La Phúc Thanh công chúa muốn dùng lỗ tai nghe một chút náo nhiệt nhân gian pháo hoa, vẫn là nói kia đều không phải là một hồi đơn thuần ngoài ý muốn. Vốn dĩ Phúc Thanh công chúa xảy ra chuyện không phải ở năm nay Tết Thượng Nguyên, nhưng hương tự quên không được Vĩnh Xương bá vợ chồng chết thảm giáo huấn. Tiếp trước Vĩnh Xương bá vợ chồng ở nàng chết phía trước sống được hảo hảo. Chỗ này bởi vì nàng thay đổi một ít việc mà song song chết thảm, làm hại bạn tốt Tạ Thanh Hiểu không có sống thân. Nay cấp cương tự gõ vang lên trong cảnh báo, trọng sinh mà đến, không phải sở hữu thay đổi đều có thể mang đến tốt kết quả. Nàng ra tay trị hết phúc thanh công chúa đôi mắt, nào biết vốn nên 2 năm sau tiết thượng nguyên phát sinh tai họa sẽ không trước tiên đâu. Mặc dù bị hoàng hậu cho rằng hồ ngôn loạn ngữ, nên nhắc nhở vẫn là phải nhắc nhở hai câu. Hoàng hậu còn đang nói phúc thanh công chúa đôi mắt hảo lúc sau đủ loại thú sự, Khương Tự lại không thể không đánh vỡ nải hòa thuận vui vẻ không khí. Ta hôm qua làm một giấc mộng." Khương Tự một mở miệng, hoàng hậu thanh nếm đốn ngăn, biểu tình có chút khác thường. Yến Vương phi lại nằm mơ. Phải biết rằng mấy ngày trước Tống Cổ Phúc Thanh cùng 14 lượng vị công chúa đi Yến Vương phủ để xác nhận Yến Vương phi hay không ở trong phủ, kết quả hai vị công chúa liền câu nói cũng chưa cùng Yến Vương phi đắc thượng, nguyên do chính là Yến Vương phi trong ngậm được đề điểm, yêu cầu ngậm miệng cầu phúc lấy hiện thành công. Đắc ở Úc cần không trở về phía trước. Hoàng hậu đối này chỉ có lúc đầu, mà khi Úc Cẩn mang theo Tung Tăng nhảy nhót đông bình bá thế tử trở về, hoàng hậu liền kinh ngạc. Nguyên lai like người khác nằm mơ chỉ là nằm mơ, Yến Vương phi nằm mơ đó là tất pháp. Lại lần nữa từ Khương tự trong miệng nghe được nằm mơ, hoàng hậu không thể không nghiêm túc, vội hỏi nói, "Làm cái gì mộng đâu?" Mơ thấy công chúa ngắm đèn khi té bị thương. Khương tự lời còn chưa dứt, hoàng hậu đã đẳng mà đứng lên, một khuôn mặt trở nên xanh mét, "Ngươi nói cái gì?" Đối với hoàng hậu phản ứng Khương Tự cũng không ngoài ý muốn. Phúc Thanh công chúa là hoàng hậu nữ nhi duy nhất, hoàng hậu xem đến dò so trong mắt còn trọng, một khi xảy ra chuyện căn bản vô pháp thừa nhận. Hoàng hậu hoàn toàn không thèm để ý thất thố, dùng sức nắm lấy Khương Tự thủ đoạn, "Tiến Vân phi, ngươi đến tụt cùng mơ thấy cái gì?" Khương Tự nhế môi, có chút chần chừ. Hoàng hậu phản ứng lại đây, lập tức phất tay ý bảo hầu hạ cung tỳ lui ra, chờ phòng trong chỉ còn lại có hai người, gấp không chờ nổi hỏi, "Phúc Thanh đến tụt cùng làm sao vậy?" Khương Tử Khó sử cắn cắn môi, chỉ là một cái mơ mơ hồ hồ ngộng, hình như là thân ở một mảnh điện hải, Phúc Thanh không biết như thế nào liền quăng ngã. Nàng khó mà nói Phúc Thanh công chúa ngã chết, cũng không dám nói đến quá khứ càng tỉ mỉ, rốt cuộc kiếp trước Phúc Thanh công chúa thảm họa cũng không phải ở năm nay tiết thượng nguyên phát sinh, nàng nhắc nhở chỉ là để người vặn nhất. Nếu sự tình đúng như này phát triển, không hề nghi ngờ sẽ đổi lấy hoàng hậu can kích, nhưng nếu là chuyện gì cũng chưa phát sinh, hoàng hậu chỉ sợ cũng sẽ ở trong lòng trách tội. Cho nên không hảo quá mức ngôn chi chuẩn xác. Nhưng mặc dù là như vậy hàm hầu nhắc nhở, đã cũng đủ hoàng hậu kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Chỉ là một cái lung tung rối loạn ngọng, tỉnh lại kỳ thật đã đã quên hơn phân nữa. Con râu vốn không nên nói ra chọc người cười, chỉ là sự tình quan phúc thanh liền nhịn không được cùng mỗ hậu nói, mong rằng mỗ hậu chớ trách ta hồ ngôn loạn ngữ. Hoàng hậu tốt xấu nhớ rõ chính mình thân phận, vế đút vế đút vế đút. Có lúc ban đầu kinh hách qua đi trên mặt khôi phục bình tĩnh, miệng cứng cười vô vô khương tự tay. Ta như thế nào sẽ trách ngươi đâu. Tha rằng tin này có không thể tin này vô, nói không chừng chính là tiên nhân Bồ Tát mượn ngươi cấp phúc thanh cảnh báo đâu. Tiên Vương phi ngậm có thể không coi trọng sao? Cần thiết không thể a. Khương Tử tắc lặng lẽ trĩu trĩu khoe miệng. Hoàng hậu đại khái thật nóng nảy, tiên nhân cùng Bồ Tát cũng không phải là một đạo, thật muốn cùng đi vào giấc mộng, nói không chừng sẽ ở nàng trong mộng đánh lên tới. Mẫu hậu, thời điểm đã không còn sớm, con dâu liền không quấy rầy ngài. Khương Tử nên nói điều nói. Không tốt ở trong cung ở lâu, toại đưa ra cáo tử. Hoàng hậu tự mình đem khương tự đưa đến cửa, dặn dò nội thị, đưa vương phi đi ra ngoài, cẩn thận cấp vương phi dẫn đường. Mắt thấy nội thị cung cung kính kính cấp khương tự dẫn đường, Khôn Ninh cung trên dưới không khỏi tâm sinh càng ghét, hoàng hậu đối yến vương phi cũng thật coi trọng. Mà lúc này hoàng hậu trong lòng đã sông cuộn biển gầm, ở phòng trong tới tới lui lui đi tới, đột nhiên thân mình dừng lại, phân phó nói, Thịnh Phúc thanh công chúa lại đây. Phúc Thanh công chúa trở lại tẩm cung vừa mới thêu nửa cái thọ tự đã bị kêu trở về, chính không hiểu ra sao, mẫu hậu kêu Nữ nhi trở về có việc gì thế? Hoàng hậu từ trên xuống dưới đánh giá Nữ nhi, duỗi tay xoa xoa Phúc Thanh công chúa sợi tóc, đem lời muốn nói nuốt đi xuống, không, có việc gì, chính là nhìn xem ngươi có hay không lừa biếng. Cứ việc nàng thực để ý yến Vương phi cái kiêm ngột, nhưng hiện tại liền đưa ra không cho Phúc Thanh ngắm đèn quá đột ngột. Thôi Vẫn là chờ đến tiết thượng nguyên ngày ấy lấy thân thể không khỏe, vì danh lưu lại phúc thanh làm bạn đi. Hoàng hậu có quyết định, tạm thời khôi phục bình tĩnh. Thức mau liền đến tiết thượng nguyên đêm trước, hoàng hậu còn không có tới kịp cao ốm, mới từ Tử Ninh cung lại đây phúc thanh công chúa coi như đế hậu mặt vui mừng nói, "Phụ hoàng, mẫu hậu, hoàng tổ mẫu nói năm nay nàng cũng tưởng thượng tuyên đức môn ngắm đèn, vừa lúc ta cùng với 14 muội có thể bồi." Đọc địa chỉ web: m. Chương 711 Thượng Nguyên. 1 giây nhớ kỹ văn học sebit Xuất sắc tiểu thuyết vô Babut miễn phí đọc. Hoàng hậu trong tay chung trà nhỏ lên, trà nóng liền bắn ra tới, sắc mặt đi theo trắng. Cảnh Minh đế tác thập phần cao hứng, năm nay Thái hậu cũng có ngắm đèn hứng thú. Kế hóa ra hảo, ngươi cùng 14 cần phải hảo hảo bồi các ngươi hoàng tổ mẫu. Ở Cảnh Minh đế trong lòng, ước gì Thái hậu nhiều xem xem náo nhiệt. Dĩ vãng nhiều năm như vậy Thái hậu đều không hỏi thế sự, lạnh lẽo quá, làm hắn cái này đương nhi tử thập phần đau lòng. Cũng may gần đây Thái hậu thích cháu gái bồi không đến mức quá mức cô tịch. Đưa ra ngắm đèn, đây là thái hậu nhiều năm qua đầu một chuyến. Hoàng thượng, hoàng hậu vội vàng hô một tiếng. Cảnh Minh đế nhìn về phía hoàng hậu, hoàng hậu có chuyện gì? Hoàng hậu dùng sức méo chén trà, đốt ngón tay ẩn ẩn cháy bệnh, cường cười nói, thái hậu rốt cuộc thượng tuổi, tiết thượng nguyên xuân hàn se lạnh, đi ngắm đèn có thể hay không có chút không ổn. Cảnh Minh đế sắc mặt hơi trầm xuống, có thể có cái gì không ổn? Ta là sợ thái hậu cảm lạnh. Nhiều xuyên chút là được. Cảnh Minh đế không cho là đúng số tay, lại nói Tuyên Đức lâu lại không phải bên ngoài, chấm sai người nhiều thêm chút chậu than, tất nhiên lẫnh không được. Nhưng Tuyên Đức lâu như vậy cao, thái hậu trên dưới nhiều có bất tiện, hoàng hậu không cam lòng giãy giụa. Cảnh Minh đế càng không cho là đúng, này liền càng tốt làm, trên dưới lâu làm nội thị có mâu hậu chính là. Nói đến này, Cảnh Minh đế kỳ quái xem hoàng hậu liếc mắt một cái, "Hoàng hậu, ngươi hôm nay làm sao vậy?" Nhân gia lao thất tức phụ lễ Phật hơn 1 tháng đều tâm thanh khí cùng. Như thế nào Khôn Ninh cũng còn không có thiết tiểu Phật đường đâu, hoàng hậu liền trở nên thần thần thao thao. Ta chính là lo lắng thái hậu nàng lão nhân gia, hoàng hậu khô cần giải thích, chính mình đều cảm thấy lấy cớ này quá lạ. Nàng thật sự bị bất thình lình biến cố lộng luống luống cuống, ngàn tính vạn tính, trăm triệu không tính đến năm nay thái hậu tưởng ngắm đèn. Chẳng lẽ bởi vì như vậy Phúc Thanh mới tránh không khỏi tiếp thượng nguyên lên lầu ngắm đèn, do đó như Yến Vương phi trong ngụ dự báo như vậy xảy ra chuyện. Cứ việc Yến Vương phi nói Phúc Thanh chỉ là kẻ bị thương, Nhưng đến tột cùng quăng ngã thành cái dạng gì không biết, thương tới nơi nào càng không biết, trời biết có nghiêm trọng không, tất nhiên là nghiêm trọng, bằng không Yến Mương phi hạ tất cố ý tiến cung tới nói. Hoàng hậu không đốc, lược một cân nhắc liền minh bạch khương tự chỉ biết đem tình huống hướng nhẹ nói, mà sẽ không hướng trọng nói. Cứ như vậy, nàng càng thêm kinh hãi, sinh ra ý trời khó trái sợ hãi. Nói không cần lo lắng. Cảnh Minh đế sắc mặt nghiêm, thái hổ khó được có hứng thú ngắm đèn, ngươi chớ có lo lắng cái này. Lo lắng, cái kia quét nàng lao nhân ra hưng. Hoàng hậu thần sắc cứng đở, nhìn xem ý cười doanh doanh nữ nhi, nhìn nhìn lại hơi lộ ra không vui cảnh minh đế, đành phải gật gật đầu. Phúc thanh, ngươi cùng mười bốn đi chơi đi, ta cùng với ngươi mẫu hậu trò chuyện. Phúc thanh công chúa cùng thập tứ công chúa thức thời lui ra. Cảnh minh đế ho nhẹ một tiếng, dường như không chút để ý nhớ tới. Đúng rồi, mấy ngày trước đây lao thất tức phụ có phải hay không tiếng cung? Đúng vậy. Hoàng hậu mím môi. Thẩm Nghị Yến Vương phi tiến không tiến cung hoàng thượng cũng muốn hỏi, tất nhiên không chuyên tốt. Quả nhiên liền nghe Cảnh Minh đế hỏi, ngươi có hay không hỏi một chút lao thất tứ phụ bái vị nào Bồ Tát? Tống Tử Nương Nương. Cảnh Minh đế ngẩn ngơ, "Ân." Hoàng hậu kéo kéo khóe miệng, bình tĩnh nói, "Yến Vương phi bái chính là Tống Tử Nương Nương." Nang đảo muốn nhìn hoàng thượng có hay không mặt yêu cầu nàng một cái lao hoàng hậu bái Tống Tử Nương Nương. Cảnh Minh đế trầm mặc sau một lúc lâu, nói, "Kỳ thật bái vị nào Bồ Tát không quan trọng, quan trọng là tâm thành tắc linh." Nói nữa, những cái đó Bồ Tát đều là nhận thức, nói không chừng chính là Tống Tử Nương nương cấp các Bồ Tát truyền lời, Lao thất tức phụ mới đem huynh trưởng cấp bái đã trở lại. Nghe xong Cảnh Minh Đế lý do thoái thác, hoàng hậu đôi mắt đều trợn tròn, cố nén dùng lưu đến thật dài móng tay chà hoa hoàng thượng mặt già xúc động, nén giận nói, một khi đã như vậy, sao không trực tiếp bái đối Bồ Tát, hà tất phiền toái Tống Tử Nương nương đâu. Cảnh Minh Đế lộ ra một cái ngươi không hiểu thần sắc, mấu chốt không biết Tống Tử Nương nương cấp vị nào Bồ Tát truyền nói a. Hoàng hậu, nói được thực sự có đạo lý, nàng suýt nữa bị thuyết phục. Hoàng hậu thấy hoàng hậu không hề răng, Cảnh Minh Đế nhắc nhở một tiếng. Hoàng hậu kiên định ý niệm không lay được, ta không bái. Cảnh Minh Đế sử sốt, hiển nhiên không nghĩ tới hoàng hậu cự tuyệt đến như vậy dứt khoát. Nếu phóng tới thường lui tới, hoàng hậu liền tính cự tuyệt cũng sẽ huyền chuyển điểm, nhưng trước mắt biết được thái hậu muốn ngắm đèn chính tâm phiền ý loạn, nào còn nghĩ chiếu cố vô cớ gây rối lao hoàng thượng tâm tình, tất nhiên là một nguồn từ chối. Hoàng hậu Ngươi lại hảo hảo ngẫm lại, gần đây trong cung thật sự không yên phận. Hoàng hậu chỉ một câu, đó là Tống tử nương nương. Tống tử nương nương làm sao vậy, liền tính cầu không đến khác, nói không chừng còn có thể đưa từ đâu." Cảnh Minh đế thuận miệng nói. Hoàng hậu ra mặt thẳng run, ngài suy nghĩ nhiều, thếp tuổi này, chẳng lẽ là muốn mệt chết Tống tử nương nương đi. Cảnh Minh đế vội vàng ho khan hai tiếng, lung tung tìm cái giải thích, đứa tử cũng không nhất định cũng không là chính mình sinh. Lời còn chưa dứt, Cảnh Minh đế nghĩ tới cái gì, vội vàng ý miệu. Ma hoàng hậu cũng mặc danh trong lòng vừa động, không dám lại nghĩ nhiều. Đế hậu hai người tâm hữu linh tê vòng qua cái này đề tài, nói chuyện phiếm vài câu, Cảnh Minh đế đứng dậy rời đi. Chờ Cảnh Minh đế vừa đi, hoàng hậu lập tức sai người đem Thập tứ công chúa hô lại đây, cố ý dặn dò tránh đi Phúc Thanh công chúa. Thập tứ công chúa trở về khôn linh cùng, chịu đựng nghi hoặc cấp hoàng hậu thỉnh an. Hoàng hậu vươn tay tới, 14, tới bổn cung bên người ngồi. Thập tứ công chúa tiến lên đây, Quy quy cũ cũ dựa gần hoàng hậu ngồi xuống. Hoàng hậu thật sâu nhìn thập tứ công chúa liếc mắt một cái, vỗ vỗ tay nàng, "Có một việc công đạo ngươi." Mẫu hậu ngài nói, "Ngày mai lên lầu ngắm đèn, ngươi chớ có rời đi Phúc Thanh Tả Hữu." Hoàng hậu nói xoa xoa khóe mắt, quyết ý đối thập tứ công chúa thổ lộ một vài, "Mẹ con liền tâm, tưởng tượng đến đêm mai ngắm đèn buồn cung mạc danh có chút bất an, tổng cảm thấy Phúc Thanh sẽ có nguy hiểm." Thập tứ công chúa ánh mắt dần dần kinh ngạc. Hoàng hậu cười cười, "Nay chỉ là buồn cung cảm giác" Không hảo giống chống khuê chiêng làm người đi theo Phúc Thanh, chỉ có thể phiền phải ngươi. Ngày mai cái loại này trường hợp, cung nhân không nhất định có thể lúc nào cũng đi theo Phúc Thanh công chúa, chỉ có cùng Phúc Thanh công chúa thân phận tương đương thả quan hệ thân mật thập tứ công chúa có thể làm được mà không chọc người chú ý. Cứ việc trong lòng có nghi hoặc, thập tứ công chúa trên mặt lại nửa điểm không lộ, khẽ gật đầu nói, "Mẫu hậu yên tâm, 14 định không rời 13 tỉ nửa bước." "Ân, ngươi trở về đi, không cần đối Phúc Thanh nhắc tới, miễn cho nàng miên man suy nghĩ." Hoang Hậu nói tới đây, nãy mắt xẹt qua Lãnh Quang. Phúc Thanh không phải kêu kêu quát quát hài tử, mặc dù trước kia đôi mắt nhìn không thấy thời điểm quy củ lễ nghi đều không thể so mặt khác công chúa kém, tưởng kế ngã cũng không phải dễ dàng như vậy. Nàng lo lắng chính là kiếp đều không phải là ngoài ý muốn, nếu là như thế này, liền không nên rút dây động rừng. Hôm sau đó là Tết Thượng Nguyên, khó được hảo thời tiết, vào đêm thế nhưng bất giác quá lạnh. Trên lức lâu trước đèn rực rỡ văn trạm, náo nhiệt phi phàm. Đế hậu buổi thái hậu chậm rãi lên lầu, thái hậu bên người đi theo Phúc Thanh cùng 14 lượng vị công chúa, lại sau này mới là mặt khác các công chúa. Mọi người ở đây bước lên Tuyên Đức lâu không lâu, đèn sơn chợt sáng lên. Chương 712 Truy Lâu. Một giây yêu nhớ kỹ văn học xe buýt, xuất sắc tiểu thuyết vô babut miễn phí đọc. Tuyên Đức lâu hướng nam ngự trên đường, cách xa nhau không xa liền có một tòa đèn sơn thải lâu, đặc biệt Tuyên Đức lâu trước cửa kia tòa màu sơn nhất bắt mắt. Đó là được xưng là Ngao Sơn một tòa đèn lâu. Hai điều ngao trụ trường hơn hai mươi trượng, cự lòng quay quanh này thượng, khẩu hàm đèn sáng, đương mấy chục vạn chản đèn rực rỡ cùng sáng lên, cẩm tú cùng sáng, đoạt nhân tâm phách. Phúc thanh công chúa nhìn lòng trong miệng đèn sáng xem ngây ngốc. Năm trước nàng xem qua này Phúc song lòng hàm chiếu thịnh cảnh, nhưng hôm nay lại xem, như cũ cảm xúc mênh ngông. Thế gian cảnh đẹp nhiều như vậy, có thể nhìn đến cũng thật hảo. Nàng như vậy nghĩ, hướng nơi xa nhìn lại. Ngự trên đường ca vũ tạc kỹ, cười nói tiếng hoan hồ. Quả thực là nhất phái phồn hoa thịnh cảnh. Phúc Thanh công chúa nhiều ít có chút tiếng lối. Nàng là công chúa, muốn như tầm thường nữ tử như vậy ở Tiết Nguyên Tiêu thượng thủ cầm hoa đang tùy ý du ngoạn lại là vọng tưởng. Bất quá này đó tiếc nối ngược lại đã bị Phúc Thanh công chúa đè ép đi xuống. Nguyên nhân chính là vì nàng là công chúa, mới có thể đứng ở này tuyên đức trên lầu xem đèn thưởng cảnh, không vì sinh hoạt ưu phiền, nếu là lại không biết đủ chính là không tiếp phúc. Lúc này dưới lầu, đông dạng có người ở thưởng song long hàm chiếu kỳ cảnh. Hôm nay thật là náo nhiệt, đáng tiếc Á Hoan còn nhỏ, không tiện mang nàng tới xem. Khương Tử đi ở ngọn đèn dầu lộng lẫy trên đường, rất là tiếc ngôi. Có như vậy nhiều nha hoàn, bà tử cùng bà vú, mang Á Hoan ra tới ngắm đèn là không thành vấn đề, chỉ là nàng lo lắng đêm nay Tuyên Đức trên lầu sẽ xẻ ra chuyện, đến lúc đó dẫn phát hỗn loạn, an toàn khởi kiến vẫn là đem nữ nhi lưu tại trong phủ. Ngắm lại hai người ra cửa khi Á Hoan đáng thương vô cùng bộ dáng, Khương Tử trong lòng càng thêm hụt hẫng. Úc cần lôi kéo Khương Tử tay Liền không loại này lý tưởng, chúng ta khó được cùng nhau ra tới, cũng đừng tưởng khế nữ. Sang năm lúc này A Hoan liền sẽ chạy, đến lúc đó lại tưởng ném xuống khế nữ hai người du ngoạn liền không dễ dàng như vậy. Loại này cơ hội, rõ ràng nên quý trọng mới là. Hai người lôi kéo tay rong chơi ở đèn trong biển, đột nhiên một mảnh hoan hô vang lên, không khỏi ngẩng chân ngẩng đầu. Liền thấy bầu trời pháo hoa nở rộ, một mảnh tiếp một mảnh, thực mau nở khắp ban ngày không. Vô số người tại đây một khắc ngẩng đầu xem pháo hoa cũng bao gồm tiên đức trên lầu người. Cảnh Minh Đế nâng Thái Hậu, khẽ miệng mỉm cười, Mẫu Hậu cảm thấy nơi này pháo hoa như thế nào? Thái Hậu cười nói, tự nhiên là đẹp, ai ra rất nhiều năm không có thấy được. Kia Mẫu Hậu về sau mỗi năm đều tới xem, nhi tử cùng hoàng hậu buổi ngải. Cảnh Minh Đế thấy Thái Hậu thích, tâm tình thập phần hảo. Hoàng hậu nguyên bản khẽ mắt dư quang vẫn luôn lưu ý Phúc Thành công chúa, nghe Cảnh Minh Đế nhắc tới nàng, vội cười phụ họa. Các ngươi có cái này hiếu tâm, ai ra nhìn cái gì đều là tốt. Nón đen dầu chiếu rọi hạ, Thái Hậu mặt mày càng thêm tường hỏa. Ngài thích liên hảo. Hoàng hậu sân cảnh Minh Đế cùng Thái Hậu Đàm thiếu, dư quang theo bản năng tìm kiếm Phúc Thanh công chúa thân ảnh, đột nhiên biến sắc. Vừa mới còn ở cách đó không xa ngắm đèn Phúc Thanh công chúa không thấy. Hoàng hậu vội nhìn chung quanh bốn phía. Đúng lúc này, chợt nghe một tiếng kêu sợ hãi truyền đến, là tuổi trẻ nữ hài tử thanh âm, ngay sau đó là bổn một thanh âm vang lên. Có người từ trên lầu rơi xuống. Trên đường một mảnh rối loạn. Tiếng kêu sợ hãi hết đợt này đến đợt khác. Đây chơi pháo hoa không người lại thưởng, thủy triều hướng Tuyên Đức lâu dũng đi. Phát sinh chuyện gì? Úp Cẩn Chính lôi kéo Khương Tử ở một trản một người cao tỏ ngọc đèn trước nghỉ chân, thấy biến cố đột nhiên phát sinh, nhạy bén nhìn phía Tuyên Đức lâu nơi phương hướng. Khương Tử có chút ngoài ý muốn, lại có loại nhẹ nhàng thở ra cảm giác. Hoàng hậu như vậy để ý Phúc Thanh công chúa, nàng tin tưởng có nàng nhắc nhở Phúc Thanh công chúa hẳn là sẽ không xẻ ra chuyện. Sớm phát sinh so vãn phát sinh muốn hảo. Nếu năm nay Tết thượng nguyên không có việc gì, tổng không thể chờ đến sang năm lúc này, nàng lại lấy nằm mơ lý do tiến cung cảnh báo. Hình như là Tuyên Đức lâu đã xảy ra chuyện, chúng ta muốn hay không đi xem. Túm cần gật đầu, vậy đi nhìn một cái. Lúc này Tuyên Đức trên lầu đã loạn thành một đoàn. Hoàng hậu nghe được tuổi trẻ nữ tử tiếng kêu sợ hãi, sắc mặt đại biến, bước ra liền hướng Thanh Nghiêm truyền đến phương hướng phóng đi. Hoàng hậu, Cảnh Minh đế hô một tiếng, theo bản năng túm chặt hoàng hậu ống tay áo. Lão lang ái nữ an toàn hoàng hậu nào còn cố đến nơi đó, một cái dùng sức liền đem ống tay áo rút ra, suýt nữa đem Cảnh Minh Đế tốn cái lão đạo. Một bên Phan Hải vội đem Cảnh Minh Đế đỡ lấy. Cảnh Minh Đế đứng vững thân mình, xấu hổ một cái chớp mắt, một bộ dường như không có việc gì bộ dáng đối Thái hậu nói, "Mẫu hậu, ngài đừng cử động, ta qua bên kia nhìn xem đã xảy ra chuyện gì." Hoàng thượng chú ý an toàn. Thái hậu dặn dò một câu, nhìn Cảnh Minh Đế vội vàng rời đi bóng dáng, ánh mắt thâm trầm. Hoàng hậu tiến lên sau nhìn thấy trước mắt tình cảnh, một viên nhắc tới cổ họng tâm lúc này mới rơi xuống. Phúc Thanh công chúa đang bị Thập Tứ công chúa gắt gao ôm lấy, hai người đều là sắc mặt trắng bệ, một bên còn có cung nhân chính tham dò hướng lan can hạ nhìn xung quanh. Đây là làm sao vậy? Hoàng hậu bước nhanh đi qua. Phúc Thanh công chúa khẽ mắt rưng rưng, cắn môi nói, "Mẫu hậu, Thanh đại nga xuống." Hoàng hậu thấy Phúc Thanh công chúa thần sắc không đúng, lấy dò hỏi ánh mắt nhìn về phía Thập Tứ công chúa. Thập tứ công chúa nhìn lên cũng không so phúc thành công chúa hảo bao nhiêu, thậm chí thân mình vẫn luôn đang run rẩy, lại không quên hướng hoàng hậu hành lễ, mẫu hậu vừa mới. Thanh đại đột nhiên duỗi tay đẩy 13 tỷ, may mắn một bên cung tỳ đem nàng đẩy ra. Nghĩ đến vừa rồi tình hình, thập tứ công chúa liền nghĩ lại mà sợ. Nàng nhớ kỹ hoàng hậu phân phó, một tấc cũng không rời 13 tỷ Tả Hữu. Vừa mới pháo hoa dâng lên, 13 tỷ nói bên này tầm mắt trống trải, lôi kéo nàng tới bên này xem pháo hoa ai ngờ cái kiêu tiêu thanh đại cùng tỷ cư nhiên yếu hại 13 tỷ. Thanh ngải là phúc thanh công chúa bên người cung tỷ, ai có thể nghĩ đến nàng sẽ hại chủ tử đâu? Bởi vì quá ngoài ý muốn, chẳng sợ thập tứ công chúa vẫn luôn theo sát phúc thanh công chúa, cái kia nháy mắt vẫn là không có phản ứng lại đây, may mắn cách đó không xa một người cung tỷ xông tới đem thanh đại đẩy ra, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Hoàng hậu đồng dạng nghĩ lại mà sợ. Nàng tuy giận dò thập tứ công chúa Nhưng nữ nhi An Nguy đương nhiên không thể toàn đè ở một cái tiểu nữ hài trên người, tên kia đẩy ra thanh đại cung tỷ chính là nàng an bài, có công phu trong người. Sở dĩ để điểm thập tứ công chúa là bởi vì có thái hậu ở đây, sợ ngoại ý muốn phát sinh khi tên kia cung tỷ không tiện tới gần, để người vạn nhất thôi. Nhưng hoàng hậu trăm triệu không nghĩ tới yếu hại Phúc Thanh công chúa cư nhiên là thanh đại, Phúc Thanh công chúa bên người cùng nữ. Cái kia tiện tỷ là như thế nào ngã xuống? Hoàng hậu lạnh giọng hỏi: khôi phục trấn định phúc thanh công chúa mở miệng nói, nàng chính mình nhảy xuống đi. Hoàng hậu sửng sốt. Thập tứ công chúa đi theo nói, "Đứng vậy, nàng bị cung nhân đẩy ra sau liền thả người nhảy nhảy xuống, chúng ta căn bản không phản ứng lại đây." Hoàng hậu còn tưởng hỏi lại, Cảnh Minh đế trầm thấp thanh âm truyền đến, hồi cung lại nói: "Tiên đức dưới lầu, những cái đó vọt tới người cũng không dám tới gần, ngã trên mặt đất nữ tử thực mau đã bị thị vệ kéo đi rồi. Úc cần mang theo khương tự đi tới, đồng dạng chạy tới còn có thể vương đáng người." Thị vệ thấy là vài vị vương gia, vương phi, tự nhiên không có ngăn trở. Lúc này Cảnh Minh đế đi xuống lầu, ngắm liếc mắt một cái chạy tới xem náo nhiệt mấy đứa con trai, nhất thời giận sôi máu. Chương 713 Hoàng hậu sợ hãi. Một giây nhớ kỹ văn học Shakespeare, xuất sắc tiểu thuyết Volpavut miễn phí đọc. Nhìn chung quanh một vòng, lão tứ, lão ngũ vợ chồng, lão lục, lão thất vợ chồng, lão bát, nhi tử trừ bỏ tần vương một cái cũng chưa thiếu, Cảnh Minh đế một tiếng hừ lạnh, lại đây làm gì? Tất thượng nguyên này đó hôn trường có thể nơi nơi dạo, đâu giống hắn chỉ có thể lên lầu ngắm đèn. Hiện tại Tuyên Đức lâu đã xảy ra chuyện, một đám chạy tới nhìn náo nhiệt. Cảnh Minh đế đang chuẩn bị tất cả đều dời đi, hoàng hậu nhẹ nhàng hô một tiếng, "Hoàng thượng." Cảnh Minh đế nhìn về phía hoàng hậu. Hoàng hậu ghé vào Cảnh Minh đế bên tai nói nhỏ vài câu, Cảnh Minh đế khẽ gật đầu, ngược lại đối úp cẩn cùng Khương tự nói, "Các ngươi theo chứng cùng hồi cùng, những người khác đều tan đi." Nói xong, Cảnh Minh đế giơ tay đỡ lấy thái hậu, mẫu hậu Ngài cẩn thận dưới chân. Thức mâu cảnh minh đế đoàn người mênh mông quần quật rời đi tuyên đức lâu, lưu lại Tề Vương đám người hai mặt nhìn nhau. Thục Vương dẫn đầu mở miệng, không nghĩ tới hôm nay tứ ca gia tới ngắm đèn, đệ đệ còn tưởng rằng ngươi sẽ ở vương phủ bồi tứ tảo đâu. Tề Vương nhàn nhạt cười nói, ngươi tứ tảo thân thể không khỏe, ra không được, ta đáp ứng thế nàng thưởng này cảnh đẹp. Lúc đệ như thế nào cũng là một người đâu. Thục Vương không nghĩ tới Tề Vương có thể nói đến như thế đường hoàng, không khỏi cứng lại. Hắn đêm nay một người ra tới, tự nhiên là bởi vì cùng thuộc vương phi náo không thoải mái. Rõ ràng thuộc vương phi chưa xuất các khi ở kinh thành quý nữ trung cũng là tài mạo song toàn nổi bật nhân vật, như thế nào lại như vậy cái thanh cao bướng bỉnh tính tình đâu? Hắn mất quá là lực để một câu con nối rối sự, cư nhiên liền cho hắn mặt nhìn. Phải biết rằng hắn so Lao Thất Thành thân còn sớm hơn 1 tháng đâu, mắt thấy Lao Thất Khuê nữ đều mau gọi người, hắn nơi này còn không có một chút động tĩnh, có thể không nổi sao? Đặt ở thường lui tới cũng liền thôi. Hiện tại là khi nào? Có con nối dõi không thể nghi ngờ sẽ ở phụ hoàng trong lòng tăng thêm phấn lượng, nói không chừng nhiều một phần ưu thế liền quyết định hắn cùng lão tứ ai thắng ai phụ. Thục Vương áp xuống không mau, không chút để ý nói, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, thấy chúng ta đều lại đây, phụ hoàng chỉ cần thất đệ vợ chồng tiến cung đi. Luân đứng hàng, hắn phía trước còn có lão tứ cùng lão ngũ, bị phụ hoàng làm lơ không mất mặt, nhưng lão tứ bị lao thất lượt qua đi, mặt mũi thượng liền nàng cam. Tề Vương hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Chỉ có thể đổ sinh tâm tắc. Đế tâm có rõ, phụ hoàng cấp Nan Kham trừ bỏ chịu còn có thể thế nào? Trừ phi chờ hắn ngồi trên cái kia vị trí, mới sẽ không lại có người dám cho hắn Nan Kham. Đối với phụ hoàng đối Lão Thất Thiên vị, hắn tuy khó chịu, lại an tâm không ít. Chính trực thời điểm mấu chốt, lấy phụ hoàng lòng dạ nếu thật hướng vào Lão Thất, ngược lại sẽ không biểu hiện như vậy rõ ràng. Phụ hoàng như thế, chính thuyết minh trong lòng chưa từng suy xét quá Lão Thất. Tề Vương như vậy nghĩ, trong lòng lại dễ chịu một ít. Tâm phúc họa lớn vẫn như cũ là trước mắt thuộc vương không thể nghi ngờ. Lỗ vương nghe hai người không âm không dương đối thoại, chỉ cảm thấy một chút ý tứ cũng chưa, bĩu môi nói, các ngươi liền không hiếu kỳ vừa mới đã xảy ra chuyện gì? Nao nhiêu như vậy vông nghĩa đâu? Tề vương cùng thuộc vương đồng thời nhìn về phía Lỗ vương, thầm nghĩ tò mò đương nhiên tò mò, nhưng rõ ràng phụ hoàng không tính toán làm cho bọn họ biết a. Lỗ vương giật nhẹ khóe miệng, đột nhiên bắt lấy một người muốn đi thị vệ, vừa mới rốt cuộc làm sao vậy? Thị vệ không dám không đáp ngắm đèn khi hầu hạ Phúc thành công chúa cung tỷ trượt chân quăng ngã đi xuống. Nói tương đương chưa nói, Lô Vương biết hỏi thăm không ra quá nhiều, nghiêng đầu hỏi Lô Vương phi, là tiếp tục ngắm đèn, vẫn là hồi phủ. Đã xảy ra loại sự tình này, Lô Vương phi tự nhiên không có ngắm đèn tâm tư, liền nói, hồi phủ đi. Lô Vương vui vẻ, vội phân phó nha hoàn bà tử đưa Lô Vương phi trở về. Lô Vương phi đôi mắt nhíu lại, vương gia không cùng ta một đạo trở về. Ta lại đi dạo nhiều như vậy mới mẹ Hoa đang còn không có xem xong đâu. Hắc hắc, nhưng tính đem này bà thím già bỏ rơi, hội đen lồng thượng nhiều như vậy tiểu nữ tử, nói không chừng là có thể gặp được mỹ nhân như đâu. Đang nghĩ ngợi tới mỹ sự, chợt thấy bên hung đau xót. Vương gia muốn một người ngắm đèn. Lỗ Vương phi ở một người ba chữ càng thêm trọng ngữ khí. Lỗ Vương một nghe răng, làm cho Tề Vương đám người mặt không hảo kêu đau, áp xuống tiếc nuối nói, đương nhiên cảm thấy không có gì ý tứ, vẫn là hồi phủ đi. Lại không đi bị này của mẹ ở hội đèn lồng thượng đuổi giết làm sao bây giờ? Kia hắn mặt liền ở kinh thành bá cánh trước mặt mất hết. Thấy Lô Vương vợ chồng rời đi, những người khác cũng lục tục tan. Hồi cung cảnh minh đế tâm tình không xong tới cực điểm, thậm chí giận chó đánh mèo khởi hoàng hậu. Mấy năm nay mưu sự liên tiếp, liền không ngừng nghỉ quá, hắn liền nói làm hoàng hậu không có việc gì tối chào Bồ Tát, cố tình nữ nhân này còn không vui. Hiện tại hảo, lại đã xảy ra chuyện đi. Tuy tâm tình ác liệt, Đối mặt Thái hậu cảnh minh đế vẫn như cũ cường chống cười, Mẫu hậu, ta trước đưa ngài hồi từ linh cung. Hoàng thượng có việc, liền không cần quản ai ra. Phúc Thanh nàng. Phúc Thanh không có việc gì. Ngài đi về trước nghỉ ngơi đi, nhi tử đem sự tình trải vớt rõ ràng liền cùng ngài nói. Tiếc hảo, ai ra đi về trước. Thái hậu nói đối hoàng hậu khẽ gật đầu, Hoàng hậu, chiếu cố hảo hoàng thượng cùng Phúc Thanh. Hoàng hậu hơi hơi ổn <cười> gối, Mẫu hậu yên tâm chính là. Đại Thái hậu rời đi, Cảnh Minh Đế nhất thời mặt trầm xuống tới. Hoàng hậu Vũ Vũ Phúc thành công chúa tay, "Phúc thành, ngươi cũng trở về đi." Phúc thành công chúa lắc đầu, "Mẫu hậu, hôm nay sự là hướng về phía nữ nhi tới, con lúc ấy đã xẻ ra chuyện gì ta nhất rõ ràng, làm ta lưu lại đi." Nàng còn không có yếu ớt đến gặp chuyện chỉ có thể trốn đến 14 muội phía sau nũng nỗi. Nàng là đích công chúa, không phải thô tí hoa. Nghĩ đến biến cố phát sinh cái kia nháy mắt thập tứ công chúa song tới đem nàng hộ ở sau người, Phúc thành công chúa liền có chút hổ thẹn. Lúc này đoạn không muốn độc lưu thập tứ công chúa bị dò hỏi. Hoàng hậu lược một do dự, đón nhận nữ nhi khẩn cầu ánh mắt, đành phải gật đầu. Tiêu hảo, các ngươi hai cái đem lúc ấy tình huống nói một câu, không cần để sót bất luận cái gì một cái chi tiết. Cảnh Minh Đế nói. Nghe hai vị công chúa nói xong, Cảnh Minh Đế nhìn về phía Úc Cẩn. Lúc ấy hoàng hậu nói yến vương vợ chồng giỏi về sự án, hắn lúc này mới gọi bọn hắn cùng nhau tiến cung tới. Úc Cẩn trầm ngâm một phen, mở miệng hỏi Thanh Đại là khi nào bắt đầu hầu hạ mười ba mội. Thanh Đại mấy năm trước liền đi theo ta, chưa từng ra sai lầm. Kia nàng gần nhất nhưng có gì thường. Úc Cẩn hỏi lại. Phúc Thanh Công Chúa trần trời lấp đầu, ta không phát giác nàng có gì gì thường. Hồng Tụ, người cùng Thanh Đại ở chung nhiều nhất, nhưng có cái gì phát hiện. Làm Phúc Thanh Công Chúa một khắc thiệp mời thân cung tỷ, thả hôm nay cùng lên lầu Hồng Tụ sớm đã hai đến mặt như màu đất, bị Phúc Thanh Công Chúa hỏi đến, vội nói. Nô tỷ ngày hôm trước trong lúc vô tình phát hiện Thanh đại đôi mắt sưng lên, như là đã khóc, hỏi nàng làm sao vậy, nàng nói là mị mắt lung tung xoa, hiện tại suy nghĩ một chút, lúc ấy Thanh đại nhất định có việc. Đều là nô tỷ buồn, không hỏi cái rõ ràng. Hùng tụ dùng sức phiến khởi chính mình cái tác. Hoàng hậu đối Thanh Thúy bàn tay thanh mắt điếc hai ngờ, lẩm bẩm nói, Thanh đại là buồn cung tự mình tuyển đến phúc thanh bên người, như thế nào sẽ có vấn đề đâu. Hậu hạ phúc thanh công chúa người đều là hoàng hậu ngàn chọn và tuyển. Nhưng cố tình ra vấn đề chính là Phúc Thanh công chúa bên người cung tỷ, thật lớn sợ hãi cơ hồ đem hoàng hậu ba phủ, làm nàng bắt lấy khương tự tay, "Yến Vương phi, ngươi nói là ai yếu hại Phúc Thanh?" Chương 714 Cả gan. Một giây nhớ kỹ văn học xe buýt, xuất sắc tiểu thuyết vô pháp bút miễn phí đọc. Trời tối, nhân là tiết thượng nguyên, ngoài điện một mảnh lộng lẫy ngọn đèn linh dầu, trong điện càng là lượng như ba ngày. Cũng bởi vậy, mọi người đem hoàng hậu trên mặt thần sắc nhìn đến rõ ràng. Hoàng hậu bộ dáng quá vội vàng cũng quá thành khẩn, hiển nhiên tại đây một khắc là thiệt tình đem khương tự trở thành cứu mạng dâm dạng. Úc cần lặng lẽ giật giật đôi lông mày, thầm nghĩ, chẳng lẽ á tự lại lừa dối hoàng hậu. Đây là chuyện khi nào, hắn như thế nào không biết. Cảnh minh đế đồng dạng vẻ mặt cổ quái, thấy hoàng hậu làm cho phúc thanh công chua đám người mặt thất thố, nhắc nhở nói, hoàng hậu, lao thất tức phụ lúc ấy đều không ở tuyên đức lâu, tuy là sự án như thần, cũng sẽ không biết ai hại phúc thanh A. Vô luận đế h đều không tin chân chính yếu hại phúc thành công chúa chỉ là một cái tiểu công nữ. Phúc thành công chúa thần sắc tái nhợt, lẩm bẩm nói: "Phu hoàng, ngài là nói có người sai sử thành đại hại nữ như sao?" A Tuyền, ngươi không phải sợ, phu hoàng chắc chắn đem hại ngươi người tìm ra." Cảnh Minh Đế nói nhìn về phía Úc Cẩn, "Lão thất, ngươi còn có cái gì hỏi A Tuyền cùng 14 sao?" Úc Cẩn lắc đầu, "Đã không có." Hai gã công chúa rõ ràng biết hữu hạn, có thể cung cấp tin tức ít rồi, nên biết đến đã đều đã biết. Cảnh Minh Đế nghe Úc Cẩn nói như thế, liền đối với hai vị công chúa nói: "Hôm nay các ngươi đều bị đình, trở về nghỉ ngơi đi." Phu Hoàng, Phúc Thanh công chúa không cam lòng, hô một tiếng. Thập thứ công chúa không có lắm miệng tư cách, chỉ lẳng lặng đứng ở Phúc Thanh công chúa bên người. Hoàng hậu phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng vô vô Phúc Thanh công chúa cánh tay, "Phúc Thanh, nghe ngươi phụ hoàng nói, đi về trước nghỉ ngơi, sự tình có rồi kết quả mấu hậu sẽ nói cho ngươi." Phúc Thanh công chúa dịu ngoan gật đầu, kia nữ nhi liền cáo lui. Thực mau hai vị công chúa cầm tay rời đi, có chút lời nói liền phương tiện nói. Hoàng hậu cưỡng chế đi tâm tình lại kích động lên, dùng sức nắm lấy Khương tự tay, run giọng nói: "Tiến Vương phi, ngươi, ngươi có phải hay không biết?" Bốn Dĩ Yến Vương phi lấy mộng cảnh báo, nàng tuy làm một ít an bài, nhưng đáy lòng chưa chắc không có nghi vấn, bất quá là liên quan đến Nữ nhi An Uyệt thả rằng tin này có không thể tin này vô thôi, ai ngờ đêm nay Phúc Thanh thật sự đã xẻ ra chuyện. Tiến Vương phi nếu có thể mơ thấy Phúc Thanh bị thương, Nào biết liền không mơ thấy hung thủ. Hoàng hậu như vậy nghĩ, trên tay càng thêm dùng sức. Úc Cẩn tâm mắt dừng ở hoàng hậu trên tay, hơi hơi liễu mi. Đều là hoàng hậu, liền không thể tự trọng điểm sao? Cảnh Minh đế càng thêm tò mò, "Hoàng hậu, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì?" Hoàng hậu xem một cái khương tử, thấy đối phương không có gì phản ứng, tâm một hồi nói, "Hoàng thượng, ngài cũng biết hôm nay Phúc Thanh vì sao sẽ kịp thời bị cung nhân cứu." Ân. La Yến Vương phi nhắc nhở ta. Cảnh Minh đế sắc mặt khẽ biến. Không khỏi nhìn về phía Khương tự. Khương tự hơi hơi bồn rối, xem như cam chịu. Cảnh Minh Đế ánh mắt sáng quắc, hỏi: "Lão thất tứ phụ, rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Hoàng hậu nói tiếp nói: "Vẫn là ta tới nói đi, mấy ngày trước đây Yến Vương phi tiến cũng tới." Nghe Hoàng hậu nói xong, Cảnh Minh Đế nhìn về phía Khương tự ánh mắt pha phức tạp: "Lão thất tứ phụ, ngươi có hay không?" Mơ thấy hung thủ. Con dâu chỉ là làm một cái vụn vật ngộng, tình lại đã quên hơn phân nửa, chỉ mơ hồ nhớ rõ công chúa bị thương. Đến nỗi như thế nào ngã xuống đài cao cũng không có đứa. Hoàng hậu nghe xong, ẩn ẩn có chút thất vọng. Cảnh Minh Đế đảo vô loại cảm giác này, thở dài, có thể mơ thấy này đó đã là kỳ sự. Úc Cẩn không nhanh không chậm mở miệng nói, phụ hoàng nói được là, a tử nếu liên hại 13 muội hung thủ đều có thể mơ thấy, chân đại nhân chỉ sợ phải về nhà lẩm ruộng. Ngươi có cái gì ý tưởng? Cảnh Minh Đế hỏi. Hại Phúc Thanh công chúa người rõ ràng xuất phát từ trong cung, không hảo triệu chân thế thành tới tra án. Cảnh Minh Đế vẫn là muốn thể diện. Úc Cẩn chầm mặc một cái trước mắt, mở miệng nói, vừa mới hỏi mỗ hậu cùng hai vị muội muội, Nhi tử có một cái lớn mật phòng đoán. Nói, chính là cái này phòng đoán thật sự có chút lớn mật, Nhi tử sợ phụ hoàng cùng mỗ hậu mắng ta. Nói, Cảnh Minh Đế trừng mắt nhìn Úc Cẩn liếc mắt một cái, trách mắng, lúc này Úc út, út mở mở cái gì, ngươi cho ta cùng hoàng hậu chỉ biết mắng chửi người chơi. Hảo đi, đứa con này liền cả gan nói. Úc Cẩn sờ sờ chóp mũi, thân xác chỉnh trọng lên. Thanh đại là 13 mỗi bên người cung nữ, thả là mẫu hậu tự mình chọn lựa, thân ra trong sạch hẳn là không thể nghi ngờ hỏi. Ý của ngươi là, hoàng hậu nhịn không được mở miệng, úc cần ngữ khí chuyển lãnh, tạo ý tứ là không cần miệt mài theo đuổi quá vãng. Thanh đại đột nhiên làm ra như vậy hành động, bài trừ nàng nổi điên thí chủ, 8-9 phần 10 là gần đây mới bị người sai xử. Gần đây, hoàng hậu lầm bẩm lập lại này 2 chữ là, tỷ như 13 mỗi sinh hoạt cuộc sống hàng ngày cùng dĩ vãng có cái gì thay đổi. Thay đổi. Hoàng hậu hơi giật mình, Phúc Thanh Tử đôi mắt hảo sau nhưng thật ra có không ít thay đổi. Úc Cẩn nhàn nhạt, nhạt đánh gẫy hoàng hậu nói, không cần tưởng như vậy sớm, nếu là bởi vì 13 muội đôi mắt hảo mang đến thay đổi, sự tình liền không phải phát sinh ở năm nay Tết Thượng Nguyên, mà là đi năm Tết Thượng Nguyên. Năm trước Tết Thượng Nguyên, Phúc Thanh công chúa đôi mắt đã hảo. Gần đây, hoàng hậu sắc mặt đột biến, bật thốt lên nói, gần đây Phúc Thanh vẫn luôn đi bồi Thái hậu, có thể có chuyện gì? Cảnh Minh Đế ở hoàng hậu nói ra lời này nháy mắt, biểu tình nhất thời thay đổi, không vui nói: "Hoàng hậu, chớ có miên man suy nghĩ." Hoàng hậu cứng họng. Nàng miên man suy nghĩ cái gì? Cảnh Minh Đế ý thức được phản ứng quá độ, sờ sờ cái mũi, Túc Dận Trưng Úc cần liếc mắt một cái, tiếp tục nói: "Như thế nào liền xả đến Thái hậu đi nơi nào rồi?" Hôn tiểu tử thật không cho người bất lo. Úc Cẩn âm thầm cười lạnh một tiếng, lại hỏi: "Mười ba mỗi mỗi lần đi từ linh cung, có nải đó cung nhân bồi." Lão thất Cảnh Minh Đế thấy Úc Cẩn bắt lấy Tử Ninh cũng không bỏ, trên mặt có chút không nhịn được. Úc Cẩn vẻ mặt vô tội, phu hoàng có cái gì phân phó? Ngươi, Cảnh Minh Đế bị đối phương thuần lương biểu tình nén đến nói không ra lời. Làm lao thất vợ chồng tiến cung tra án là hắn chủ động mở miệng, hiện tại không cho người ta nói lời nói, có điểm không thể nào nói nổi. Con nữa nói, lao thất biết rõ thái hổ ở trong lòng hắn địa vị còn nói như vậy, có thể thấy được một mảnh xích tử chi tâm, cũng không những cái đó lung tung rối loạn tâm tư. Như vậy tưởng tượng Cảnh Minh Đế thế, nhưng Mạc Danh bị an ủi, sắc mặt hòa hoãn không ít. Một bên hoàng hậu thấy cảnh Minh Đế sắc mặt chợt âm chợt tỉnh, run run khẽ miệng, đối úp cần nói, Phúc Thanh mỗi lần đều cùng 14 cùng nhau qua đi, lo lắng nhiều thái hậu thanh tĩnh, các nàng đều chỉ mang một cái cung tỳ đi theo, Phúc Thanh mang. Đúng là thanh đại. Liên quan đến nữ nhi, chẳng sợ đề cập thái hậu, nàng cũng muốn nói rõ ràng. Có thể tiếp xúc đến thanh đại, thả có thể xui khiến thanh đại mưu hại đích công chúa. Nhi tử cả gan suy đoán người nhỏ hoặc là năng lực không nhỏ, hoặc là thân phận không thấp. Làm càn, ngươi tại Hoài Nghi Thái Hậu. Cảnh Minh Đế buột miệng tốc ra, vẻ mặt tức giận. Đối diện Úc cẩn vẻ mặt khiếp sợ, phu hoàng như thế nào sẽ nghĩ đến hoàng tổ mỗ đâu. Nhi tử suy đoán Tử Ninh cung có lẽ còn có một vị khác đóa ma ma đều là tráng lá gan đoán, nhưng trăm triệu không dám hướng hoàng tổ mỗ trên người đoán. Chương 715 Hoài Nghi hạt giống. Một giây nhớ kỹ văn học xe bít Xuất sắc tiểu thuyết Vobabut miễn phí đọc. Cảnh Minh đế hơi há mồm, không biết nói cái gì cho phải. Ngẫm lại lao thất vừa mới nói, thật đúng là không phải nhằm vào Thái hậu, hắn như thế nào liền nghĩ đến mỗ hậu trên đầu đi. Cảnh Minh đế tự trách đồng thời, đáy lòng chỗ sâu trong kỳ thật ẩn ẩn có đáp án. Oops cần đi về phía Nam trở về đem bắn tên trộm hại Khương Trạm người giao cho Cảnh Minh đế xử lý, trải qua mấy ngày này Cẩm Lân vệ kỳ thật tra ra một ít đồ vật, cái kiếp theo hoàng kỳ tướng sĩ nhìn như bình thường. Dễ thân hữu quan hệ cũng không tầm thường. Hắn hệ tử là Tề Vương phi bà con xa biểu muội, tuy rằng cùng Tề Vương phi chỉ sợ cũng chưa đã gặp mặt, nhưng tầng này quan hệ ở điều tra chung luân là dẫn nhân chúa ngục. Còn có một bạn bè ở Tần Vương phủ làm việc, bên ngoài thoạt nhìn hai người nhiều năm không liên hệ, nội tình như thế nào còn đại thẩm tra. Ngoài ra, hắn tỷ tỷ gả cho một vị rất có học thức cử tử, mà vị này tỷ phu từng ở một đại gia tộc tộc học đương quá dạy học tiến sinh. Cái kia thế tộc là thái hậu nhà mẹ đẻ Cảnh Minh đế lúc ấy nhìn đến Cẩm Vân vệ chỉ huy sứ Hàn Nhân trình lên này đó tin tức đều kinh ngạc, trăm triệu không nghĩ tới một cái không chớp mắt tướng sĩ cư nhiên có như vậy phức tạp mạng lưới quan hệ. Cũng may Hàn Nhân nói ở kinh thành tùy tiện tìm một cái đi khắp hang cùng ngõ hẻm người bán hàng rong thâm tra đi xuống đều khả năng cùng hoàng thân quốc thích dính lên quan hệ, lúc này mới làm hắn một viên trấn kinh tâm an ổn xuống dưới. Tuy là như thế, ám hại khương Trạm người cùng Thái hậu nhấc lên như vậy một tia quan hệ đến đế ở Cảnh Minh đế trong lòng để lại dấu vết. Lúc này mới ở Úc Cẩn luôn ngữ ám chỉ dưới buột miệng thoát ra, nhắc tới Thái Hầu. Cùng với nói Cảnh Minh Đế sinh khí Úc Cẩn hầu ngôn là ngữ, không bằng nói hắn hồ thiện chính mình miên man suy nghĩ. Như thế nào có thể mạc danh nghĩ đến mỗ Hầu đâu? Cảnh Minh Đế hắc mặt trừng mắt Úc Cẩn. Úc Cẩn đầy mặt vô tội. Phu hoàng chính mình nói, có thể trách không được người khác. Nói ra ngươi kết luận đi. Cảnh Minh Đế tức giận thúc dục, đã có đuổi người tính toán. Úc Cẩn nghiêm sắc mặt, nói, nhi tử cả gan suy đoán. Từ Ninh cung còn có đóa ma ma như vậy kẻ gian, bất quá đến tụt cùng là ai phải nhờ vào phụ hoàng tới cha xét, rốt cuộc đó là hoàng tổ mẫu tầm cung. Cảnh Minh đế nhíu mày không nói. Hoàng hậu trong lòng đã là hiện lên vô số ý niệm, trên mặt khó nén ưu sắc, hoàng thượng, mặc dù không phải vì phúc thanh, ngài cũng muốn hảo hảo trang một trách a, nếu Từ Ninh cung còn có kẻ gian che giấu, thái hậu nàng lão nhân gia chẳng phải là có nguy hiểm. Úc Cẩn âm thầm gật đầu. Không thể không nói, hoàng hậu vẫn là thực nhạy bén. Hắn nói này đó, không tin hoàng hậu trong lòng đối thái hậu không có nửa điểm hoài nghi, cũng thật muốn đem hoài nghi nói ra chỉ biết khiến cho phụ hoàng phàn cảm. Về đến lo lắng thái hậu an toàn mặt trên liền kích thích không đến phụ hoàng kia viên hiếu tâm. Hôm nay Úc Cẩn nói nhiều như vậy, hiển nhiên không phải cha á nghiệt, vì chính là ở đế hậu trong lòng gieo đối thái hậu hoài nghi hạt giống. Cảnh Minh đế nhất thời vô pháp tiếp thu thực bình thường, hoàng hậu chỉ sợ cũng phi như thế. Khương Tử cùng Úc Cẩn trước mắt muốn tra thái hậu căn bản không cơ hội. Mặc kệ Phúc Thanh công chúa hôm nay gặp nạn có hay không thái hậu bất tích, khơi mào hoàng hậu đối thái hậu hoài nghi đều có lợi mà vô hại. Nói không chừng hoàng hậu liền sẽ chủ động tra một tra đâu. Có người yếu hại Phúc Thanh công chúa, nay đã không phải có thể tùy tiện có lệ chuyện quá khứ, Cảnh Minh đế đối hoàng hậu khẽ gật đầu, "Ngươi yên tâm, chẳng sẽ hảo hảo tra một tra, nhất định phải đem kẻ gây sóng gió kẻ gian điều tra ra. Đoá Ma Ma nhất định còn có thừa đảng, đáng chết ấu miêu người." Suy nghĩ một chút ấu miêu thánh nữ xuất hiện, Dễ dàng hóa giải hắn cấp ô miêu tộc chế tạo phiến toái, Cảnh Minh Đế liền có chút tâm tắc. Như thế nào nhân ra liền gặp dữ hóa lạnh, gặp nạn thành thường, đến hắn này liền chuyện xấu trò này tiếp nối trò kia. Như vậy nghĩ, Cảnh Minh Đế quét gương tự liếc mắt một cái, thầm nghĩ cũng may lao thất tức phụ khi thì được đến thần nhân điểm hóa, sự kết quả không đến mức quá tao. Nếu hiện tại Phúc Thanh xẻ ra chuyện, Cảnh Minh Đế không dám tưởng đi xuống. Thời điểm không còn sớm, các ngươi hai cái trở về đi. Liên Lụy đến từ Ninh cung. Cảnh Minh đế không có khả năng lại làm úc cần đi ra, vì thế bắt đầu đổi người. "Nhi tử, con dâu, cáo lui." úc cần lôi kéo Khương tự đi ra ngoài vài bước, đột nhiên dừng lại. "Như thế nào?" "Phu hoàng, nhi tử nhớ tới một sự kiện." Nói, "Phía trước nhi tử mang về tới người kia, không biết nhưng có tra ra chút cái gì." Cảnh Minh đế vẻ mặt nghiêm túc, "Còn ở tra? Hôn tiểu tử, thật là cái hay không nói, nói cái rở." "Kia không có việc gì." Nhi tử cáo lui. Trời úc cần cùng Khương tự lui ra, Cảnh Minh Đế trấn an vô vô hoàng hậu tay, ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi. Không có người khác, hoàng hậu liền buông ra, vành mắt đỏ lên nước nở nói, ta nơi nào nghỉ được, chỉ cần tưởng tượng Phúc Thanh hôm nay suýt nữa gặp nạn, một lòng tựa như rớt vào động băng lung. Cảnh Minh Đế thở dài, ta làm sao không phải đâu. Hoàng hậu âm thầm phi một tiếng. Hoàng thượng cùng nàng sao có thể là giống nhau tâm tình? Phúc Thanh là nàng mệnh căn tử, không có Phúc Thanh nàng tồn tại cũng chưa nghiêm tường. Nhưng Hoàng thượng con cái một đồng lớn, mặc dù yêu thương Phúc Thanh cũng là hữu hạ. Phúc Thanh như thế nào như vậy mệnh khổ, năm lần bảy lượt bị kẻ gian hưu hại. Hoàng thượng, Phúc Thanh này đó thai họa nói không chừng chính là hướng về phía ta tới. Hoàng hậu, ngươi chớ có miền màn suy nghĩ. Hoàng hậu cười thảm, bằng không trong cung như vậy nhiều công chúa, vì sao người khác đều không có việc gì, vê đút vê đút vê đút. Chỉ có Phúc Thanh nhiều thai nạn. Cảnh minh đế tuy giác Hoàng hậu sầu lo có vài phần đạo lý. Nhưng càng có rất nhiều không nghĩ ra, nói thẳng nói, Phúc Thanh nếu là cái hoàng tử còn hảo thuyết, nhưng nàng một cái công chúa, mặc dù là đích công chúa, tương lai tổng phải gả người, hại nàng có thể có chỗ tốt gì? Hoàng hậu lực chú ý lại đặt ở gả chồng hai chữ thượng, mắt sáng người nói, hoàng thượng, Phúc Thanh cũng tới rồi xuất các tuổi tác, không bằng sớm đem nàng hôn sự định ra đến đây đi, chờ gả cho người nói không chừng là có thể rời xa kẻ gian nám hại. Cảnh Minh đế một câu đánh mất hoàng hậu ý niệm, nếu không bắt được kẻ gian, Nào biết tới rồi ngoài cùng có thể hay không càng phương tiện kẻ gian động thủ. Hoàng hậu trầm mặc. Chính ở chỗ tối hại Phúc Thanh kẻ gian là ai? Sẽ là Thái hậu sao? Nàng bất động thanh sắc ngở vực, thẳng đến trở về khôn linh cùng, hoài nghi càng ngày càng gì. Lúc trước Thái hậu đột nhiên đưa ra muốn Phúc Thanh đi làm bạn, nàng liên ẩn ẩn bất an, sau lại chỉ nói chính mình đa tâm. Nhưng hiện tại ngẫm lại, có lẽ chính là mẹ con liền tâm với vận mệnh chú định cho nàng cảnh báo. Nếu thật là Thái hậu đâu? Hoang hậu nâng chung trà lên suýt một ngụm, lại đem chén trà nhẹ nhàng buông. La Thái hậu lại như thế nào, nếu hoàng thượng thật tra được Thái hậu trên người, chẳng lẽ sẽ vi phúc thanh trừng trị Thái hậu sao? Không có khả năng, Thái hậu là hoàng thượng dưỡng mẫu, đẩy hoàng thượng ngồi trên long ỷ đại công thần, vô luận xuất phát từ hiếu đạo vẫn là ân tình, hoàng thượng đều không thể vì một cái công chúa đối Thái hậu như thế nào. Nếu phía sau màn người thật là Thái hậu, phúc thanh này đó tai họa liền bị gặp. Hoang hậu vươn đôi tay, rũ mắt nhìn chằm chằm. Nàng vẫn như cũ trắng nõn mềm mại, là sống trong nhung lụa một đôi tay. Nàng là hoàng hậu, hậu cung chi chủ, nhưng một khi đối thượng thậm chí hoàng thượng kính trọng thái hậu, liền cái gì đều không tính. Làm một cái mẫu thân, nàng nên như thế nào bảo hộ chính mình nữ nhi? Hoàng hậu ẩn ẩn sinh ra một ý niệm, nhất thời lại tưởng không rõ ràng. Chương 716 niệm khởi. Một giây nhớ kỹ văn học Shakespeare, xuất sắc tiểu thuyết vô pháp miễn phí đọc. Đi ra hoàng cung, bên ngoài bóng đêm vừa lúc Nhìn về nơi xa là một mảnh sáng lạ ngọn đèn dầu. Ngày thường, chỉ có kim thủy trên sông Sinh Ca Mạn Vũ đến bình minh, mà tới rồi tiết thượng nguyên ngày này, toàn thành đèn đuốc rực rỡ bất giả thiên, là kinh thành các bá tánh cuồng hoang ngày. Đêm nay chẳng sợ Tuyên Đức lâu xảy ra chuyện, cũng không ảnh hưởng các bá tánh đi rước đèn lễ, loan đố đèn, thiếu nam thiếu nữ hướng hẹn đồng du. Úp cần lôi kéo Khương Tử đi phía trước đi, nghiêng đầu hỏi nàng, muốn hay không lại đi đi dạo. Khương Tử kỳ quái liếc hắn một cái. Bây giờ còn có tâm tư đi rước đèn sẽ? Hồi phủ đi, A Hoan nói không chừng còn chưa ngủ. Úc Cẩn Pha tên lúi, cái kia đố đèn còn không có đoán được đâu. Khương Tự nhoãn miệng cười, ta đoán được. Là cái gì? Tiên Đức Lâu xẻ ra chuyện khi hai người đang ở đoán đố đèn, câu đố là tam chín giá lạnh chỗ nào sợ, đem Úc Cẩn Sầu đến cào rất vài căn tóc cũng chưa nghĩ ra được. Đó là một trản đẹp thỏ ngập đèn, nếu là đoán được đáp án là có thể mang đi, vô luận là Hống Tức Phụ vẫn là Hống Nữ Nhi đều là cực hào. Nhưng Úc Cẩn vỗ công suất chúng, đọc sách liền thoáng kém một chút. Dung hắn nói, mọi thứ đều làm cho người khác làm sao bây giờ, dù sao cũng phải cho người khác lưu điều đường sống, tỉ như cái kia điểm lạnh. Khương Tự nhìn xa ngự phố phương hướng, nhẹ thở ra hai chữ, "Cây Kim Ân". Úc Cẩn vỗ tay, rất có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, là cái này không sai, ta lúc ấy như thế nào không nghĩ tới đâu. Khương Tự liếc hắn liếc mắt một cái, nói rất đúng giống qua đi là có thể nghĩ đến dường như. Úc Cẩn cứng lại. Tả Hưu ngắm ngắm cô người, chỉ có hoàng thành thị vệ ngốc đầu gỗ giống nhau sử tại nơi xa, nhanh chóng méo méo khuôn tự gương mặt, ra vẻ hung hăng nói, nói, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta đọc sách thiếu? Khương tự kinh hãi, này đều bị ngươi đã nhìn ra. Hai người cười nói lên xe ngựa, xe ngựa chậm rãi hướng Yến Mương phủ chạy tới. Trở lại trong phủ, A Hoan quả nhiên còn chưa ngủ, thấy Khương tự giơ tay cầu ôm, ở mẫu thân trong lòng ngực nghe Tiểu Khúc Nhi lúc này mới ngủ rồi. Úp cần thâm nghĩ xong rồi. Này bánh mật nhỏ sang năm xác định vững chắc ném không xong. Trở lại phòng ngủ nằm xuống, Úc Cẩn lúc này mới đem ở trong cung nghi hoặc hỏi ra tới, "A tự, ngươi thật mơ thấy Phúc Thanh công chúa đêm nay sẽ xẻ ra chuyện? Chỉ mơ thấy Tết thượng nguyên sẽ xẻ ra chuyện, có phải hay không đêm nay cũng không biết?" Úc Cẩn trầm mặc trong chốc lát, nói, "Phía trước không nghe ngươi đề, chỉ là một cái vụn vật ngẫm, nơi nào nghĩ đến thật sẽ phát sinh, lại sợ ngươi trước tiên đã biết lộ ra khác thường khiến cho phụ hoàng nghĩ nhiều, cho nên liền không đề." Khương Tự giải thích nói: "Trong mộng sự cư nhiên sẽ trở thành sự thật, thật là không thể tưởng tượng được, Cẩn cảm thán một tiếng, cũng không miệt mài theo đuổi." Khương Tự thấy Úc Cẩn liền nói như vậy một câu, ngược lại có chút không dễ chịu, hỏi: "A Cẩn, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao?" Úc Cẩn hơi hơi mỉm cười, đương nhiên cảm thấy kỳ dị, bất quá cũng liền như thế, chẳng lẽ bởi vì ta tứ phụ sẽ làm mộng đẹp, liền bất quá nhợ tử. Mộng đẹp? Khương Tự xác nhiên, này không gọi mộng đẹp đi, trong mộng nhưng không chuyển tốt. Nàng những cái đó tiếp trước ký ức nào có chuyện tốt đâu, cốc cốc đều là chùy tâm chi đau, tiếng nối đến cực điểm. Úc Cẩn cười nói, ngươi ở trong mộng được đến cảnh báo, do đó tránh đi những cái đó tai họa, này không phải mộng đẹp là cái gì. Người khác hâm mộ đều hâm mộ không tới. A tự có lẽ có chính mình bí mật, nhưng nhảy đó không quan trọng, quan trọng là hắn mộng đẹp trở thành sự thật, đến á tự làm vợ. Nghe Úc Cẩn nói như thế, Khương Tử trong lòng bùng lòng, khóe môi cười nói, ngươi luôn có nhiều như vậy nguy biện. Úc Cẩn đem màn gấm buông xuống, "Hôm nay Phúc Thanh gặp nạn, nhưng thật ra cho chúng ta một cái cơ hội tốt." "Cái gì?" Khương Tử nhất thời không có phản ứng lại đây. Úc Cẩn giơ tay vòng lấy nàng, "Còn nhớ rõ ta nói rồi nói đi, muốn lên làm thái tử, từ hoàng hậu bên này xuống tay nhất bất việc, hiện tại cơ hội liền tới rồi." "Nói nói xem." Màn gấm đem từ cửa sổ xuyên thấu qua sáng tỏ ánh trăng ngăn cản bên ngoài, cũng chặn trong chướng khe khẽ nói nhỏ thanh. "Ngoáng lên hai ngày qua đi, Hoang hậu từ cảnh minh đến nơi đó không có được đến phúc thành công chúa Tiết Nguyên Tiêu gặp nạn một chuyện bất luận cái gì tiến triển, tâm tình càng thêm trẫm trọng, đặc biệt là mỗi ngày nhìn Nữ Nhi vẫn như cũ đi từ Linh cung làm bạn thái hậu, trong lòng bóng ma càng sâu. Đối hoàng hậu tới nói, hại Nữ Nhi hung thủ một ngày không có bắt được tới, tâm mỗi thời mỗi khắc đều nắm, không được thư giải. Hoàng hậu chỉ dẫn theo một cái cung tỳ ở trong vườn giải sầu, dần dần đi đến mai lâm chỗ sâu trong. Trên mặt đất hoa mai rơi xuống một tầng lại một tầng. Phu thành hơi mỏng thảm hoa, khiến người hành tẩu không tiếng động. Hoàng hậu tâm tư thật mạnh, cung tỳ tự nhiên đại khí không dám ra, chỉ yên lặng đi theo. Có thấp thấp thanh âm cách hoa mục truyền tới. Hoàng hậu bước chân một đốn, theo bản năng nghỉ chân lắng nghe. "Nghe nói không, Tất thượng Nguyên Thanh đại truy lâu căn bản không phải không cẩn thận ngã xuống tới, mà là nhảy lầu tự sát." Một tiếng kinh hô vang lên, nàng không phải Phúc Thanh công chúa bên người cùng nữ sao? Em đẹp vì sao nhảy lầu tự sát? Nghe nói nàng yêu hại Phúc Thanh công chúa đâu? Thất thủ sau liền nhảy lầu. Khó trách Thiết thượng Nguyên sau hầu hạ Phúc Thanh công chúa những người đó tất cả đều không thấy, nguyên lai like là bởi vì cái này. Hoàng hậu mặt vô biểu tình nghe, trong mắt lửa giận chớp động. Phúc Thanh công chúa bên người cung tỳ xảy ra vấn đề, hoàng hậu tự nhiên không dám đại ý, cơ hồ đem Phúc Thanh công chúa tẩm cung người thay đổi một cái biến, khổ cản sủ những cái đó không thấy người trước mắt hơn phân nửa đều ở mật trong nhà lao tiếp thu thẩm vấn. Như vậy động tĩnh không nhỏ, trong cung nhất thời nhân tâm hoàng sợ. Tất thượng nguyên phúc thành công chúa gặp nạn, rất nhiều công nhân đều đã biết, giấu cũng giấu không được. Hoàng hậu giận chính là cơ nhiên còn có công nhân trộm nghị luận việc này, nay ở trong cung xem như tội kỵ. Bất quá lời nói lại nói trở về, có người địa phương liền có bắt quái, muốn ngăn chặn nghị luận là không có khả năng. Hoàng hậu trầm khuôn mặt, dục muốn mở miệng trách cứ. Nàng la hoàng hậu, nghe vách tường chân có thất thể diện, ngay từ đầu là không phản ứng lại đây thôi. Còn không chờ hoàng hậu ra tiếng, trong đó một người lại mở miệng thật không nghĩ tới có người dám hại đích công chúa, cũng may hoàng hậu đem hầu hạ phúc thành công chúa người đều thay đổi. Một người khác thở dài, có hoàng hậu che chở có ích lợi gì, chờ về sau đã có thể khó nói. Hoàng hậu mặt giận dữ, nhìn cung tỷ liếc mắt một cái. Cung tỷ hiểu ý, lạnh lùng nói, là ai ở nói láo, còn chưa cút ra tới. Hoa mục một, một trận lay động, chật la nhỏ vụn tiếng bước chân từ gần cập xa. Cung tỷ đẩy ra hoa mục tiến lên, chỉ nhìn đến hai cái kinh hoàng chạy trốn bóng dáng. Hoàng hậu cũng đi qua đi. Sắc mặt phảng phất cái băng, thoát đi người ăn mặc tầm thường công nhân phục sức, muốn tìm ra khó như lên trời. Nương nương, hoàng hậu phất tay áo trở lại tẩm cung, một hơi đổ ở ngực ra không được. Phúc thành công chúa liên tiếp gặp nạn, trong cung lén có như vậy nghị luận chẳng có gì lạ, cùng với nói hoàng hậu vì nghe tới nhàn luôn toái ngự sinh khí, không bằng nói là khủng hoảng. Nàng lo lắng chờ nàng không còn nữa, ai có thể thiệt tình thực lòng thế nàng bảo hộ hồn nhiên lương thiện ái nữ đâu? Lúc trước ở hoàng hậu trong lòng hiện lên ý niệm dần dần rõ ràng, nếu nàng có một cái nhi từ đâu. Nàng là hoàng hậu, lấy hoàng thượng đối chính thống coi trọng, con trai của nàng đường chữ quân danh chính nguồn thuận, chờ tương lai lại đường này thiên hạ chủ nhân, còn sợ không ai chiếu cố phúc thanh sao. Trưng 717 Hành Độ Một giây nhớ kỹ văn học xe buýt, xuất sắc tiểu thuyết vô hoa vút miễn phí đọc. Hoàng hậu cái này ý niệm cùng nhau, liền như thủy triều trướng tới thượng, chắn đều ngăn không được. Có đứa con trai là có thể miễn trừ nỗi lo về sau. Giờ khắc này, nàng căm lòng không đǒu nghĩ tới Tống tử nương nương, theo sau lại vì chính mình hoang đường ý niệm cảm thấy buồn cười. Tống tử nương nương mặc dù lại linh nghiệm, nàng đều tuổi này, sao có thể có thai đâu? Nàng xinh phúc thanh sau liền lại không động tĩnh, thuần túy là chính mình thân thể vấn đề, phải biết rằng hoàng thượng là cái quy củ người, nhiều năm qua mặc kệ hậu cung nhiều ít tuổi trẻ mạo mỹ tiểu yêu tinh, ít nhất mùng 1, 15 đều là nghỉ ở nàng tẩm cung. Lý phía trước mấy năm phu thê việc vẫn phải có, cũng chính là gần đây mới là thuần ngủ. Hoàng hậu suy nghĩ một chút cùng Cảnh Minh đế làm bạn mấy năm nay, không phải không tiếp nối. Hoàng thượng ân sủng không ít, nhưng nàng cố tình cũng chỉ sinh phúc thanh, có lẽ đây là mệnh đi. Hoàng hậu một lòng dần dần lãnh xuống dưới. Sinh không ra, lại từ đâu ra nhi tử? Tổng không thể tối chào đưa tử Bồ Tát liền bầu trời rơi xuống một cái đi. Bầu trời rơi xuống, hoàng hậu đột nhiên sững sốt, làm như nghĩ tới cái gì, một lòng kinh hoàng lên mây trời chưa chắc không thể rơi xuống. Nang dưới gối không còn, chọn một cái hoàng tử dưỡng ở danh nghĩa vì cái gì không được đâu. Không sai, nàng cái này ý tưởng tuy là thái hậu đã biết đều không thể phản đối, phải biết rằng năm đó thái hậu cũng là làm như vậy. Hoàng thượng đúng là bị thái hậu thu làm con ruồi, mới từ một cái bình thường hoàng tử trở hết tài năng, ngồi trên cái kia vị trí. Có cái này ý niệm, hoàng hậu liền rốt cuộc nhẫn mãi không được. Có thể nói là hôm nay trong lúc vô tình nghe tới hai gã công nhân kia phiên đối thoại đâm thủng kia tờ giấy cửa sổ, Lam Nàng cái này ý niệm hoàn toàn rõ ràng lên. Hoàng hậu ngày thường thoạt nhìn cùng thế vô tranh, là cái hảo tính tình người, nhưng thực tế thượng không tranh chỉ là bởi vì không có gì có thể tranh mà thôi. Dương Nàng có quyết định, vậy bắt đầu. Không chờ đến ngày thứ hai, Khôn Ninh cung tiểu Phật Đường liền thiết lên, bên trong cung phụng đúng là tống tử nương nương. Cảnh Minh đế này hai ngày hơi có chút thấy nãy Hương Khôn Ninh cung bên này chạy trốn liền cần chút. Hoàng hậu đâu? Xử lý xong ăn Tết trong lúc động lại một ít chính sự, Cảnh Minh đế đi tới Khôn Ninh cùng, lục lối đảo qua không thấy hoàng hậu, hỏi hầu hạ hoàng hậu người. Cung tỷ vội nói, hồi bẩm hoàng thượng, nương nương đang ở bái Phật. Bái Phật? Cảnh Minh đế ngây ngẩn cả người, hoàng hậu ở đâu bái Phật đâu? Bái cái gì Phật? Cung tỷ trả lời, nương nương sai người thu thập ra tới một gian tiểu Phật đường, bái hình như là Tống tử nương nương Cảnh Minh Đế cho rằng nghe lầm, đối cung tỷ nói, "Lệnh chấm đi hoàng hậu nơi đó." Cung tỷ cung cung kính kính dẫn đường, đem Cảnh Minh Đế đưa tới Tiểu Phật Đường ngoại. Tiểu Phật Đường liền thiết lập tại Thiên Điện, là cái an tĩnh địa phương. Cảnh Minh Đế đứng ở ngoài cửa, mơ hồ ngửi được nhàn nhạt đàn hương. Hắn không có đi vào, mà là bên ngoài chờ. Ước chừng 15 phút sau, hoàng hậu đi ra, nhìn thấy Cảnh Minh Đế ngẩn người, vội hành lễ. Cảnh Minh Đế giơ tay đỡ lấy hoàng hậu, hiếu kỳ nói, "Nghe cung tỷ nói ngươi ở bái Phật?" Ân. Bái chính là vị nào Bồ Tát? Cứ việc đã tử cung từ nơi đó đã biết đáp án, nhưng Cảnh Minh Đế vẫn như cũ không thể tin được. Hoàng hậu thản nhiên nói, "Tống tử nương nương." Khụ khụ, ho khan tiếng vang lên, sắp đến Cảnh Minh Đế mãn nhãn nước mắt, một hồi lâu mới hoán lại đây nói, "Lúc trước không phải không nghĩ bái sao, như thế nào lại sửa lại chủ ý?" Hoàng hậu nhíu mắt, sắc mặt tường đỏ, ta nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy hoàng thượng nói có đạo lý, thường xuyên tối chào Bồ Tát, liền tính cầu không được khác không phải còn có thể cầu tử sao? Khụ khụ khụ. Cảnh Minh Đế ho khan thanh càng nóng nảy, suýt nữa nghẹn lại. Hắn thật sự không có làm hoàng hậu cầu tử ý tứ a, lão phu lão thê, liền tính hoàng hậu có tâm, hắn cũng vô lực a. Không được, vẫn là không thể từ hoàng hậu làm mộng tưởng hão huyền. Hoàng hậu, ta cảm thấy cầu xin khác liền thôi, cầu tử có phải hay không có điểm làm khó Bồ Tát. Hoàng hậu mặt trầm hạ tới, hoàng thượng là nói ta sinh không ra. Nói đến này, hoàng hậu lông mi run rẩy. Một hàng nước mắt rơi xuống dưới. Cảnh Minh Đế nhất thời chôn váng, một khắc hai náo ba thắt cổ, này không giống hoàng hậu Tắc Phong a. Bất quá ngẫm lại Phúc Thanh công chúa tao ngộ, Cảnh Minh Đế ấy nãy dâng lên, xem ra hoàng hậu là bị Phúc Thanh xử thương tới rồi, vẫn là không kích thích hoàng hậu thì tốt hơn. Lam hoàng thượng, hống nữ nhân kinh nghiệm không nhiều lắm, Cảnh Minh Đế đành phải khô khan nói, ta không ý tứ này, hoàng hậu thích bái tống tử nương nương liền bái đi, nói không chừng tâm thành tắc linh đâu. Hoàng hậu thu nước mắt, lấy khăn lau lau khóe mắt. Mặt giãn ra cười nói, "Ta cũng là như vậy tưởng. Khôn Ninh cung là vô pháp nơi người, Cảnh Minh đế tìm cái lấy cớ chạy nhanh chạy thoát. Lúc sau liên tiếp mấy ngày không dám hướng Khôn Ninh cung chạy, thẳng đến hoàng hậu phái người tới thịnh. Cảnh Minh đế đương nhiên sẽ không cự tuyệt hoàng hậu mời, cân nhắc qua đã nhiều ngày xưa nay ổn trọng đoan trang hoàng hậu tâm tình hẳn là điều chỉnh lại đây, thông thả ung dung tới Khôn Ninh cung. Hoàng hậu vẫn như cũ ở tiểu Phật đường. Cảnh Minh đế hảo tính tinh chờ, không chờ bao lâu liền chờ tới rồi hoàng hậu ra tới. Đế hậu hai người ngồi xuống, phùng trà nóng bắt đầu nói chuyện phiếm. "Hoang thượng, hại phúc thanh phía sau màn người tìm đến sao?" Cảnh Minh đế cứng lại, giơ tay sờ sờ cái mũi. "Hoang hậu còn có thể hay không nói chuyện phiếm, có nếu là có tiến triển hắn không còn sớm liền nói, đến nỗi nhìn thấy hoàng hậu nước mắt trốn rồi vài ngày sao?" Nói trắng ra là, vẫn là ấy nãy. Kẻ ngắt một lát, Cảnh Minh đế cười mỉm nói, "Còn ở trà, hoàng hậu chớ có nóng nội." Hoàng hậu khẽ khẽ thở dài, "Nếu là ta gặp nạn cũng liền thôi." Vạn không có thúc dục hoàng thượng đạo lý. Nhưng gặp nạn chính là phụ thanh, đã nhiều ngày ta chỉ cần một nhắm mắt chính là tiết thượng nguyên đêm đó tình hình, căn bản ngủ không đi xuống. Chóp mũi quanh quần hoàng hậu trên người truyền đến nhàn nhạt đàn hương, dường như đặt mình trong Phật đường trung, Cảnh Minh đế không có nghĩ nhiều liền trấn an nói: "Ngươi nếu cảm thấy bất an, đi học lao thất tức phụ, như vậy nhiều túi trào Bồ Tát đi. Bái Bồ Tát cầu tâm an liền sẽ không miên man suy nghĩ, nữ nhân phần lớn như vậy." Cảnh Minh đế đang nghĩ ngợi tới liền thấy hoàng hậu thần sắc trầm trở lên. Làm sao vậy? Hoàng hậu rũ mắt nhìn chằm chằm tu bổ luật mà ngón tay, nhẹ giọng nói, "Không rối gạt hoàng thượng, tối luôn qua ta làm một giấc mộng." Cảnh Minh đế mí mắt đột nhiên nhẻ nhẻ, có loại cất bước liền đi xúc động. Không gặp Cảnh Minh đế nói tiếp, hoàng hậu nhìn hắn một cái. Cảnh Minh đế đành phải hỏi, "Hoàng hậu làm cái gì mộng?" Hoàng hậu lộ ra một mặt cười nhạt, nói đến cũng kỳ, "Đêm qua tống tử nương nương đi vào giấc mộng tới, cho ta một cái nhắc nhở." Nhắc nhở La nha, có lẽ là đáng thương tiếp nhiều năm vô tử khổ sở đi, Tống tử nương nương nói dưỡng ân không thể so sinh nhân kém, nhận nuôi một cái nhi tử cũng là giống nhau. Cảnh Minh Đế trợn mắt há hốc mồm, một hồi lâu mới tìm về chính mình thanh âm, "Hoàng hậu, ý của ngươi là?" Hoàng hậu cong môi cười, "Tống tử nương nương hiền linh, cho ta chỉ điểm biến mê." "Hoàng thượng, ta tưởng đem một vị hoàng tử ghi tạc danh nghĩa, ngài cảm thấy như thế nào?" Cảnh Minh Đế Hắn trước đó vài ngày nhất định là bị ma quỷ ám ảnh mới khuyên khích hoàng hậu bái Bồ Tát, không biết hiện tại đem tiểu Phật Đường hủy đi còn kịp sao? Chương 718 đáp ứng. Một giây nhớ kỹ văn học xe buýt, xuất sắc tiểu thuyết vô và bút miễn phí đọc. Hoan nên ngươi. Bởi giờ, Hủy đi Phật Đường tự nhiên là không còn kịp rồi, Cảnh Minh đế cũng không dám nói. Chính mình nói ra sự, lại hối hận chỉ có thể nhận, cái này kêu tự làm tự chịu. Hoàng hậu thấy Cảnh Minh đế vẻ mặt dại ra, Thập phần chi kỷ cho lão hoàng thượng một chút hòa hoan thời gian, mới hỏi nói, hoàng thượng cảm thấy như thế nào? Ta, Cảnh Minh đế động động môi, nhất thời không biết nói cái gì hảo. Hoàng hậu bỗng nhiên đưa ra cái này, hắn một chút chuẩn bị đều không có a. Đón hoàng hậu tha thiết ánh mắt, Cảnh Minh đế đành phải cười gượng nói, không dối gạt hoàng hậu, ta nhất thời còn không có chuẩn bị. Hoàng hậu cong môi cười, các hoàng tử đều là có sẵn, cũng không cần ta sinh, cũng không cần ngài dưỡng, muốn cái gì chuẩn bị đâu. Cảnh Minh đế Hoàng hậu khi nào như vậy có thể nói. Giật mình qua đi, hắn minh bạch, hoàng hậu là nghiêm túc. Hoàng hậu nhận thật, thả sách ra tới, cảnh minh đế liền không thể không coi trọ. Châm ngâm thật lâu sau, cảnh minh đế thở dài, hoàng hậu, người xưa nay thâm minh đại nghĩa, hẳn là biết việc này không phải là nhỏ. Hoàng hậu rũ mắt, khoe môi treo lên cười khổ, thiếp không nghị phúc thanh xuất cắt sau cả ngày trống rồng không người thừa hoan rơi gối, càng không nghị chờ đến trăm năm sau lưu lại phúc thanh không người chiêu cố. Cảnh Minh Đế nhíu mày đánh gãy hoàng hậu nói: "Phúc Thanh là đích công chúa, như thế nào sẽ không người triều cố?" Hoàng hậu nhiều lo lắng. Hoàng hậu tự giễu cười: "Hoàng thượng, trước mắt Phúc Thanh liền ở chúng ta bên người còn nhiều lần tao tính kế, nào biết về sau như thế nào đâu." Cảnh Minh Đế nhất thời trầm mặc. Hoàng hậu không hề thúc giục, chỉ yên lặng đỏ và mắt, quay đầu nhìn về phía bên ngoài. Trong đình hoa một có sống lại manh mối, lại quá một đoạn thời gian nên xanh um tươi tốt. Nhưng hoàng hậu trong lòng lại một mảnh hoang vu. Nàng chỉ có Phúc Thanh như vậy một cái nữ nhi, Phúc Thanh chính là nàng mệnh. Ai muốn nàng mệnh, nàng liền cùng ai liều mạng. Hoàng thượng vui cũng hảo, không vui cũng thế, chẳng sợ nhiều năm qua cùng hoàng thượng tình cảm bị lúc này đây thỉnh cầu ma không có, nàng cũng không đệ bụng. Cảnh Minh đế thấy hoàng hậu hồng mắt không nói lời nào, trong lòng cũng khó chịu. Đối hoàng hậu, hắn cũng không nhiều ít tình yêu nam nữ, có thể nói hắn nhất chân thành tha thiết tình yêu cho Nguyên hậu, lại sau này nhiệt tình tắc cho những cái đó càng tuổi trẻ mỹ mạo các phi tử. Thanh Tráng niên ghi, hoàng hậu là thế hắn xử lý hậu cung hiền nội trợ, đến bây giờ còn lại là lao tới bạn. Không có tình yêu nam nữ không đại biểu không có cảm tình, huống chi cùng hoàng hậu nhiều năm ở chung nhẹ nhàng tự nhiên, hoàng hậu ở Cảnh Minh đế trong lòng phân lượng tự nhiên không nhẹ. Càng quan trọng là, nhiều năm như vậy, này tựa hồ là hoàng hậu lần đầu tiên đối hắn đưa ra yêu cầu. Cảnh Minh đế thật lâu chờ mặc, do dự không ngừng. Hoàng tử ghi tặng hoàng hậu danh nghĩa, ý nghĩa cái gì hắn so với ai khác đều rõ ràng. Hoàng hậu cũng thật lâu chờ mặc, nhất định phải được. Nàng nếu đã mở miệng, liền không có rút lui có trật tự đạo lý. Thời gian một chút trôi đi, bị đế hậu đuổi tới bên ngoài cung tỳ thường thường ngắm liếc mắt một cái nhắm chặt cửa phòng, bằng kinh nghiệm biết nước trà đã lạnh thấu hồi lâu, lại không dám tự chủ trương đi vào đổ trà. Đế hậu đang nói cái gì, tự nhiên không phải các nàng này đó nô no tỳ dám phỏng đoán. Còn không có tiến 2 tháng, thiên vẫn là lạnh, phòng trong lại nhiệt, vô luận là cảnh minh đế vẫn là hoàng hậu, tại đây đọc lại không khí hạ. Chóp mũi đều bắt đầu đổ mồ hôi. Cũng bởi vậy, không khí tựa hồ càng thêm áp lực. Cuối cùng đánh vỡ rằng cơ chính là Cảnh Minh Đế. Hắn thở dài, trầm rãi nói, hoàng hậu muốn một tử thừa hoan dưới gối không gì đáng trách. Chấm. Đáp ứng rồi. Có lẽ là trầm mặc lâu rồi, hoàng hậu nghe xong Cảnh Minh Đế lời này trên mặt vẫn như cũ không có quá lớn biến hóa, vừa ý đầu lại một mảnh mừng như điên. Mừng như điên rất nhiều, lại có bi thương. Không phải kia chờ chính thức trường hợp Trong luyến luyến hoàng thượng trước nay đều là lấy ta tự sưng, nhưng vừa mới hoàng thượng dùng chính là chẫm. Nay trong đó bất động, lấy hoàng hậu thông thấu tự nhiên minh bạch. Nhưng nàng không hối hận. Bỏ được bỏ được, có xá mới có đến, trên đời vốn là khó có đẹp cả đôi đàng việc, lòng tham quá mức sẽ giảm phúc. Về điểm này bi thương trong lòng nguyện đạt thành trước mặt không đáng giá nhất tới, ngay lập tức liền tan, hoàng hậu lộ ra cái thiệt tình thực lòng tươi cười, đa tạ hoàng thượng. Phu thê chi gian nói cái gì ta? Cảnh Minh Đế tâm tình có chút phức tạp, không có lại liêu tâm tư, hoàng hậu nghỉ ngơi đi, trẫm còn có chút sự vụ muốn xử lý. Hoàng thượng đi thong thả. Cảnh Minh Đế lung tung gật đầu, khoanh tay đi tới cửa, đột nhiên lại quay lại tới. Hoàng hậu hơi kinh ngạc, cảnh giác từ đáy mắt chợt lóe rồi biến mất. Chẳng lẽ hoàng thượng muốn đổi ý? Đổi ý tự nhiên là không thể đủ, Cảnh Minh Đế còn không có như vậy hậu ra mặt, hắn bất quá là nghĩ đến một kiện thập phần chuyện quan trọng, hoàng hậu nhưng có suy xét quá đem vị nào hoàng tử ghi tạc danh nghĩa. Hoàng hậu đã sớm nghĩ tới vấn đề này, nghe cảnh minh đế hỏi, không lộ thanh sắc nói, đêm qua Bồ Tát đi vào giấc mộng đề điểm, ta lòng tràn đầy kích động, chỉ nghĩ có đứa con trai chính là thiên đại phúc khí, còn không có nghĩ tới vị nào hoàng tử thích hợp. Nói đến này, hoàng hậu khuất uốn gối, còn nữa nói, như vậy đại sự há là thiếp một người là có thể định, đem vị nào hoàng tử ghi tạc danh nghĩa toàn xem hoàng thượng y tứ. Tốt quá hoa lốt đạo lý hoàng hậu là rõ ràng, nàng há mồm muốn cái đại nhi tử đã qua phân. Rốt cuộc Thái hậu lúc trước nhận nuôi hoàng thượng khi hoàng thượng còn niên thiếu, con không giống hiện tại nếu là ký danh một cái hoàng tử, trực tiếp là có thể có tác dụng. Kể từ đó, chẳng sợ nàng trong lòng có vừa ý người được chọn, cũng không thể từ miệng nàng chung nói ra. Vì tác hoàng hậu danh nghĩa hoàng tử không thể nghi ngờ là tranh đến chữ quân chi vị nhất hữu lực người được chọn, nàng nếu liền người được chọn đều chỉ định, có hậu cung tham gia vào chính sự hiểm nghi, có khả năng hoàn toàn ngược lại. Muốn hỏi hoàng hậu có hay không vừa ý người được chọn, đương nhiên là có. Nàng suy nghĩ cặn kẽ đã nhiều ngày, vừa ý người được chọn đúng là Thất hoàng tử Hiến Vương. Mẫu phi vì một cung chủ vị hoàng tử hoàn toàn không ở suy xét trong phàm vi, tỉ như tứ hoàng tử Tề Vương, ngũ hoàng tử Lỗ Vương, lục hoàng tử Thục Vương. Bởi vậy, cũng chỉ giữ lại Thất hoàng tử Hiến Vương cùng bát hoàng tử Tương Vương. Tương Vương mẹ đẻ xuất thân thấp hèn, nhưng hoàng hậu ngày thường thờ ơ lạnh nhạt, thấy Tương Vương cùng Tề Vương đi được pha gần, tự nhiên liền không có hảo cảm. Cung Tề Vương đi được gần, Đây là ngóng trông Tề Vương thượng vị hảo đi theo nước lên thì thuyền lên đi. Tề Vương thượng vị Hiền phi liền đáp ý, nàng cái này hoàng hậu có phải hay không nên né tránh ra bà thước. Yến Vương liền không giống nhau. Yến Vương tuy là Hiền phi sở ra, lại cùng Hiền phi mẫu tử tình mỏng, trước đó vài ngày thậm chí truyền ra mẫu tử sẽ rách mặt tiếng gió, cho nên điểm này hoàn toàn không cần lo lắng. Hoàng hậu thậm chí có chút chờ mong Hiền phi biết được Yến Vương nhận nàng vì mẫu lúc sau phản ứng. Chính mình được trô tốt còn đả kích không an phận phận phi tử. Nhưng xem như đẹp cả đôi đảng. Con nữa nói, này đó hoàng tử trung hoàng hậu đối yến vương vốn là nhất có hảo cảm, càng đừng nói cứu nữa nhi hai lần yến vương phi. Nếu hoàng hậu còn không có hợp ý người được chọn, kia dung ta hảo hảo suy nghĩ một chút, ở không định ra tới phía trước chớ có đối người khác đệ. Hoàng hậu cười nói, hoàng thượng yên tâm, chuyện lớn như vậy ta đương nhiên sẽ không nói bậy. Cảnh Minh đế xua xoa tay, nện bước trầm trọng rời đi khôn linh cùng, trở lại dưỡng tâm điện lúc sau hướng trên giường ngồi xuống, phát khởi ngốc tới. Thư tạm chú đọc địa chỉ phép. Chương 719 người được chọn. Dọc theo đường đi gió lạnh một tuổi, trở lại dưỡng tâm điện cảnh minh đế đầu góc tỉnh táo lại, không khỏi có chút hối hận ở Khôn Linh cung dễ dàng gật đầu. Nhưng thiên tử miệng vàng lời ngọc đoạn không có thu hồi đạo lý, hối hận về hối hận, nên suy xét vẫn là muốn suy xét. Cảnh Minh Đế từ đại hoàng tử Tần Vương bắt đầu cân nhắc. Tần Vương là hắn con ruôi, là một cái có tư tâm người bình thường, ở có một chuỗi dài nhi tử tiền đế hạ, Đương nhiên không nghĩ tới đem ngôi vị hoàng đế giao cho con nuôi trong tay. Nhưng Thần Vương rốt cuộc chiếm cái trường tự, bảo trì hiện trạng cũng liền thôi, nếu nhớ đến hoàng hậu danh nghĩa lại chiếm cái đích tự, đó là cho chính mình tìm phiền toái. Thần Vương hoàn toàn không thể suy xét. Lại sau đó chính là bốn tử Tề Vương, lão tứ là Hiển phi sở ra, đem hắn quá cấp hoàng hậu hiển nhiên không thích hợp. Đến nỗi lão Ngũ, ngấm lại Ninh phi kia bạo tính tình, Cảnh Minh đế yên lặng lắc đầu. Thật đem lão Ngũ cho hoàng hậu Hắn một cái đương hoàng thượng vạn nhất bị Ninh phi xúc động dưới đánh làm sao bây giờ? Ném không dậy nổi người kia. Lão Lục Mẫu phi là Trang phi, Trang phi tuy rằng nhàn nhã văn tĩnh, nhưng đem duy nhất nhi tử cho hoàng hậu tất nhiên cũng luôn khóc nháo. Hắn sợ bị phi tử đánh mất mặt, cũng sợ phi tử khóc lóc nhỉ non phiền nhân. Cứ như vậy, lão ngu cùng lão Lục cũng không cần suy xét. Như thế cũng chỉ dư lại thất hoàng tử Hiến Vương cùng bát hoàng tử Tương Vương. Cảnh Minh đế đầu tiên nghĩ đến chính là Tương Vương. Lão bác mẹ để lệ tần suất thân hẹn ngọt, mặc dù đem hắn cho hoàng hậu, khẳng định liền đại khí cũng không giáng xuống ra, càng không giáng khóc, này liền làm hắn thiếu rất nhiều phiền não. Nói như thế tới, lão bác rất thích hợp. Lão hoàng đế một chút đều không có quả ổng nhặt mềm nhất hổ thẹn, nghĩ bác hoàng tử tương vương không khỏi gật đầu. Bất quá đây là đại sự, đương nhiên không thể liền như vậy định ra tới, vì thế Cảnh Minh đế lại cân nhắc khởi ức cần. Lao thất là hiền phi sở ra, điểm này có thể xem nhẹ bất kể, lấy hiền phi đối lao thất thái độ Thiếu như vậy một cái nhi tử khẳng định không đau lòng. Lao Thất cũng có thể nạp vào suy xét. Cảnh Minh Đế đối Úc Cẩn vẫn là có chút không xem trọng. Lao Thất các phương diện đều không tồi, nhưng hắn từ nhỏ lớn lên ở ngoài cùng, tính tình tự hồ quá dã chút, tổng hội lo lắng kia tiểu tử 3 ngày 2 đầu gây họa. Tương đối lên, Thương Vương càng hợp Cảnh Minh Đế tâm ý chút. Cảnh Minh Đế liền như vậy khâu ngồi nửa ngày, đến ngày hôm sau thượng chiều, tâm vẫn là loạn. Lao Thất cùng Lao bác, tuyển cái nào đâu? Quân thân thấy hoàng thượng hôm nay liên tiếp thất thần, ngày xưa vì một sự kiện tranh đến đỏ mặt cổ thô giống như ở vào chợ bán thức ăn tình cảnh không có xuất hiện, thuận lợi tan chiều. Cảnh Minh đế thấy vậy, thậm chí bắt đầu suy xét về sau có phải hay không không có việc gì bản cái mặt phát ngốc có thể thanh tịnh điểm nhi. Đương nhiên hiện tại hắn nghĩ đến thanh tịnh là không thể đủ, hoàng hẩu nói ra sự giống như một khối cự thạch đè ở trong lòng, một ngày không định ra tới liền một ngày không được thả lỏng. Suy nghĩ thật lâu sau, Cảnh Minh Đế làm Phan Hải đem Úc Cẩn cùng Tương Vương chuyển tiến cũng tới. Hai tòa vương phủ liền nhau, hai người đuổi tới hoàng cung thời gian không sai biệt lắm, ở hoàng thành cửa liền gặp. "Thất ca, như vậy sao?" Tương Vương là đem bảo áp ở tể vương trên người, đối Úc Cẩn tự nhiên không có gì hảo cảm, ngữ khí liền không nhiều ít thân thiện. Ở hắn xem ra, một cái liền chính thức hoàng thất giáo dục cũng chưa chịu quá hoàng tử rõ ràng nên kẹp chặt cái đuôi làm người, lao thất nhưng khẽ ngược, nơi trốn khiêu khích không có chừng phạt không nói. Hiện giờ hôn đến so với hắn phong cảnh nhiều. Nghĩ này đó, chẳng sợ vứt bỏ sở hữu nhân, Tương Vương đối Úc Cẩn cũng đã thấy không đứng dậy. Úc Cẩn rụt rè gật đầu, là đến xảo. Tương Vương khệ miệng run run, thâm hận chính mình mẹ tiện. Liền không nên chủ động chào hỏi, một cái giá hài tử ở trước mặt hắn còn rụt rè thượng. Kể từ đó, hai người không có nói, bị nội thị lanh đi gặp cảnh minh đế. Tương Vương một bên hành lễ, một bên thầm giật mình, hoàng hậu cư nhiên cũng ở. Bọn họ là hoàng tử Tiến cung cấp hoàng hậu Thần An chẳng có gì lạ, nhưng đều là ở ngày lễ ngày Tết thời điểm, ngày thường nhiều nhất là hướng Mưu Phi chạy đi đâu một chạy, nào có không có việc gì thấy hoàng hậu đạo lý. Hôm nay là chuyện như thế nào? So với tương Vương Hoang Mang, Úc Cẩn trong lòng liền minh bạch nhiều. Xem ra là hắn an bài nổi lên tác dụng, hoàng hậu chẳng những nổi lên tâm tư, hơn nữa đã hướng phụ hoàng quan bài. Úc Cẩn cảm thấy không có nhìn lầm người. Hoàng hậu ngày thường nhìn rộng lượng vô tranh, kỳ thật ngoài mềm trong cứng. Một khi có quyết định liền sẽ giao sắt chặt ngay rối, không chút nào rớt ác bản thủ. Nếu Nhu Hoa thành công, cùng như vậy chiến hữu hợp tác thật đúng là kiện vui sướng sự. Ưu cần đối này xem đến thập phần đấu, hắn cùng hoàng hậu hiển nhiên không có khả năng mâu tử tình thân, chỉ là hợp tác quan hệ. Nhưng chỉ có ích lợi không có gì không tốt. Hắn là cái thủ tín người, hoàng hậu lúc này giúp hắn một tay, hắn tuy rằng không thể đem hoàng hậu trở thành chân chính mẫu thân, lại sẽ cho đối phương ứng có tôn trọng, chiếu cố hảo phúc thành công chúa. Úp Cẩn đối hoàng hậu thập phần vừa lòng, đối Cảnh Minh đế liền không như vậy vừa lòng. A, hoàng đế lão tử tuyển tới tuyển đi, cư nhiên còn đem lão Bát suy xét vào được. Hắn chẳng lẽ không nên là duy nhất người được chọn sao? Như vậy tưởng tượng, Úp Cẩn tức khắc có điểm sinh khí, ám đạo Cảnh Minh đế không ánh mắt. Lão thất, suy nghĩ cái gì đâu? Thấy Úp Cẩn không thế nào nói chuyện, chỉ có tương vương ghé vào trước mặt nói giỡn đầu thú, Cảnh Minh đế nhịn không được hỏi một tiếng. Hắn hôm nay đem lão thất cùng lão Bát đều kêu tiến cùng tới lại mời đến hoàng hậu, chính là tưởng nhiều quan sát quan sát. Tuy rằng Cảnh Minh Đế trong lòng càng khuynh hướng tương vương một chút, nhưng nhìn Úc Cẩn liền cái lời nói đều sẽ không nói, cơ nhiên có chút hận sắt không thành kép. Nay tiểu tử ngốc có biết hay không hôm nay thực mấu chốt a, ngốc thành như vậy, thật làm người sốt ruột. Hiện lên cái này ý niệm, lại xem nói cười yến yến tương vương, Cảnh Minh Đế mạc danh sinh ra một tia gắt bỏ. Lại nói tiếp, bọn họ như vậy thân phận, vẫn là ổn trọng điểm càng thích hợp. Bị Cảnh Minh Đế hỏi đến, Úc Cẩn nói Nhi tử suy nghĩ 13 muội thế nào? Nghe xong lời này, Cảnh Minh đế còn hảo thuyết, hoàng hậu hốc mắt không khỏi nóng lên. Chính là Yến Vương. Vốn dĩ nàng liền khuynh hướng Yến Vương, chỉ là ban quan hoàng thượng ý tưởng không dám quá mức biểu lộ, thậm chí nghĩ nếu hoàng thượng hướng vào Tương Vương, nàng liền tạm chấp nhận. Dù sao Tương Vương mẹ đẻ xuất thân hèn mọn, tương lai chẳng sợ Tương Vương ngồi trên cái kia vị trí, cũng không sợ lệ tần ở nàng trước mặt nhấc lên sóng gió. Nhưng hiện tại, hoàng hậu kiên định quyết tâm, nàng muốn Yến Vương đương nhi tử Phúc Thanh tuyên đức lâu gặp nạn sự, chẳng sợ vài vị hoàng tử lúc ấy không biết, qua lâu như vậy cũng nên truyền tới trong hai, nhưng Tương Vương tiến vào sau nói một đống tấu thú nói, lại không để Phúc Thanh một chữ. Như vậy huynh trưởng, con nàng có thể trông cậy vào tương lai đối Phúc Thanh thiệt tình giữ lẫn sao? Lại xem Yến Vương, từ vào cửa liền không nói mấy câu, một mở miệng liền hỏi Phúc Thanh, có thể thấy được mấy ngày nay đều ở cân nhắc là ai hại Phúc Thanh đâu. Lại nói một thời gian lời nói, ở Tương Vương không hiểu ra sao chừng, Hai người bị tống cổ ra cung. Hoàng hậu có cái gì ý tưởng? Hôm qua hoàng hậu cái gì cũng không dám nói, hôm nay liền bất động. Hoàng thượng nếu đem nàng theo lên tới gặp hai vị hoàng tử, kia nàng lực nói một câu không tính quá. Ta không có gì ý tưởng, chính là cảm thấy Yến Vương đối phúc thanh rất để bụng. Nàng chỉ là một vị toàn tâm vì nữ nhi suy nghĩ mẫu thân mà thôi. Cảnh Minh đế ánh mắt thâm trầm, chậm rãi nói, chấm suy nghĩ một chút nữa. Thư tạm chú đọc địa chỉ phép. Chương 720 chân trời. Cảnh Minh Đế muốn suy nghĩ một chút nữa, hoàng hậu tức thời không có lại nói. Tốt quá hóa lốt. Nàng kia lời tuy nhiên huyền chuyển, khá vậy tính biểu lộ thái độ, hoàng thượng sẽ không lĩnh hội không đến. Nói thêm gì nữa liền phải làm rõ, ở hoàng thượng còn không có hạ quyết tâm thời điểm làm rõ cũng không phải là thông minh cách làm. Hoàng hậu quyết định từ từ xem. Nhận từ chuyện lớn như vậy, hoàng thượng có quyết định tổng phải đối nàng đề. Nếu hoàng thượng định chính là yến vương đương nhiên giai đại vui mừng, nếu là tương vương Chờ đến lúc đó nàng cũng chỉ hảo bất cứ giá nào phản đối. Lúc này đây đổi hoàng hậu rời đi Dưỡng Tâm Điện, lấy thấp thỏm khôn kể tâm tình. Cảnh Minh Đế đứng dậy ở trong điện đi bộ hai vòng. Phan Hải đứng ở trong một góc, thập phần điệu thấp. Không biết qua bao lâu, Cảnh Minh Đế mở miệng, "Phan Hải, bồi chấm đi ra ngoài đi một chút." Phan Hải ứng một tiếng, vội vàng đuổi kịp. Ngoài điện ánh mặt trời rất tốt, lại không làm lão hoàng thượng tâm tình nhẹ nhàn chút. Cảnh Minh Đế bất tri bất giác đi đến hậu cung chỗ sâu trong. Gặp Từ Từ Ninh cung gia tới Phúc Thanh cùng 14 lượt vị công chúa. Gặp qua phụ hoàng. Hai vị công chúa cùng nhau cấp cảnh minh đế thành an. Cảnh Minh đế ôn thanh nói, "Đều lên." Hắn lấy ôn hòa ánh mắt đánh giá hai cái nữ nhi. Cự tiết thượng nguyên bất quá ngắn ngủi mấy ngày, vô luận là Phúc Thanh công chúa vẫn là Thập tứ công chúa đều rõ ràng gợi ốm. Cùng dĩ vãng nhìn thấy để mặt một cái nữ bất đồng, lấy Cảnh Minh đế tích lũy vài thập niên đáng thương kinh nghiệm, Miên Cương có thể nhìn ra hôm nay Phúc Thanh công chúa lao xao phấn. Mặc xuân phấn, hiển nhiên là vì che lớp tiểu tụ khí sắc. Cảnh Minh đế không khỏi có chút đau lòng. Hắn gái này nữ nhi thật sự nhiều tai nạn chút, rõ ràng bị phụng ở lòng bàn tay Minh Châu, cố tình một lần lại một lần bị người ám toán. Đây là hắn thất trách, vô luận là làm đế vương, vẫn là làm phụ thân. Cảnh Minh đế trầm mặc lệnh thập tứ công chúa có chút bất an, nhưng nàng cẩn thận quán, cũng không dám nói thêm cái gì. Phúc Thanh công chúa lại đánh lên tinh thần, lộ ra nhẹ nhàng tươi cười, "Phụ hoàng ở tản bộ sao?" Muốn hay không nữ nhi bồi ngài, Cảnh Minh đế ấy nãy lại nhiều vài phần. Phúc Thanh đứa nhỏ này, rõ ràng lo lắng hãi hùng, lại một chút đều không toát ra tới làm trưởng bối lo lắng. Như vậy tính tình, nếu không người che chở, Cảnh Minh đế không khỏi nghĩ tới hoàng hậu nói. Theo bản năng lắc lắc đầu, Cảnh Minh đế cười nói, "Không cần, các ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi." Phúc Thanh công chúa cùng thập tứ công chúa liếc nhau, hơi hơi buồn mối, nữ nhi cáo lui. Nhìn hai cái nữ nhi rời đi bóng dáng, Cảnh Minh Đế thấp không thể nghe thấy thở dài một tiếng thu hồi tầm mắt, lại vô loạn dạo tâm tình. Trở lại dưỡng tâm điện, trong điện máy sưởi đánh tới, ngược lại lệnh Cảnh Minh Đế có chút không khỏe. Hẳn là đem điệu lòng, chậu than đều triệt, nhiệt đến người bực bội. Một ngông ngồi xuống, uống lên một ly Phan Hải dâng lên trà nóng, Cảnh Minh Đế đột nhiên mở miệng, "Phan Hải." "Nô tỳ ở." Cảnh Minh Đế nhìn hắn, tựa hồ không chút để ý, "Ngươi cảm thấy mâu tử gian như thế nào tốt nhất?" "A." Phan Hải vẻ mặt dị giải ra, Này hai ngày hoàng thượng khát thượng bị Phan Hải xem ở trong mắt, làm hắn chỉ nghĩ kẹp chặt cái đuôi làm người. Cảnh Minh Đế sắc mặt nghiêm, ngươi như thế nào tưởng, liền như thế nào nói. Chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ hắn sẽ bởi vì một cái nội thị nói mấy câu liền có điều quyết định. Hiển nhiên không có khả năng, nhưng không ngại ngại hắn nghe một chút. Phan Hải trong lòng tiêu khổ, nhưng hoàng thượng hỏi chuyện không dám không trở về, châm trước nói, nô tỳ không đọc quá nhiều ít thư, không hiểu quá nhiều đạo lý, chỉ có thể nói bừa nói. Cảnh Minh Đế nâng lên mí mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thầm nghĩ vô nghĩa thật nhiều, tức giận nói, nói, nô tỳ chỉ nghĩ đến mẫu tử tự hiếu. Cảnh Minh Đế đợi chờ, không thấy Phan Hải lại nói, không khỏi nhướng mày, không có. Phan Hải hàm hậu cười, không có. Cảnh Minh Đế ánh mắt rơi xuống, ở Lao Thái giám trên người nào đó thương tâm chôn se qua. Phan Hải tức khắc cảm nhận được đến từ đế vương thật sâu ác ý. Hắn còn không phải là nói được ngắn gọn một chút sao, hoàng thượng đến nỗi như vậy sao? Đường Đường Thiên Tử dùng loại này, không tiếng động phương thức cười nhạo hắn một cái lao thái giám, lỡ lòng nào nổi. Giờ khắc này, đông sưởng đốc chủ Phan công công rất có nâng tay áo gạt lệ xúc động. Cảnh Minh Đế không tiếng động đả kích quá lao tâm phúc, xua xua tay nói, "Lui ra đi, chấm tưởng lẳng lặng." lặng. Thức mau trong điện cũng chỉ dư lại Cảnh Minh Đế một người. Hắn nhìn chằm chằm trước mặt phiếm sóng gợn nước trà suốt thần. Mẫu tử tự hiếu, thập phần giản dị ý tưởng. Hoang hộp là vừa ý lao thất, nếu đem lao thất ghi tạc danh nghĩa, Nói vậy có thể làm được điểm này. Lão thất cùng lão bác, đem cái nào ghi tạc hoàng hậu danh nghĩa kỳ thật khác biệt không lớn, nếu có thể giai đại vui mừng, cớ sao mà không làm. Cải Minh đế Trần Trở chủ yếu là một khi đem mộ vị hoàng tử ghi tạc danh nghĩa, kia vị này hoàng tử liền có song xuôi chữ quân tư cách, mà nguyên bản thất hoàng tử cùng bát hoàng tử là không ở suy xét trong phạm vi. Đối Cảnh Minh đế tới nói, hoàng hậu vừa ý cũng hảo, người khác ý tưởng cũng thế, thậm chí chính hắn thiên vị đều không quan trọng, quan trọng vẫn là chữ quân tư cách cân nhắc cái này, Cảnh Minh Đế càng thêm không suy xét Tề Vương đám người. Đừng nhìn các đại thần trước mắt còn không có bắt đầu kêu to, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, quân thần tiếng hô tối cao chính là bốn tử Tề Vương, tiếp theo là lục tử thuộc vương. Nếu đem bọn họ chung một người ghi tạc hoàng hậu danh nghĩa, có thể nói chữ quân chi vị liền vãn đại đóng truyền. Cố tình Cảnh Minh Đế không nghĩ sớm như vậy đem thái tử định ra tới. Đã trải qua phục lập thái tử giao huấn, qua loa quyết định nhất không được, hắn tuyệt không sẽ lại bị quần thần nắm cái mũi đi. Cứ như vậy, chọn một vị không hề căn cơ hoàng tử ghi tặng hoàng hậu danh nghĩa, ngược lại có thể nhường cấp đứng thành hàng các đại thần động tác hoán một chút. Đây cũng là Cảnh Minh đế nghe hoàng hậu đưa ra muốn một cái đại nhi tử yêu cầu sau, không có do dự lâu lắm liền gật đầu quan trọng nhất nguyên nhân. Lão thất vẫn là lão bắt đầu. Cảnh Minh đế nâng chung trà lên uống một ngụm, trong đầu hiện lên hoàng hậu, hiện lên Phúc Thanh công chúa, hiện lên Hiền phi, hiện lên rất nhiều người, thậm chí liền Phan Hải đều lóe một lần, Thiên Bình lặng lẽ hướng Úc Cẩn kia đầu nghiêng nghiêng nhất thời vẫn là vô pháp hoàn toàn hạ quyết tâm. Suất Thần lâu lắm lao hoàng thượng há mồm phi một tiếng, đem nhai lạnh lá trà nhổ ra. Thật khổ. Úc Cẩn cùng Tương Vương là cùng rời đi hoàng cung. Tương Vương là mang theo đầy bụng nghi vấn rời đi, ngắm liếc mắt một cái Úc Cẩn, thấy người ta vẫn đạm phong khinh, nhịn không được hỏi, "Thất ca, ngươi nói phụ hoàng truyền chúng ta tiến cung, là có ý tứ gì a?" Úc Cẩn lời ít mà ý nhiều trả lời, "Không biết." Tương Vương cứng lại, tả hưu ngắm ngắm không người, hạ giọng nói, ngươi liền không hiếu kỳ. Không hiếu kỳ a, Quốc Mục cẩn cười tủm tỉm nói. Hắn đều biết, còn tò mò cái gì? Nay liền vô pháp hàn huyền, Tương Vương mím môi, ôn quyền, Thất Ca, để để đi trước một bước. Quốc Mục khẽ môi hơi cẩu, mùa xuân tới rồi, nói không chừng phụ hoàng là tưởng cấp bát đệ tuyển phi. Tương Vương sững sốt, không khỏi luống cuống. Tuyển phi? Hắn cứ thôi Minh Nguyệt nháo ra bóng ma còn không có tán đâu, hắn không nghĩ tuyển phi. Hoàng loạn qua đi, Tương Vương tìm được rồi lỗ hổng, không đúng đi. Nếu là vì Tuyển phi, như thế nào còn gọi thất ca đâu? Úc Cẩn hơi hơi mỉm cười, huynh đệ chung ngươi ta tuổi sắpỉ, mà ta cùng với ngươi thất tẩu phu thêm hòa thuận, thân ái phi thường, phụ hoàng đại khái là muốn ta cấp bát đệ làm hảo tấm gương đi. Thương Vương, thật vậy chăng? Chương 721 quyết định. Thất ca không phải đang nói đùa đi. Úc Cẩn nhướng mày, như thế nào, chẳng lẽ bát đệ cảm thấy chúng ta huynh đệ chung còn có so với ta cùng ngươi thất tẩu càng thân ái. Thương Vương theo bản năng lắc đầu. Đương nhiên không có. Đừng nói vội vàng ngủ tiểu thiếp thông phòng hảo chạy nhanh sinh ra nhi tử tới tứ ca, ngũ ca 3 ngày 2 đầu bị ngũ tổ lấy dao phay đổi giết, ngấm lại lục tổ cái kia lãnh đạm dạng, hiển nhiên cùng lục ca cảm tình cũng hảo không đến chạy đi đâu. Bị Tống cổ đi thủ hoàng lang tam ca cùng tam tổ cảm tình nhưng thật ra không tồi, nhưng giống Lao Thất ra mặt như vậy hậu rốt cuộc hiếm thấy a, làm cho người ngoài mặt đều hận không thể đem Thất tổ xuyên trên lưng quần. Nói Lao Thất cùng Thất tổ ân ái, cái này hắn tin. Này không phải đúng rồi. Bát Đệ cũng già đầu rồi, đến nay vẫn là lẻ loi một người, phụ hoàng đem ngươi ta cùng Triệu Tiễn cung trung, chính là làm cho Bát Đệ minh bạch trên đời này phu thê ân ái có khối người, không phải đều giống thôi đại cô nương như vậy trước tiên cấp vị hôn phu đội nón xanh không nói, còn đem từng nhĩ tấn tư ma quá nam nhân ở tân hôn đêm lộng chết chạy lấy người. Úc cần nhắc tới thôi Minh Nguyệt, thương Vương mặt liền tái rồi. Trước tiên cấp vị hôn phu đội nón xanh, cái kia vị hôn phu là nói hắn đi. Tức giận còn không có dâng lên tới lại bị phía sau nói dọa trở về, Lao Thất nói Chu Tử Ngọc là Thôi Minh Nguyệt. Giết. Thôi Minh Nguyệt đào hôn, bị hắn phái đi giám thị xuân nô tài lộng trở về Tương Vương phủ, hắn đành phải giết người diệt khẩu xử lý thi thể. Qua đi ngẫm lại, Thôi Minh Nguyệt có thể đào tẩu, mà Chu Tử Ngọc đã chết, không phải Thôi Minh Nguyệt động tay còn có thể là ai? Độc nhất phụ nhân tâm. Tương Vương kinh hách chính là Úc Cẩn như thế nào biết ngày đó? Bát đệ sắc mặt như thế nào khó coi như vậy? Úc Cẩn vẻ mặt quan tâm hỏi. Tương Vương môi khô nước, Thất ca nhưng đừng nói chuyện lung tung. Úc Cẩn suy mà cười, nói bậy. Bát Đệ thật là đơn thuần a, tự nhiên không nghe được những cái đó nghe đồn. Cái gì nghe đồn? Tương Vương cầm lòng không đậu hỏi, làm lơ đối phương nói hắn đơn thuần nói. Hắn mừng rỡ người khác cho rằng hắn đơn thuần, đỡ phải đem Thôi Minh Nguyệt mất tích nghị đến hắn trên đầu tới. Úc Cẩn trong lúc vô tình toát ra tới đối Tương Vương cái nhìn lạnh lẽo Tương Vương thử an tâm, không tự giác có liêu đi xuống hứng thú. Đều nói Chu Tử Ngọc là bị Thôi đại cô nương giết a cứ nói bát đệ vận khí tốt, chánh thoát một kiếp. Thương Vương mặt càng tái rồi. Thật muốn lại nói tiếp, hắn xác thật còn tính vận khí, ngày đó muốn thật thuận lợi thành thân bái đường, nói không chừng ngày nào đó bị lộng chết chính là hắn. Nhưng này tính cái gì cho má vận khí, hắn không thể hiểu được dính lên như vậy một cái độc phụ thêm, thượng chỗ nào phân xử đi. Úc Cẩn cảm khái thanh âm lại vang lên, hiện tại ngẫm lại, cách ngôn nói được một chút không tồi, họa sĩ họa bì khó họa cốt, chi nhân chi diện bất chi tâm nội. Ngụy Thương nhìn thôi đại cô nương Đoàn Trang huyền tục, ai ngờ sẽ làm ra nhiều như vậy kinh thế hãi tục sự tới đâu. "Bát đệ, ngươi nói có phải hay không?" Thương Vương mặt đã từ lục chuyển thanh, khó coi đến cực điểm. "Ức Cẩn đồng tình Vũ Vũ Tương Vương bả vai, chấn ăn nói, "Bát đệ vẫn là về phía trước xem đi, cũng không cần một lần bị gián cắn 10 năm sợ dây thừng, nói không chừng phụ hoàng liền cho ngươi tuyển một người ôn nhu thuần thiện liền con kiến đều không đành lòng giẫm thuộc nữ đâu." "An uổi qua đi, Ức Cẩn đi nhanh rời đi, lưu lại Tương Vương phất nóc." thục nữ. Loại này thuần túy chạm vào vận khí sự ai có thể bảo đảm. Vạn nhất phụ hoàng cho hắn tuyển chính là một cái khác thôi, mình nguyệt đâu. Như vậy tưởng tượng, Tương Vương liền trước mắt từng trận biến thành màu đen, tuyệt vọng rất nhiều thầm mắng gúc cần, lão thất này nơi nào là an ủi, thuần túy là khoe ra. Hừ, cho rằng hắn không nghe nói sao, lão thất đối thất tẩu kỳ thật sớm đã có tình ý, hiểu tận gốc dễ, lúc này mới có hiện giờ ân ái tốt đẹp. Hiểu tận gốc dễ, Tương Vương tức khắc nghĩ tới cái gì, dùng sức nắm tay Không thành, hắn không thể ngồi chờ chết chờ phụ hoàng cho hắn lung tung định ra việc hôn nhân. Hắn không phải không thành thân, nhưng không thể hai mắt một bôi đen, đối nhà gái hiểu tận gốc rễ mới có bảo đảm. Tương Vương do dự một lát, rốt cuộc hạ quyết tâm, xoay phương hướng một lần nữa hướng cửa cung đi đến. Thằng đến Tương Vương thân ảnh biến mất ở cửa cung, nơi xa mới lộ ra tuổi trẻ nam tử nửa người. Úc cần phát ra một tiếng cười khẽ. Hắn quạc gió thêm tủi đem hoàng hậu đẩy đến này một bước, phụ hoàng cư nhiên có hai người tuyển. Hắn chẳng lẽ là vì người khác may áo cưới ngốc tử? Cứ việc có 9 phần 5 chắc trải qua hôm nay có thể thắng được, nhưng dư lại 1 phần nguy hiểm hắn đều không nghĩ mạo, cho nên mới có vừa rồi đối Tương Vương kia phiền lời nói. Bang không lấy Úc Cẩn tĩnh tĩnh, nơi nào sẽ cùng Tương Vương phí nhiều như vậy miệng lưỡi. Úc Cẩn không chút để ý thu hồi tầm mắt, xoay người rời đi. Lão bắt thật đúng là thuần lương a, nghe hắn nói vài câu liền tiến cung tìm hoàng đế lao tử đi. Ha ha. Loại này nghe vài câu lừa dối liền nhận không rõ Đông Nam Tây Bắc ngu xuẩn hoàng đế lão tử cư nhiên còn xếp vào suy xét, có phải hay không mắt ngủ. Oops cẩn lại một lần ở trong lòng đối cảnh minh đế không ánh mắt biểu đạt một phen bất mãn, hồi phủ bồi tức phụ đi. Cảnh Minh đế chính rồi giăm đến gái đầu, liền nghe nội thị bẩm báo nói Tương Vương cầu kiến. Lão bá vì sao đi mà quay lại? Như thế mẫn cảm thời điểm, Cảnh Minh đế sừng suốt sừng suốt mới mệnh nội thị truyền Tương Vương tiến vào. Nhi tử cấp phụ hoàng đình an. Tương Vương vừa tiến đến, là được cái đại lễ. Cảnh Minh Đế không khỏi nhíu mày, làm gì vậy? Vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo, cứ việc lời này dùng ở chính mình nhi tử trên người có điểm không thích hợp, nhưng lão bắt rời đi lại trở về, còn hành đại lễ là muốn làm gì? T, chẳng lẽ tiểu tử này nghe được tiếng gió? Nghĩ vậy loại khả năng, Cảnh Minh Đế tức khắc sắc mặt trầm xuống. Tương Vương đứng dậy, xem một cái Cảnh Minh Đế sắc mặt, vừa mới xúc động tức khắc dập tắt hơn phân nữa. Phu Hoàng thoạt nhìn tâm tình không được tốt bộ dáng, hắn lúc này chạy về tới nói, có phải hay không có điểm đột vàng. Như vậy nghĩ, Thương Vương do dự lên. "Lão bá, ngươi đến tụt cùng có chuyện gì?" Cảnh Minh Đế trên mặt tuy khôi phục bình tĩnh, nhưng trong mắt lại mang theo tìm tòi nghiên cứu. Thương Vương trong lòng rùng mình, nói chuyện liền có điểm nói lắp, "Nhi tử." Nhi tử làm một giấc ngộm. Cảnh Minh Đế mắt đều thẳng, "Cái gì? Gần nhất đều lưu hành nằm mơ sao? Cái thứ nhất hắn tin, cái thứ hai hắn lại tin." Cái thứ ba hắn còn có thể tin. Lão bắt đi mà quay lại, quả nhiên có vấn đề. Mơ thấy cái gì? Cảnh Minh Đế ngữ khí nặng nề hỏi. Túc Cẩn vừa rồi kia phiên lời nói đã đem tôi Minh Nguyệt cấp Tương Vương mang đến thật lớn bóng ma một lần nữa khơi màu tới. Sử Tương Vương tâm một hành, nói: "Mơ thấy Nguyệt lão nói nhi tử 3 năm nội không nên cưới vợ." Cho nên đâu? Ở Cảnh Minh Đế thâm trầm ánh mắt nhìn chăm chú hạ, con Tương Vương cố nén khẩn trương nói, "Nhi tử kỳ thật cũng cảm thấy cái này mộng có điểm hoang đường." Nhưng Nghĩ Tha rằng tin này có không thể tin này vô, liền tới hướng phụ hoàng bẩm báo. Cảnh Minh đế trầm mặc thật lâu sau, chậm rãi gật đầu, "Hảo, trẫm đã biết." Tương Vương ngẩn người. Phụ hoàng dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi. Như thế nào cảm thấy có điểm bất an đâu? Thằng đến Tương Vương choáng váng trở lại Tương Vương phủ, còn có một loại không yên ổn cảm giác, rồi lại nghĩ không ra không đúng chỗ nào. Rõ ràng mục đích của hắn đã tới a, tâm tình hẳn là vui sướng mới đúng. Mà Cảnh Minh đế ở Tương Vương rời đi sau không lâu, Đem chung trà hướng bản thượng một phóng, nhưng xem như hạ quyết tâm, liền lao thật đi. Thư tạm chú đọc địa chỉ phép. Chương 722 tông nhân lệnh. Cứ việc cảnh minh đế trong lòng thiên bình đã bắt đầu hướng úp cần nghiêng, nhưng hắn vốn đang ở do dự, tương hương đi mà quay lại rốt cuộc thúc đẩy hắn hạ quyết định. Đối Khương tự mơ thấy Phúc Thanh công chúa tiết thượng nguyên gặp nạn, cảnh minh đế là tin, có hậu tới phát sinh sự thật làm chứng. Chờ tới rồi hoàng hậu lấy bổ tát trong ngọng điểm hóa vì từ đưa ra muốn đem một vị hoàng tử ghi tạc danh nghĩa. Cảnh Minh đế liền nửa tin nửa ngờ. Bồ Tát còn có thể nhập hoàng hậu mộng? Phu thê nhiều năm như vậy hắn còn không biết sao, hoàng hậu căn bản không phải hấp dẫn bồ tát người. Lúc sau lại nghe được Tương Vương lấy mộng vi từ không nghĩ cưới vợ, Cảnh Minh đế đừng nói tin, không lấy đổi quá rất nhiều lần bạch ngọc cái chặn giấy nện ở Tương Vương trên mặt liền không tồi. Về sau một đám đều nương nằm mơ tên tuổi phương hướng hắn để các loại vô lý yêu cầu, hắn cái này hoàng thượng còn làm hay không? Lão bắt thật đúng là năng lực Không nghĩ cưới vợ cư nhiên dám tìm lấy cớ lừa gạt hắn, loại này đem hắn đưa nốc tử nhi tử có thể cho hoàng hậu sao? Đương nhiên không thể a. Cảnh Minh đế có quyết định, nhấc chân hướng Khôn Ninh cung đi đến. Hoàng hậu mới hồi Khôn Ninh cung không lâu, chẳng sợ có Tử Tử Ninh cung lại đây phúc thành công chúa cùng thập tứ công chúa ngồi nói chuyện, vẫn như cũ có chút tâm thần không yên. Hoàng thượng sẽ tuyển yếnương sao? Tuy rằng nàng nguyện chuyển biểu lộ ý tưởng, nhưng tại đây loại quan trọng sự thượng hoàng thượng tất nhiên có tính toán của chính mình. Nếu hoàng thượng cuối cùng tuyển Tương Vương, nàng lại nên như thế nào cố gắng? Nàng là hoàng thượng thê, địa vị cùng những cái đó phi tần hoàn toàn bất đồng, cũng thật cùng hoàng thượng náo cương, hiển nhiên sẽ không dễ chịu. Nhưng mà có chút có thể thoái nhượng, có chút lại cần thiết muốn tranh, tỉ như ký danh hoàng tử chuyện này. Hoàng hậu dị thường bị Phúc Thanh công chúa nhìn ở trong mắt, nhẹ giọng nói, "Mẫu hậu, ngài có phải hay không còn ở vì ta lo lắng?" Hoàng hậu thu thập hảo tâm tình, hướng Phúc Thanh công chúa hơi hơi mỉm cười. Đã nhiều ngày các ngươi hai cái đều gầy. Phúc Thanh công chúa mím môi, nữ nhi làm ngài hao tâm tổn sức. Về sau ta cùng với 14 muội không tùy tiện ra cùng, mỗi ngày hoặc là ở tẩm cung, hoặc là ở ngài hoặc là hoàng tổ mẫu nơi đó, ngài liền không cần luôn muốn chuyện này. Hoàng hậu nhẹ nhàng vỗ vỗ Phúc Thanh công chúa tay, ngươi cái này đứa nhỏ ngốc. Đúng là bởi vì nữ nhi muốn đi từ Ninh cung, mà nàng chẳng sợ thân là hoàng hậu cũng chưa biện pháp cản, mới lo lắng a. Tiết thượng nguyên sự, đến tột cùng cùng thái hậu có hay không quan hệ? Hoàng hậu trong lòng nghĩ này đó, liền nghe cung nhân bẩm báo nói, "Hoàng thượng giá lâm." Hoàng hậu cùng hai vị công chúa mới đứng dậy đi nên, Cảnh Minh đế đã bước đi tiến vào. Miên Thần An, Cảnh Minh đế đánh giá hai cái nữ nhi liếc mắt một cái, cười nói, "Nguyên lai like các ngươi hai cái tới hoàng hậu nơi này." Phúc Thanh công chúa nhấp môi cười nói, "Sớm biết phụ hoàng sẽ qua tới, lúc ấy liền cùng phụ hoàng cùng nhau." Thấy hoàng hậu mặt lộ vẻ khó hiểu, Cảnh Minh đế cười giải thích nói, "Vừa rồi đi bên ngoài đi đi, vừa lúc gặp được các nàng hai cái nha đầu." Hoàng hậu trong lòng biết cảnh minh đế lúc này lại đây tất nhiên là nói Hoàng tử ký danh sự, làm cho Phúc Thanh công chúa cùng thập tứ công chúa mặt lại nửa điểm không lộ thanh sắc, nhàn thoại việc nhà vài câu, lúc này mới nói, Phúc Thanh, 14, các ngươi trở về đi. Phúc Thanh công chúa cùng thập tứ công chúa đồng thời bốn gối, lui xuống. Hoàng hậu vốt ve chén trà, theo bản năng hợp lại khẩn ngón tay, trên mặt lại nhất phái bình tĩnh. Ở vua của một nước trước mặt, khẩn trương chỉ có thể đặt ở trong lòng biểu hiện quá mức vội vàng ngược lại khả năng hoàn toàn ngược lại. Cảnh Minh đế suýt khẩu trà, mở miệng nói, ta nghĩ kỹ rồi, liền đem lao thất ghi tạc ngươi danh nghĩa đi. Hoàng hậu đại đại nhẹ nhàng thở ra, lộ ra rõ ràng ý cười, đa tạ hoàng thượng. Đánh giá hoàng hậu gương mặt tươi cười, Cảnh Minh đế khẽ miệng hơi cong, xem ra hoàng hậu đối ta quyết định là vừa lòng. Hoàng hậu vội cấp Cảnh Minh đế hành lễ, trong miệng nói, vô luận hoàng thượng đem vị nào hoàng tử ghi tạc ta danh nghĩa ta đều là vừa lòng. Đương nhiên là Yến Vương liền càng vừa lòng chút. Nghe Hoàng hậu nói như vậy, Cảnh Minh đế chẳng những không cảm thấy buồn bực, ngược lại có chút cao hứng, cười nói, "Hoàng hậu liền nhận định Lao thất sẽ chiếu cố hảo Phúc Thành." Hoàng hậu tính một cái trước mắt, nói, "Ta là nữ tử, không kịp hoàng thượng nghĩ đến lâu dài, cũng không hiểu nhiều như vậy, nhưng ta cảm thấy có thể đối thế tử tốt nam tử đối thân nhân cũng sẽ không kém." Nhìn một cái Tề Vương, ngày thường nói là cùng Tề Vương phi phu thê ân ái, nhưng tiểu thiếp thông phòng Vương phủ đều mau trụ không được. Tề Vương phi xảy ra chuyện sau càng là biểu hiện bình tĩnh. Nói là bình tĩnh, làm sao không phải bạt tình? Mặc dù Tề Vương phi làm sai, nếu Tề Vương Thiệt Tình để ý nàng, cũng sẽ không như thế phổi sạch. Đối sớm chiều ở trung thế tử còn như thế, đối người khác như thế nào có thể nghĩ? Cảnh Minh Đế nghe hoàng hậu nói như vậy, ha hả cười rộ lên. Hoàng hậu quả nhiên là cái thật tinh mắt, hắn đối thế tử cũng không tồi đâu. Cảnh Minh Đế làm quyết định, tâm tình nhẹ nhàng lên, mà hoàng hậu được như ước nguyện. Tâm tình càng là sướng sướng. Hai cái hảo tâm tình người ghé vào cùng nhau tự nhiên nói chuyện với nhau vui sướng, Cảnh Minh Đế ngồi hảo một thời gian mới rời đi. Đi ra khuôn linh cùng, Cảnh Minh Đế ngẩng đầu nhìn nhìn thiên. Không trung cao xa, mây trắng thành phiến. Trở lại ngự thư phòng, Cảnh Minh Đế phân phó Phan Hải truyền tông nhân lệnh. Đại Chu Thiết Tông nhân phủ, chuyên tư hoàng gia tông thất sự vụ, sáng tác hoàn thiện đế vương gia phả sai sự liền về này quản lý. Hoàng hậu muốn đem một vị hoàng tử ghi tạc danh nghĩa là đại sự không thiếu được cùng tông nhân lệnh thương nghị. Không bao lâu, lão tông nhân lệnh run run rẩy rẩy đi vào tới, cấp cảnh minh đế hành lễ. Cảnh Minh Đế vỗ nói, "Vương thúc không cần đa lễ, mời ngồi." Tông nhân lệnh từ trước đến nay từ tông thất vương công đảm nhiệm, đương nhiệm tông nhân lệnh tuổi đã không nhỏ, là cảnh minh đế một vị đường thúc. Phan Hải lập tức chuyển đến một cái tiểu ghế con đặt ở tông nhân lệnh bên cạnh người, đỡ hắn ngồi xuống. Nhìn hình thể to rộng lão hoàng thúc miễn cưỡng ngồi ở tiểu ghế con thượng, Cảnh Minh Đế liếc Phan Hải liếc mắt một cái. Như thế nào có thể cho lão hoàng thúc ngồi tiểu ghế con đâu, quăng ná làm sao bây giờ? Phan Hải đầy bụng ủy khuất. Đế vương trước mặt không đều là ngồi tiểu ghế con sao, trừ bỏ hoàng hậu, ai có thể tùy tiện ngồi ghế bập bên không thành. Tông nhân lệnh nhưng thật ra không để ý cái đó, hỏi, không biết hoàng thượng Têu lão thần tiến cung có chuyện gì. Cảnh Minh đế ý bảo Phan Hải canh giữ ở tông nhân lệnh bên người, rồi sau đó hơi hơi mỉm cười, có chuyện muốn cùng vương thúc nói một chút. Lão tông nhân lệnh không khỏi thẳng thắn thân thể, bày ra nghiêm túc nghe tư thế. Cảnh Minh đế nhỏ đến khó phát hiện quét liếc mắt một cái kiên cường chống đỡ có thể dùng đại mập mạp tới hình dung lão tông nhân lệnh, theo bản năng có chút lo lắng, chần chờ một cái chớp mắt mới nói, "Chấm tưởng đem Yến Vương ghi tạc hoàng hậu danh nghĩa." Lời còn chưa dứt, lão tông nhân lệnh liền thân mình nhoáng lên từ nhỏ ghế con thượng tại đi xuống, may mắn Phan Hải mau tay nhanh mắt đỡ lấy mới không xảy ra việc gì. Cảnh Minh đế nhịn không được đứng dậy, vẻ mặt quan tâm, "Vương thúc không có việc gì đi." Lão tông nhân lệnh biểu tình văn vẻo, thở dốc run rượi hoàn toàn không màng suất nữa cái ngã chuyện này, cuống quýt nói, "Hoàng thượng, hoàng hậu ký danh hoàng tử là đại sự, ngài nhất định phải tam tư a." Cảnh Minh đế cũng không đề cập tới lại ban tọa sự, nhàn nhạt cười nói, "Vương thúc cảm tâm chính là, chấm đã tam tư quá." Hoàng thượng nhưng có triệu Lục Bộ cửu khanh thương nghị. Cảnh Minh đế trên mặt tươi cười càng phai nhạt chút, "Đây là gia sự, cùng vương thúc nói là đủ rồi." Chương 723 hắn thật cỡ. Cảnh Minh đế kêu tông nhân lệnh tiến cung nhưng không có thương lượng ý tứ, thông báo một tiếng mà thôi. Không nghĩ tới tông nhân lệnh một fan tuổi còn không hiểu chuyện, này liền làm hắn có điểm không cao hứng. Thế nào? Hoàng hậu, hoàng tử, công chúa làm hắn nhọc lòng liền thôi, hắn còn phải hống lão hoàng thúc. Lão tông nhân lệnh hiển nhiên không ý thức được hoàng thượng không cao hứng, kiên trì nói: "Hoàng thượng, thiên tử vô gia sự a." Cảnh Minh đế ý cười thu hồi, nhàn nhạt nói: "Nếu thiên tử vô gia sự, có lục bộ cửu khanh là đủ rồi, còn cần tông nhân phụ làm gì?" Lão tông nhân lệnh cứng lại, tức khắc gá khẩu không trả lời được. Hắn nói thêm gì nữa, chẳng phải là đem tông nhân phủ cấp nói không có, này thật là đáng sợ. Chính là hoàng thượng. Ngài như thế nào đột nhiên nghĩ đến này đâu? Do dự trong chốc lát, lão tông nhân lệnh không cam lòng hỏi, chẳng lẽ hắn đường đường tông nhân lệnh chính là cái bài trí, hoàng thượng cái gì vô cớ gây rối yêu cầu đều đến đồng ý tới. Rõ ràng tiên đế khi tông nhân lệnh còn có thể đi từ đường cáo trạng. Lão tông nhân lệnh càng nghĩ càng bất bình. Cảnh Minh đế nâng nâng mí mắt, nói: Vương Thúc lời này khiến cho chớp thương tâm, chớp ở Vương Thúc trong lòng chẳng lẽ là cái loại này tâm huyết dâng trào, vô cớ gây rối người. Lão tông nhân lệnh khẽ miệng trừ động, rất muốn nói ngài chính là a, nhưng lời này đương nhiên không dám nói, đành phải trái lương tâm nói, hoàng thượng đương nhiên không phải loại người này. Cảnh Minh đế một bộ tùng khẩu khí bộ dáng, vẫn là Vương Thúc hiểu biết chớp, chuyện này là trải qua chớp suy nghĩ cặn kẽ quá. Một bên Phan Hải Yên lặng nhìn trời. Suy nghĩ cặn kẽ nguyên lai là như vậy dùng, chính là hoàng thượng Thánh Minh Đế trong thẢ ung dung đánh gậy lao tông nhân lệnh nói, "Vương thúc chẳng lẽ phản đối hoàng hậu có cái chính mình nhi tử?" Lão tông nhân lệnh lập tức lại nghẹn họng. Phải biết rằng hoàng thượng chính là bị thái hậu dưỡng ở danh nghĩa, hiện tại hắn nói rõ phản đối đem một vị hoàng tử ghi tạc hoàng hậu danh nghĩa, hoàng thượng có thể cao hứng mới là lạ. Người lão thành tinh, có thể ở tông nhân lệnh cái này vị trí ngồi lâu người đương nhiên sẽ không một mặt ngay thẳng. Bình tĩnh lại sau, lão tông nhân lệnh minh bạch cảnh minh đế quyết tâm đã định, không có sửa đổi khả năng. Một khi đã như vậy, hắn còn phản đối cái gì, cho chính mình tìm phiền toái sao? Lão tông nhân lệnh trầm mặc thời điểm, Cảnh Minh Đế ngữ khí bình tĩnh nói, "Hôm nay vừa thấy, vương thúc chân cẳng tựa hồ không như vậy lưu loát. Tông nhân phủ sự vụ nếu là quá mức bận rộn, vương thúc liền giao cho người trẻ tuổi đi làm, hảo hảo dưỡng thân thể quan trọng nhất." Lão tông nhân lệnh không khỏi đánh cái giật mình, hoàng thượng uy hiếp hắn, xem ra hắn nếu là phản đối nữa, tông nhân lệnh vị trí liền phải chấp tay làm người. Mất đi tông nhân lệnh vị trí chính là tổn thất thật lớn. Hoang thất tông tộc nhân số khổng lồ, không phải sở hữu tông thất đều phong cảnh vô hạn, xuống dốc túng quấn cô khối người, mà tông nhân lệnh dừng ở nhà ai trên đầu, tự nhiên sẽ vì trong nhà con cháu mưu đến vô tận chỗ tốt. Cũng bởi vậy, lão tông nhân lệnh chẳng sợ béo đến liền tiểu ghế con đều phải chống đỡ không được, vẫn như cũ liên tiếp từ cái này vị trí xuống dưới. Đa tạ hoàng thượng quan tâm, lão thần tự giác thân thể cũng không tệ lắm. kia hoàng hậu ký danh hoàng tử sự Lão tông nhân lệnh chắp tay, Hoàng thượng Thánh Minh. Cảnh Minh đế hơi hơi mỉm cười. Sớm như vậy không phải được, một hai phải hạt chậm trễ công phu. Chấm liền biết vương thúc nhất có thể vì chấm phân ưu, tông nhân phủ có ngài ở, chấm mới yên tâm nột. Lão tông nhân lệnh, ha ha. Kế tiếp quân thần thương nghị một phen, lão tông nhân lệnh mới từ nội thị đỡ run rẩy rời, rời đi. Ngự thư phòng trung ánh sáng sáng ngời, có thể thấy rõ Cảnh Minh đế mỗi một phân biểu tình biến hóa. Nhưng vị đế vương này ở tông nhân lệnh rời đi sau lại một bộ mặt vô biểu tình bộ dáng. Phan Hải. Phan Hải vội đáp, "Nô tỳ ở." Ngày mai tuyên bố đi. "Đúng vậy." Phan Hải trong miệng đáp lời, trong lòng cảm khái không thôi. Hắn đã sớm cảm thấy Yến Vương không bình thường, lúc này mới bao lâu liền hôn thành nửa cái con vợ cả, mà này phía trước, Yến Vương vẫn là mọi người trong mắt từ nhỏ ly cung nhất vô căn cơ hoàng tử. Quả nhiên là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Phan Hải đã có thể dự kiến việc này, tuyên bố lúc sau sẽ khiến cho như thế nào sóng to gió lớn. Hôm sau thượng triều, khó được đại thần tới đầy đủ hết, Cảnh Minh Đế nghe thần tử nhóm cải tấu, duy trì đờ đẫn thân sắc. Bang mới đến tới không lâu kinh nghiệm, như vậy bọn họ sẽ thành thất điểm. Quả nhiên quần thần kéo dài lúc trước tán phật, không người đề cập có tranh luận đề tài. Hoàng thượng này hai ngày tâm tình rõ ràng không tốt, có chuyện gì vẫn là chậm rãi rồi nói sau, dù sao sự tình bãi tại nơi đó chạy không được. Chúng thần như vậy nghĩ, Thực mau liền không người khai tấu. Cảnh Minh đế nhẹ nhàng ho khan một tiếng, chậm rãi nói, "Trẫm suy nghĩ cặn kẽ nhiều ngày, có chuyện muốn nói cho các vị ái khanh." Chúng thần hai mặt nhìn nhau, cảnh giác lên. Hoàng thượng nói được như vậy trình trọng, xem ra sự tình không nhỏ. Cho quần thần một chút hòa hoãn thời gian, Cảnh Minh đế qué qué đứng ở một bên nốc cần đáng người, mở miệng nói, "Hoàng hậu Trinh Tĩnh hiền thục, thế chấm làm lụng vất vả hậu cung nhiều năm, nhưng vì thiên hạ nữ tử gớm tốt. Nhiên nguyệt có trò huyết, hoàng hậu đến nay không còn" Trầm thâm cho rằng hám, kinh nhiều ngày suy xét, hiện đem hoàng thất tử ghi nhớ ở hoàng hậu danh nghĩa, lấy an an. Câu nói kế tiếp quần thần đã nghe không vào, tất cả đều ngạc nhiên nhìn về phía Thất hoàng tử Yến Vương. Khó trách hôm nay vài vị hoàng tử đều thượng triều, nguyên lai có chuyện lớn như vậy muốn tuyên bố. Hoàng thượng đã nhiều ngày không thích hợp, lại là vì cái này, chúng thần quay đầu, động tác nhất trí nhìn về phía Lao Tông Nhân Lệnh. Đúng rồi, sáng sớm nhìn thấy Tông Nhân Lệnh còn kỳ quái tới. Thầm nghĩ ngày thường Tông Nhân lệnh không dùng tới Triều a, chẳng lẽ là quá béo ra tới đi bộ đi bộ. Hoàng thượng muốn đem thất hoàng tử ghi tạc hoàng hậu danh nghĩa, tất nhiên không thể thiếu cùng Tông Nhân lệnh tư nghị, này lão mập mạp nhất định sớm biết rằng. Nghĩ đến này, nào đó đại thần liền hận không thể nhào lên đi đem lão Tông Nhân lệnh cắn một ngụm. Quá không phải đồ vật, loại này thiên đại sự này, lão mập mạp cư nhiên nửa điểm khẩu phong không lộ. So quần thần càng ngốc chính là vài vị hoàng tử. Tề Vương quay đầu nhìn chằm chằm Úc Cẩn đã có thể cảm giác được cổ cứng đờ, nhưng thân thể hắn càng cứng đờ. Lão thất ghi tạc hoàng hậu danh nghĩa. Nói như vậy, lão thất về sau liền tính nửa cái con vợ cả. Kia lão thất chẳng phải là có một tranh chi lực. Không, đâu chỉ là một tranh chi lực, lấy phụ hoàng đối chính thống coi trọng, lão thất sẽ là hắn uy hiếp lớn nhất. Nhưng phụ hoàng như thế nào sẽ động cái này tâm tư? Chuyện lớn như vậy, mẫu phi chẳng lẽ liền một chút không biết tỉnh. Thế Vương chỉ cảm thấy tâm loạn như ma, trong miệng phát khổ. Thục Vương tâm tình hiển nhiên cũng hảo không đến chạy đi đâu. Phía trước đối thượng lão tứ hắn đều hơi rơi xuống phòng, hiện giờ nửa đường sắt ra tới cái lao thất, này hồ nước liền càng hỗn. Chỉ có Lô Vương là thuần túy khiếp sợ, khiếp sợ qua đi hủy cốt lên, không công bằng, lao thất đánh trước thái tử một đốn, hiện tại thành nửa cái con vợ cả, hắn đánh trước thái tử một đốn, hiện tại còn con mẹ nó là cái quân vương. Mà này trong đó, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn tối cao chính là Tương Vương. Hắn cơ hồ nháy mắt liền nghĩ tới hôm qua cùng Úc Cẩn cùng nhau bị Triệu Tiên cung đi, còn gặp được Hoàng hậu, lúc ấy hắn liền kỳ quái vì sao Hoàng hậu sẽ ở, hôm nay Lao Thất liền ghi tạc Hoàng hậu danh nghĩa. Đến bây giờ, tương vương nào còn có không rõ, trong lòng chỉ có một ý niệm, hắn tặc. Chương 724 lập định. Hôm qua phụ hoàng đem hắn cùng Lao Thất đều tiêu tiến cung trung, rõ ràng là muốn ở hắn cùng Lao Thất chi gian chọn một người ghi tạc Hoàng hậu danh nghĩa, mà hắn đều làm cái gì? Hắn đi mà quay lại Lấy năm mơ vì từ nói cho phụ hoàng hắn 3 năm trong vòng không nghi cối vợ. Nghĩ đến này, Tương Vương liền có chủ ý chết chính mình xúc động. Như thế thời điểm mấu chốt, hắn vì sao tìm đường chết chặt đứt chính mình tiền đồ? Nếu hôm nay ghi tạc hoàng hậu danh nghĩa hoàng tử là hắn, kia hắn liền có tranh đoạt chữ quân chi vị tư cách. Đối cái kia vị trí, thái tử lần đầu tiên bị phế khi Tương Vương cũng lặng lẽ ảo tưởng quá. Đương nhiên, hắn thập phần rõ ràng này chỉ là ảo tưởng thôi. Hắn một cái mẹ đẻ xuất thân thấp hèn lại tuổi nhỏ nhất hoàng tử. Trừ phi các ca ca tử tuyệt mới có thể đến thiên hắn. Những cái đó một cái so một cái tâm nhãn nhiều ra hỏa có thể chết tuyệt. Nay hiển nhiên không có khả năng. Chờ tới rồi thái tử phục lập hậu lại mất đi tính mạng, tương vương ngay cả ảo tưởng đều không hề có, hạ quyết tâm đi theo Tề Vương Hỗn, tương lai đến chút thật sự chỗ tốt cũng là không tồi. Nhưng nguyên lai đã từng có cái vô cùng quý trọng cơ hội liền bãi ở trước mặt hắn, hắn lại lạnh nhạnh sinh sinh bỏ lỡ. Không đúng. Tương vương nhân khiếp sợ, ảo não chờ đủ loại cảm xúc trườn lên chỉ độn đầu gốc truyền lên, sắc khí nhắm thẳng thượng mạo. Hắn bỏ lỡ cơ hội là bởi vì đáng chết Lão Thất. Nếu Lão Thất không đề cập tới Khởi thôi Minh Nguyệt, hắn như thế nào sẽ chạy về đi đối phụ hoàng nói kia phiền lời nói. Tương Vương nhìn chằm chằm Úc Cẩn, một đôi mắt cơ hồ phun ra hỏa tới. Lão Thất cái này xúc sinh nhất định là đã sớm biết phụ hoàng tính toán, cho nên tính kế hắn. Giờ khắc này, Tương Vương có loại đem Úc Cẩn thiên đao vạn quả xúc động. Lúc này trong đại điện mọi người biểu tình tuy quỷ dị, nhưng tương vương như vậy vẫn là quá rõ ràng. Lỗ Vương thầm nghĩ lão bác như thế nào giống tao sét đánh dường như, tấm tắc, thật là thiếu kiên nhẫn a xem hắn, thừa nhận lớn như vậy bất công, hắn nói cái gì? Tề Vương phục hồi tinh thần lại, lặng lẽ lôi kéo tương vương. Bát đệ có chút không thích hợp nhị. Tương vương lúc này mới tỉnh quá thần tới, cứ việc trong lòng hận đến muốn chết, lại cái gì đều không thể làm. Đây là ở thượng triều, hắn nếu là tiến lên đánh lao thoát, Chỉ sợ cũng muốn giống lão ngũ giống nhau bị hạng vì quân vương. Úc Cẩn tắc vẫn duy trì gã đúng trâu ngựa kinh ngạc, thẳng đến cảnh minh đế nhàn nhạt thanh âm vang lên, "Lão thất, chờ tan triều ngươi liền đi cấp hoàng hậu thỉnh an đi." Úc Cẩn thật sâu vái chào, "Đúng vậy." Hắn như vậy tất cả, chúng thần mới phảng vất tìm về thanh âm, trong điện một mảnh xôn xao. Lễ bộ thượng thư bước ra khỏi hàng, mồ hôi đầy đầu, "Hoàng thượng, này, này có phải hay không còn muốn lại nghị một chút?" "Đúng vậy, hoàng thượng, như thế thật sự có chút vội vàng." Mấy vị đại thần sôi nổi phụ họa. Cảnh Minh đế rũ mắt nghe, âm thầm cười lạnh. Thương nghị cái rắm, một khi cùng ngày đó lao động Tây thương lượng, ít nhất mà 2, 3 tháng mới có thể đem sự tình định ra tới. Cứ việc đã qua đi vài thập niên, nhưng hắn vẫn còn nhớ rõ lúc trước Thái hậu đưa ra muốn nhận nuôi một vị hoàng tử, tiên hoàng liền triệu Triệu Tập Trọng thần thương nghị, ước chừng tranh chấp non nửa năm mới lạc định. Hắn nhưng không nghĩ từ đây lúc sau mỗi lần thượng triều đều như đặt mình trong chợ bán thức ăn, bên tai không được thanh tịnh. Cảnh Minh đế ho khan một tiếng, Nhưng tâm tình kích động quần thần vẫn chưa nghe thấy, còn ở nghị luận. Chư vị ái khanh thả nghe chốc một lời. Cảnh Minh đế nâng lên thanh âm, trong điện lúc này mới khôi phục tang tĩnh. Cảnh Minh đế thanh thản nhất hổ, không nhanh không chậm nói, đây là chấm gia sự, hôm nay chính là nói cho các vị ái khanh một tiếng. Tông nhân lệnh đã sửa đổi gia phả, đem Yến Vương ghi tạc hoàng hậu danh nghĩa. Đỉnh quần thần đằng đằng sát khí ánh mắt, lão tông nhân lệnh suýt nữa quỳ xuống. Lúc này đây liền nhịn, về sau hoàng thượng lại làm loại sự tình này. Cái này tông nhân lệnh có thiên đại chỗ tốt hắn cũng không làm, ai hái làm ai làm đi. Lão tông nhân lệnh đã có thể tưởng tượng chờ tan chiều lúc sau sẽ gặp như thế nào với công. Chưa cho chúng thần kêu khóc thời gian, Cảnh Minh Đế liếc Phan Hải liếc mắt một cái. Phan Hải hiểu ý, gân cổ lên hô, "Bài chiều." Đã chuẩn bị sẵn sàng Cảnh Minh Đế chờ lời này vừa ra bay nhanh chạy, lưu lại chúng thần trợn mắt há hốc mồm, một hồi lâu mới hoàn qua mức tới. Hoàng thượng đem như thế chuyện quan trọng vừa nói, liền như vậy chạy. Lão tông nhân lệnh thấy thế dục lưu, ngây ha trầm trọng thân thể kéo chân sau, mới đi được nửa bước đã bị chúng thần vây quanh. "Tông lệnh, chuyện lớn như vậy có thể nào liền như vậy định ra?" Nghe chúng thần chỉ trích, lão tông nhân lệnh đầy bụng chua xót. "Này đó ngốc tử chẳng lẽ cho rằng hoàng thượng tìm hắn thương nghị? Hắn mới là cái thứ nhất bị thông báo cái kia." Cũng có cơ linh đại thần thấu đi lên, đối Úc Cẩn ôn quyền nói: "Chúc mừng Yến Vương." Úc Cẩn đạm nhiên cảm tạ, từ nội thị cùng đi cấp hoàng hậu Thần An. Lô Vương giơ tay ở tương vương trước mắt Quê Quê, "Đừng nhìn, người đều đi xa." Lão bắt đến nỗi chịu lớn như vậy đã kết sao? Rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ. "Đi thôi." Tề Vương thanh nhã phát sát, kết lực không biểu hiện ra khác thường. Vài vị hoàng tử theo dòng người đi ra ngoài, cứ việc đều muốn đi từng người mỗi phi nơi đó tìm hiểu một chút tin tức, cũng hiểu được trước mắt không phải hảo thời cơ, chỉ phải áp xuống bức thiết tâm tình hồi phủ. Vương phủ tọa lạc ở một cái trên đường, mấy người tự nhiên tiện đường Dọc theo đường đi không khí có chút quỷ dị, sắp đến lúc đó Tương Vương nhẹ giọng nói, "Tứ ca, ta muốn đi nguyên nơi đó ngồi ngồi." Tề Vương ngẩn ra, khẽ gật đầu sau cường cười hỏi Tần Vương, "Lỗ Vương cùng Thục Vương, muốn hay không đều đi ngồi ngồi?" "Không cần." Thục Vương dẫn đầu đáp lời, chắp tay hướng Thục Vương phủ mà đi. Lỗ Vương vốn dĩ liền không thích Tề Vương, đương nhiên sẽ không thấu cái này náo nhiệt, mà Tần Vương nhất điệu thấp, tự nhiên cũng chống đẩy, cuối cùng chỉ còn Tương Vương đi theo Tề Vương tới rồi Tề Vương phủ. Tri khai hạ nhân, Tương Vương thật mạnh một chủ y bàn mấy, tứ ca, Lao Thất cái kia hôn trưởng tính kế ta. Thề Vương sắc mặt khẽ biến, bắt đệ gì ra lời này? Không có người khác ở đây, Tương Vương cảm xúc có chút kích động, một hồi lâu dùng sức lau một phen mặt nói, "Hôm qua, phu hoàng triệu ta cùng với Lao Thất cùng tiến cung, hoàng hậu cũng ở." Thề Vương rơ rơ lên mi, lòng tràn đầy khiếp sợ. Tương Vương bế nhắm mắt, cắn răng nói, "Hiện tại xem ra, rõ ràng là vì hôm nay sự Lao Thất như thế nào tính kế ngươi? Tương Vương có chút nan kham, nhưng trước mắt bị Úc Cẩn xuyên một phen, lại không một bước lên trời khả năng, chỉ có thể gửi hy vọng với Tề Vương thế hắn gia này khẩu ác khí, vì thế nói ra Úc Cẩn châm ngòi. "Tứ ca, dĩ vãng chúng ta đều xem nhẹ Lao Thất, hắn mới là người tâm phúc hóa lớn." Tề Vương đem Tương Vương hận cực biểu tình xem ở trong mắt, khẽ thở dài, "Đứng vậy, Lao Thất không có đơn giản như vậy. Tương lai còn muốn bắt đệ trợ ta, chúng ta huynh đệ đồng lòng, chớ có làm Lao Thất đắc ý." Tương Vương lập tức ôn quyền, tứ ca yên tâm, đệ đệ tất nhiên dốc hết sức lực trợ ngươi giúp một tay, định không cho lão thất hảo quá. Tề Vương cùng Tương Vương trước nay chưa từng có đồng lòng đem Úc Cẩn trở thành cái đinh trong mắt, nhất thời liên tục Vương đều chỉ có thể dựa sau. Tương Vương ước chừng uống lên 4 ly trà mới thất hồn lạc phách trở về Tương Vương phủ. Cảnh Minh đế bãi triều sau chuẩn bị đi trước Khôn Ninh cùng, muốn nhìn xem mẫu tử tự hiếu trường hợp, Phan Hải thật cẩn thận nhắc nhở nói: "Hoàng thượng, Tiên Vương xử có phải hay không muốn thông báo hiển phi nương nương một tiếng?" Cảnh Minh Đế bước chân một đốn. "Di, hắn đem việc này cấp đã quên." Thư tạm chú đọc địa chỉ phép. Chương 725 San sóc. Cảnh Minh Đế ngừng như vậy một cái chớp mắt, tiếp tục hướng Khôn Linh cung đi đến. "Thôi, dù sao đại đa quên, sớm một chút qua đi cùng trễ chút qua đi khác nhau không lớn, vẫn là đi trước hoàng hậu nơi đó nhìn một cái đi." Cảnh Minh Đế thập phần muốn nhìn xem quan hệ sau khi biến hóa hoàng hậu cung úc cẩn lần đầu tiên gặp mặt là cái cái gì tình cảnh. Hắn còn nhớ rõ năm đó công nhân lệnh hắn đi gặp Thái Hầu, thấp hỏm, hoang loạn, lại mang theo nói không nên lời hưng phấn cùng chờ mong. Khi đó hắn còn nhỏ, tâm tính là thập phần phức tạp, Lão Thất Liên vận khí tốt, nói vậy sẽ không như hắn lúc trước như vậy rầy vỏ. Cảnh Minh Đế đi nhanh chạy tới Khôn Ninh cùng, nửa đường thượng gặp Úc Cẩn. Ngươi còn không có qua đi. Úc Cẩn rất là cung kính hành lễ, nói, nhi tử có chút khẩn trương. Cảnh Minh Đế vui vẻ, khẩn trương cái gì? Lão Thất lớn như vậy người Nguyên lai cũng sẽ cần trương. Như vậy tưởng tượng, lão hoàng thượng vô cớ tâm lý cân bằng một ít, không biết nên như thế nào cùng mâu hậu ở chung mới thích hợp. Ông cẩn thận như nói, Cảnh Minh đế càng thêm sung sướng. Hắn lúc trước cũng lo lắng quá cái này. Lam bị lựa chọn kia một phương, luôn là lo lắng nhiều nhất. Có thể hay không đến đối phương thích, nếu có làm không tốt địa phương có thể hay không đem hắn đưa về chỗ cũ, khác tuyển người khác. Hắn thậm chí còn đã làm ác vọng Trong lòng hắn không phải bị mặt khắc huynh đệ cực kỳ hâm mộ hoàng hậu con ruôi, vẫn như cũng là cái kia không nơi nương tựa tiểu đáng thương. Nguyên lai lao thất cũng là giống nhau. Cảnh Minh đế thở phào khẩu khí, lộ ra mỉm cười, đối với ngươi mâu hầu, ngươi chỉ cần thiệt tình hiếu kính chính là. "Hảo, theo châm cùng nhau qua đi đi." Hoàng hậu bên kia được tin tức, đã đứng ở ngoài điện thềm đá thượng chờ đợi. Cảnh Minh đế bước đi qua đi, cười ha hả hỏi, "Hoàng hậu như thế nào ở bên ngoài đâu?" Hoàng hậu dư quang quét liếc mắt một cái úc cần. Chà lời, ta lo lắng hoàng thượng bị khó xử." Cảnh Minh đế cất tiếng cười to, "Hoàng hậu đa tâm, những cái đó thần tử đều là hiểu chuyện, như thế nào sẽ vì khó ta đâu." "Hoàng hậu, hoàng thượng chân ái mặt núi." "Phan Hải, hoàng thượng chân ái mặt núi." "Úc Cẩn, hoàng đế lão tử thật có thể thôi." Lúc ấy ở đại điện thượng chạy trốn bay nhanh cũng không biết là ai. "Như vậy trời thẩm, Úc Cẩn trên mặt lại nửa điểm không lộ, chỉnh trọng cấp hoàng hậu hành lễ, nhi tử cấp mẫu hậu Thần An." Hoàng hậu bên môi mỉm cười, Nhìn chăm chú vào không người chóc tay thi lễ người trẻ tuổi. Mặt mày tuyển tú, phong tư tiêu sái. Về sau đây là nàng nhi tử, một cái dung mạo thượng mơ hồ có hiển phi bóng dáng đại nhi tử. Đối này, hoàng hậu chẳng những không cảm thấy cách hứng, ngược lại cảm thấy thông khoái. Có thể sinh lại như thế nào, huyết mạch tương liên lại như thế nào, chính mình không tiếc phúc, cái này phúc phận trùng quy sẽ rơi xuống chỗ khác. Lại nói tiếp, hiển phi tựa hồ còn không biết việc này. Đối với cảnh minh đế có thể như thế nhanh chóng đem sự tình định ra tới, hoàng hậu là có chút giật mình. Rất minh qua đi chính là vui sướng. Giao sắc chặt đầy rồi, mới có thể miễn đi rất nhiều biến cố. Hoàng hậu chăm chú nhìn Úc cần thời gian có chút lâu, mà Úc cần vẫn như cũ vẫn duy trì cung kính hành lễ tư thế. Đi vào rồi nói sau. Hoàng hậu rốt cuộc mở miệng, ngữ khí ôn hòa. Vào phòng, đế hậu ngồi xuống, Úc cần tắc thành thành thật thật đứng ở hai người trước mặt. Hoàng hậu lại cười nói, đứng làm gì? Ngồi đi. Sớm có cung tỳ dọn một cái tiểu ghế con tới. Úc Cẩn quét lượng liếc mắt một cái tiểu ghế con, quy củ ngồi xuống. Hoàng hậu lại lần nữa mở miệng, "Về sau chúng ta chính là thân mẫu tử, Cẩn Nhi chớ có câu nệ." Úc Cẩn suýt nữa từ nhỏ ghế con thượng ngã xuống đi. Hắn lớn như vậy cá nhân, Hoàng hậu lại như thế nào mặt không đổi sắc hô lên Cẩn Nhi hai chữ. "Cẩn Nhi!" Úc Cẩn nhịn không được tưởng ném đầu. Hắn là cái mãi hoa tử thời điểm cũng chưa người kêu lên hắn Cẩn Nhi. Xem một cái khẽ miệng ngậm cười hoàng hậu, Úc Cẩn lần đầu tiên chịu phục. Rốt cuộc là hoàng hậu, này phân công lực người khác theo không kịp. Cảnh Minh đế thấy Úc Cẩn phát lốc, ho nhẹ một tiếng nhắc nhở nói: "Ngây ngốc làm gì, không nghe ngươi Mẫu hậu nói chuyện sao?" Tốt xấu là hắn cấp hoàng hậu lấy ra tới đại nhi tử, vạn nhất bị hoàng hậu ghét bỏ, mặt mũi của hắn hướng nào gặp nhi? Mẫu hậu nói được là, ở ngay trước mặt nhi tử sẽ không câu nệ. Hoàng hậu cười, này liền đúng rồi, người một nhà cũng không thể xa lạ quay đầu lại ngươi mang vương phi lại đây, ta đem Phúc Thành cũng kê ở, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm. Khụ khụ. Cảnh Minh đế đột nhiên ho khan một tiếng. Hoàng hậu vội nói, hoàng thượng đến lúc đó nếu là rảnh rỗi cũng lại đây. Cảnh Minh đế rụt rè gật đầu, rồi nói sau. Nói một thời gian nhàn thoại, xem như mâu hậu tự chính thức gặp qua, Cảnh Minh đế mang theo Úc Cẩn một đạo rời đi. Đứng ở ngã rẽ, Cảnh Minh đế dừng lại, nhìn Úc Cẩn nói, về sau thưởng tới cấp ngươi Mẫu hậu Thần An, ngươi Mẫu hậu cũng không dễ dàng. Úc Cẩn cười nói, "Phu hoàng yên tâm, nhi tử sẽ thường tới. Vậy ngươi trở về đi, ngươi túc phụ chỉ sợ còn không biết đâu." Nhi tử cáo lui. Chờ Úc Cẩn đi xa, Cảnh Minh Đế mới hướng Ngọc Tiền Cung đi đến. Vừa mới hắn kỳ thật do dự một chút, muốn mang lão thất đi gặp Hiền phi, nhưng nghĩ lại tưởng tượng này, mâu tử hai người vốn là xa lạ, hiện giờ lại liền mâu tử danh phận đều không tồn tại, hà tất làm điều thừa đâu. Ngọc Tiền Cung lúc này còn không có được đến tin tức. Một tiếng hoàng thượng giá lâm lệnh Hiền phi rất là ngoài ý muốn vội đón ra tới. Hoàng thượng lại đây." Cảnh Minh Đế gật gật đầu, "Vào đi thôi." Hiền phi sở lãnh, Ngọc Tiền cung so Khôn Ninh cùng còn ấm áp chút, Cảnh Minh Đế có chút không thích hứng, hơi hơi nhăn nhăn mày. Tính thời gian, giờ phút này vừa mới tang chiều, vốn nên là ở Ngự thư phòng xử lý chính vụ thời điểm, Hiền phi lấy không chuẩn Cảnh Minh Đế lại đây ý tứ, lại không tiện mở miệng hỏi, vì thế tiếp tục lúc trước ở làm sự pha trà. Đại chu người uống trà không giống tiền triều như vậy phức tạp, khá vậy yêu cầu chút kiến nhẫn. Niên Nhiên phi động tác ưu nhã đem lá trà đầu nhập đượng đầy nước sôi ấm trà, lại ngã vào bạch sứ vô trùng, tiện đà lại ngã vào hồ trùng, Cảnh Minh Đế trong lòng đã có chút phiền. Hắn từ trước đến nay không kiên nhẫn này đó, chẳng sợ mơn mê đến soa hoa còn phải đẹp, còn còn không phải là một ly trà, có cái này thời gian rồi hắn tình nguyện trở mình một fan thoại bản tử hoặc là cấp cắt tường thuận thuần mao. Hoàng thượng thỉnh uống trà. Hiên phi đem tân phao trà ngon đưa cho Cảnh Minh Đế. Cảnh Minh Đế tiếp nhận tới thực nghệ tình suất một ngụm. Cùng lúc này mới đem bạch sứ chung trà đặt ở một bên, mở miệng nói: "Ngày ấy lao thất trọc cái phi xinh khí, sau lại có hay không tới Ngọc Tiên cung?" Vừa nghe Cảnh Minh Đế nhắc tới Úc Cẩn, Hiền Phi sắc mặt nhất thời trầm hạ tới. Tới cái gì Ngọc Tiên cung? Kia súc sinh trong mắt nào còn có nàng cái này mẹ đẻ? Ngày đó cùng Úc Cẩn xé vỡ mặt, bất hiếu tử lại không được đến hoàng thượng bất luận cái gì xử trí, Hiền Phi một hơi còn nghẹn đâu, mắt thấy Cảnh Minh Đế hỏi, đương nhiên không muốn bỏ lỡ cái này thu thập Úc Cẩn cơ hội. Hiên Phi khẽ thở dài, không có tới quá, có lẽ là thiếp không cái này phúc phận, không dám trông cậy vào Lão Thất hiếu tâm. Cảnh Minh Đế đi theo thở dài, Lão Thất kia hôn trướng tổng trọc cái phi sinh khí, chấm lạ biết đến. Hiên Phi khẽ môi không khỏi cong lên. Hoàng thượng đây là lương tâm phát hiện. Cảnh Minh Đế vô vô Hiên Phi tay, trấn an nói, cho nên chấm liền đem hắn ghi tạc hoàng hậu danh nghĩa, đỡ phải ái phi vì cái hôn trướng đồ vật tức điên thân mình. Chương 726 hi sự. Cảnh Minh Đế thần sắc ôn hòa, Ngự khí săn sóc, tựa như Dĩ Vãng nói thái phi thân mình không phải mái, hảo hảo tĩnh dưỡng như vậy tùy ý tự nhiên. Hiền phi nhìn kia chương quen thuộc lại xa lạ mặt già, đầu óc có trông nháy mắt cho trống, thế nhưng không phản ứng lại đây đối phương nói gì đó. Thái phi, ngươi nói này có phải hay không đẹp cả đôi đảng biện pháp giải quyết? Hiền phi theo bản năng gật đầu, thẳng đến đầu ngón tay vô ý thức đụng tới ấm áp ấm trà, mới lập tức phản ứng lại đây. Nàng đột nhiên đứng lên, sắc mặt trắng trắng, hoàng thượng nói cái gì? Nàng nếu không nghe lời nói, hoàng thượng đem lao thất ghi tạc hoàng hậu danh nghĩa. Không có khả năng, tuyệt đối không thể. Cảnh Minh đế vẻ mặt quan tâm, ái phi có phải hay không đau đầu chứng lại tái phát. Hiền phi gắt gao nhìn chằm chằm Cảnh Minh đế, biểu tình van nẹo, tái nhợt khô nước môi kịch liệt run rẩy, trong đầu chỉ xoay quanh một ý niệm, nàng muốn bắt hoa này lao động tây mặt. Tay mới vừa nâng lên, truy tâm đến xương đau đầu đánh úp lại, cùng gợn sóng phập phồng cảm xúc va chạm, lệnh Hiền phi lập tức không chịu nổi, trợn trắng mắt ngã xuống. Nương nương. Trong điện hầu hạ cung tỷ kinh hãi. Cảnh Minh đế trấn định xoa tay, không sao. Cách luôn nói rất đúng, thấy đa tài có thể thức quảng. Trong cung nữ nhân nhiều, vài thập niên tích lũy xuống dưới, Cảnh Minh đế gặp qua kế sửu nữ nhân cũng không ít, đối này đã tương đương có kinh nghiệm. Hắn giơ tay véo Hiển phi người trùng, một lát sau Hiển phi liền từ từ chuyển tỉnh, chỉ cảm thấy trên môi phương nóng rát đến đau. Nhưng hiện tại Hiển phi hoàn toàn cố không màng này đó, bắt lấy Cảnh Minh đế ống tay áo. Hoàng thượng vừa mới nói cái gì? Cảnh Minh đế lặng lẽ lắc lắc tay, thái phi như thế nào té xỉu, có phải hay không lại đau đầu? Nếu là như thế này, cũng không thể dễ dàng tức giận sốt ruột, yêu cầu hảo hảo tính dưỡng mới là a. Bị tăng thêm ngữ khí tính dưỡng hai chữ lệnh hiền phi trong lòng dùng mình, đương nhiên tỉnh táo lại. Nàng trước mắt chính là hoàng thượng, vua của một nước, cũng không phải là một cái bình thường nam nhân. Thiên gia vô phụ tử, càng đừng nói đế vương đối phi tử sủng ái chi tình. Nàng vừa mới muốn thật tử tính tình chảo hoa hoàng thượng mặt già, chớ nàng chỉ sợ cũng là lẽ cùng. Hiển phi nghĩ lại mà sợ, sắc mặt càng thêm tái nhợt, yếu ớt như tờ giấy phế giống nhau. Cảnh Minh đế thấy Hiển phi bình tĩnh lại, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nữ nhân thật đúng là đáng sợ, ngày xưa nhìn đoàn trang Hiển thuộc Hiển phi, vừa mới kia bộ dáng giống như muốn lộng chết hắn. Hắn là hoàng đế, đương nhiên không sợ một cái phi tử như thế nào, cũng thật bị kia thật dài móng tay nắm, mặt già chẳng phải là mất hết. Như vậy tưởng tượng Cảnh Minh Đế yên lặng hướng nơi xa xế dịch, ho khan một tiếng nói, "Hải Phi đau đầu tri chứng làm chấm thực lo lắng a, cũng là suy xét đến điểm này chấm mới đem lao thất quá cấp hoàng hậu, đỡ phải kia hôn chứng đồ vật tổng tới khí ngươi, làm chứng bệnh càng nghiêm trọng." Hiên Phi khẽ miệng run rẩy, lại bắt đầu vô pháp bình tĩnh. Hấp lại nàng sinh nhi tử bạch bạch cho hoàng hậu, nàng còn phải đối hoàng thượng nói tiếng cảm ơn. "Hải Phi yên tâm đi, cái gì cũng chưa thân thể quan trọng." Cảnh Minh Đế nhẹ nhàng vỗ vỗ Hiên Phi, cảm thấy nên nói điều nói. Liêu lại đồ tăng nguy hiểm, nhanh chóng quyết định quyết định chạy lấy người. Các ngươi chiếu Cố hảo nương nương, nương nương nếu là không thoải mái lập tức thỉnh thái y đi, chẩm chế bệnh tình duy các ngươi là hỏi. Thừa dịp cung tỳ nhóm đồng ý công phu, Cảnh Minh đế nhấc chân đi rồi, liêu lại một phòng người lơm lớm lo sợ nhìn về phía Hiên phi. Ở này đó ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Hiên phi chỉ cảm thấy chính mình là cái thiên đại chê cười. Lao thất thành hoàng hậu nhi tử. Kể từ đó, nàng muốn nương cha tấn lao thất tức phụ làm lao thất chịu thua cũng không thể đủ rồi. Lão thất ghi tạc hoàng hậu danh nghĩa, về sau lão thất tức phụ tiến cung Thần An căn bản không cần hướng Ngọc Tiền cung tới, nàng liền tức giận tư cách cũng chưa. Hiên phi càng nghĩ càng bực hỏa, thực mau liền nghĩ tới càng nghiêm trọng sự, ghi tạc hoàng hậu danh nghĩa hoàng tử tính nửa cái con vợ cả, lão thất chẳng phải là có song xuôi chữ quân tư cách. Cứ như vậy, làm lão tứ đồng bào huynh đệ, lão thất chẳng những chưa cho quá lão tứ chút nào trợ lực, còn thành lão tứ lớn nhất đối thủ, nói không chừng còn muốn giẫm lên lão tứ đi lên. Thiên phi cơ hồ không dám tưởng tượng như vậy tình cảnh phát sinh. Nếu lão tứ tranh bất quá, nàng tình nguyện khác hoàng tử thượng vị, cũng không nghĩ người kia là lão thất. Trải qua kia một ngày sẽ rất mặt, nàng đã hoàn toàn thấy rõ đó là cái cái gì vô tâm gan đồ vật. Nếu lão thất ngồi trên cái kia vị trí, nàng cái này mẹ đẻ đừng nói đến cái gì chỗ tốt, chỉ sợ sẽ đã chịu lớn nhất nhục nhã. Còn có cái gì so với chính mình nhi tử trở thành thiên hạ tôn quý nhất người, lại đối với người khác mẫu tử tử hiếu chắc tâm đâu? Hiển phi sắc mặt xanh trắng biến ảo, từng đợt khí huyết cuộn cuộn, đột nhiên hét hổ một ngợn, há mồm phun ra một búng máu. Nương nương, chúng cung nhân đại kinh tất sắc. Tâm Phúc ma ma thét to, mau truyền thái y đi. Hề. Không bao lâu thái y y có hòm thuốc vội vã tới rồi, cấp Hiển phi trấn bệnh sau dặn dò nói, gan tăng huyết, giận giữ thương gan, nương nương nhớ lấy muốn tĩnh tâm tĩnh dưỡng, chớ có dễ dàng động khí. Hiển phi tái nhợt mặt không hé răng. Tâm Phúc ma ma đưa thái y y đi, đi ra ngoài, lặng lẽ tắt cái túi tiền, thấp giọng nói: Nương nương sự, thái y thì chớ có đối người khác đẻ. Thái y thì thuần thuộc thu hồi tối tiền, khẽ gật đầu. Hắn là thường chạy ngọc tuyển cung, xem như hiền phi người, đương nhiên biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Hiền phi gần đây cảm xúc phập phòng thật đúng là đại à, hơn nữa cha không ra đến tuột cùng đau đầu chi chứng, như vậy đi xuống thân mình chỉ sợ. Thái y thì lặng lẽ thở dài, rời đi ngọc tuyển cung. Cảnh minh đế tử hiền phi nơi này rời đi sau liền đi tử ninh cung. Hoàng hậu đem láo thất ghi tạc danh nghĩa. Chuyện này như thế nào cũng muốn đối Thái Hậu nói một tiếng. Hoàng thượng Gia Lâm, thấy hoàng thượng tiến vào, Thái Hậu đem một quả Phật châu nhẹ nhàng đặt ở giường đất trên bàn, cười nói, "Hoàng thượng như thế nào rảnh rỗi lại đây?" Phúc Thành cùng 14 lượng vị công chúa vội cấp cảnh minh đế thành an. "Đứng lên đi." Cảnh Minh Đế đối hai vị công chúa nói một câu, đi đến giường đất duyên biên ngồi xuống, "Mẫu hậu làm gì đâu?" Thái Hậu chỉ chỉ bàn trên bàn bàn cờ, nhàn rỗi không có việc gì, xem hai cái nha đầu chơi cờ đâu. Cảnh Minh đế quét bản cờ vài lần, cười nói, "Bạch Tử giống như chiếm thượng phong." Thái hậu xem Phúc Thanh công chúa liếc mắt một cái, "Bạch cờ là A Tuyển, bất quá 14 cũng không kém, hai cái nha đầu xem như thế lực ngang nhau." Thập tứ công chúa vừa nói, phu hoàng lại muộn một khắc, hát tử liền thất bại thảm hại con. Phúc Thanh công chúa tác bình tĩnh nói, "Ta không kiệp 14 muội." Nàng mắt minh nhiều năm, cơ nghệ nơi nào so đến quá 14, bất quá là 14 vẫn luôn nhường nhịn thôi. Điểm này nàng tuy rõ ràng lại không chọc phá miễn cho 14 không được tự nhiên. Hai cái đều không tồi. Cảnh Minh đế khen vài câu, đối Thái hậu nói, có kiện hỉ sự tưởng cùng mẫu hậu nói nói. Thái hậu hơi hơi nhướng mày, lộ ra ý cười, "Ách, không biết là cái gì hỉ sự?" Nhi tử đem lão thất ghi tạc hoàng hậu danh nghĩa. Thái hậu duỗi tay đè lại đặt ở giường đất trên bàn Phật châu. Chạm hương khắc gỗ chắc mà thành Phật châu, viên viên mượt mà bóng loáng, dường như đổ một tầng dầu trơn. Thái hậu trên mặt ý cười không có chút nào biến hóa, chỉ là thanh âm trọng chút. Nói như vậy, nhưng thật ra lên cấp hoàng hậu chúc mừng.